nhìn thấy triệu vương đã tâm động lý tư lần nữa thêm chút lửa nói đại vương không chỉ có như vậy đợi nhà của ta chủ công với hung nô luyện được trăm vạn hùng sư nhất định thay đại vương bình định tứ hải t r ợ đại vương ngồi lên chân chính thiên tử đại vị lý tư lời nói mặc dù mê người nhưng triệu vương vẫn là rất lưỡng lự lý tư dường như minh bạch triệu vương suy nghĩ tiếp tục nói đại vương nhà của ta chủ công trung tâm một mảnh càng là đại vương huyết mạch trí thân chuyên tâm trung tâm triệu thị a lý tư nói ra triệu vương lo âu trong lòng khiến cho triệu vương hết sức khó xử lẩm bẩm nói vương thúc trung tâm quả nhân biết rõ tiếp lấy vừa nghĩ đúng rồi vương thúc chính là quả nhân thúc thúc thế hệ càng là của mình quan hệ huyết thống sao lại có đừng tâm tư vứt bỏ lo âu trong lòng phía sau triệu vương chuyên tâm nghĩ đều là mình phong vương về sau địa vị đề t h ă n g cho nên trong lòng đã quyết định triệu vương cười ha ha cất cao giọng nói triệu quốc quy định có công liền muốn thưởng vương thúc cho ta đại triệu lập được cái thế kỳ công cần phải trọng thưởng vương thúc nếu bình định hung nô mà hung nô lại chỗ bắc địa quả nhân liền phong vương thúc vì bắc vương t ò a ủng hung nô thảo nguyên v ĩ n h c h ấ n hung nô lệ n h khiến giặt lương thảo mười vạn hoàng kim v à n lựa giáp bị mười vạn quân vô thượng ban cho mới vừa xuống tới quân nghị cùng lý tư vội vã quỳ xuống cho chủ công lĩnh mệnh tạ ân mà chúng đại thần hoàn toàn bị triệu vương cả bối rối triệu vương chính mình đều là một cái đại vương tại sao có thể cho người khác phong vương cái này căn bản không có tiền lệ a Bất quả chúng đem ạ i phải người ngu, đều biết triệu vương là muốn địa vị tiến thêm một bước, ngồi cái kia thiên tử vị, cho nên ai cũng không có phản đối, ai cũng không có đi tiếp xúc cái rủi thần thêm một tử không cho không phản không cũng ngu, vương muốn nên cũng cũng này. bước, có có xúc đều địa đ ro vị vị, là quân vô thượng phong đến hung nô thảo nguyên chúng đại thần tâm lý thật ra thì vẫn là hết sức cao hứng cái niên đại này người trung nguyên tâm lý hung nô căn bản là một khối man hoàng c h i địa giã người sinh sống địa phương lại cách hàm đan thật xa như vậy đem quân vô thượng làm đi nơi nào so với lưu hắn thai họa hàm đan khá mang theo ý nghĩ như vậy tất cả chuyện tiếp theo tiến hành phi thường thuận lợi chúng đại thần cũng hết sức phối hợp triệu vương cấp quyền quân vô thượng lương thảo những vật này liền một phút đồng hồ đều không dây dưa lấy không có gì sánh kịp tốc độ chuẩn bị thỏa đáng từ cự lộc hầu tự mình giao cho quân nghị mang đi Vừa c h i ề u quân nghị cầm đại vương chiếu thư cùng ban thưởng vật phẩm phải ly khai hàm đan hàm đan chúng đại thần tập thể đến đây vui vẻ đưa tiễn tựa như tiễn ôn thần giống nhau đưa đi quân nghị còn kém đốt pháo bởi vì quân nghị ly khai cũng đại biểu cho quân vô thượng ở ngắn hạn bên trong cũng sẽ không trở về hàm đàn thai họa chúng đại thần chúng đại thần làm sao có thể không để ý đâu lại nói quân vô thượng bên này đã là lời đồn bay lời trời quân vô thượng giống như là ngồi ở gan bàn tay bên trên hung nô sĩ binh oán giận liên tục mỗi ngày ăn không đủ no m à không đủ t ấ m mà hung nô dân chúng càng là để cho tiếng mắng một mảnh xương quân vô thượng cái này triệu nhân cũng không cho bọn hắn mang đến cái gì thực chất cải biến hung nô mỗi bên đại tộc lao nhóm cũng là trên nhảy dưới nhảy chung quanh châm ngòi thổi gió muốn làm chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa đ ề thăng địa vị của mình đương nhiên nếu như có thể đem quân vô thượng kéo xuống ngựa chính mình ngồi lên đan vũ vị vậy thì càng tốt hơn chương một trăm bảy mươi mốt toàn tộc đại hội lại qua một tháng quân nghị chậm chạp không về quân vô thượng ngược lại là không có gì hữu hiền vương lại là thật không chịu nổi hắn mỗi ngày bị hung nô dân chúng chỉ vào phía sau lưng mắng dường như hắn là toàn bộ hung nô tội nhân giống nhau cuộc sống như thế sao lại sống khá giả hôm nay hung nô mỗi bên đại tộc lão càng là muốn tổ chức toàn tộc đại hội làm cho quân vô thượng cùng hữu hiển vương trước đi tham gia đại hội hữu hiển vương biết cái này căn bản là muốn mượn hung nô hết t h ể dân chúng hướng bọn họ tạo áp lực hữu hiển vương đánh đánh bại hơn nữa lại đầu hàng quân vô thượng nhưng là bây giờ nhưng vẫn là sống rất khá vì sao đây là bởi vì dưới tay hắn có mấy chục vạn đại quân chiếm hung nô đại quân phân nửa đi lên mà những đại quân này cũng đều hoàn toàn thần phục với quân vô thượng dũng mãnh nhưng là dũng manh đi nữa cũng không có thể coi như ăn cơm nếu như lần này ở toàn tộc trong đại hội quân vô thượng không cầm ra giải quyết hung nô khốn cảnh biện pháp cái kia những đại quân này sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ bất ngờ làm phản hữu hiền vương mình cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng mà mỗi bên đại tộc lão cũng là thấy được điểm này biết trực tiếp cùng hữu hiền vương ngạnh kháng khẳng định không đùa lần này hung nô phát sinh hiếm thấy tuyết hai cho nên các tộc binh lực đều tập trung lại giao cho đan vu mang đi xâm lấn triệu thổ đan vu chết hiện tại hữu hiền vương nắm quyền Các tộc lao không phục không được bách đánh không lại. Thế nhưng nếu như phát thế hết thể bách tính lại bất động lao lại, lại không không không nhà, nhưng như hung nô nếu đồng. bởi vì sáng sớm hữu hiền vương sốt ruột vạn phần ở trong phòng đi tới đi lui mà quân vô thượng lại biểu tình bình thản uống hung nô rượu sữa ngựa hữu hiền vương thấy quân vô thượng hiện tại cũng còn thái độ này nghi vấn hỏi chủ công buổi chiều chính là toàn tộc đại hội chủ công nhưng có thượng sách toàn tộc đại hội quân vô thượng suy cười một tiếng hay là toàn tộc đại hội bất quá là một đám h ề muốn đoạt quyền m à thôi chúng ta có binh có tướng coi như là toàn tộc đại hội lại có thể thế nào quân vô thượng vẫn chưa nói cho hữu hiền vương phái quân nghị đi hàm đan cần lương cho nên hữu hiền vương nghe được trả lời như vậy hỏi tiếp hiện tại quân lương khan hiếm các binh sĩ lại thiếu khuyết áo lạnh cho dù lần này đại hội có thể qua cửa vậy sau này làm sao bây giờ chớ có hỏi lại bổn tọa từ có biện pháp quân vô thượng kỳ thực cũng không thích hữu hiền vương thái độ như vậy bởi vì hữu hiền vương rộng của hình như là cùng quân vô thượng bình đẳng giống nhau nhưng quân vô thượng cũng biết hữu hiền vương từ sinh ra tới nay an vị ở hung nô địa vị cao nếu muốn chuyển biến được cho hắn thời gian quân vô thượng không cho phép hữu hiền vương đặt câu hỏi hữu hiền vương cũng không dám nói tiếp nữa chỉ bất quá trong lòng thầm nghĩ ta có phải hay không cùng l à m người chủ công như vậy dũng mãnh không phải là muốn ở toàn tộc trong đại hội đem các tộc lao trực tiếp giết chứ mặc kệ hữu hiền vương nghĩ như thế nào thời gian như cũ từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đã đến xế chiều lúc xế chiều Hung đình hung nô vương đình bên ngoài, trên bên nô trưởng, đài đại cao, mỗi bên đại hung nô tộc trưởng, các tộc các lần a cao sai, o toàn đều đây, đài đứng đại trung hung tập mặt tộc tiến nơi nô dân chúng, không sai, toàn tộc đại hội ở nơi này tiến hành. ở ở dưới hội vô số l này quân vô thượng ngược lại là không có chế, mang cùng hô duyên giã cùng hữu hiển vương cùng nhau đến đây hội trường mọi người đẻ trâu ngồi từng cái ngồi xong mới ngồi xuống không đến hai phút một gã hung nô tộc trưởng mà bắt đầu làm khó dễ hữu hiền vương ngươi lần này xâm lấn triệu quốc chẳng những chiến bại càng đầu hàng tên này triệu nhân thật là hung nô tội nhân mẹ các ngươi là không biết ta chủ công mạnh biết bao a như vậy có năng lực chịu các ngươi tại sao không đi xâm lấn triệu thổ hữu hiển vương trong lòng thầm đủ ngoài miệng cũng không nói được lời nào chầm mặc không nói hung nô rất nhiều tộc trưởng các tộc lao thấy hữu hiển vương không mở miệng cho là hắn sợ cho nên bọn họ h u y ề n càng thêm vui mừng cá nhân chúng thuyết phân vân cái gì cũng nói cơm miệng quân vô thượng vận khởi nội lực quát o các ngươi xảo xảo n h ư ợ n nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào làm cái gì lại gì lời nói một một đường tới ngươi là thân phận như thế nào dựa vào cái gì ở chỗ này làm càn một gã hung nô tộc trưởng dường như không biết quân vô thượng hoặc là cố ý như vậy muốn rơi quân vô thượng mặt mũi đáng tiếc là người tộc trưởng này vận khí không tốt tìm lộn người muốn là quân vô thượng mặt mũi hán trước bỏ ra sinh mệnh quân vô thượng một trưởng trực tiếp đánh về phía người tộc trưởng kia tộc trưởng chúng chiêu trong n g á y mắt nổ lên cái này nhất bạo trang diện nhất thời yên tĩnh lại người hung nô ngược lại là biết đạo võ học nhưng đều là chút công phu thô thiển ngoại gia công phu không có bất kỳ nội công đây cũng là hô duyên g i ã vì cái gì có thể trở thành hung nô đệ nhất dũng sĩ bọn họ chưa từng gặp qua bực này thần công có vài người trực tiếp hơn cho rằng là thần kỹ thấy t r à n g diện trầm tĩnh quân vô thượng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng bổn tọa chính là quân vô thượng cũng chính là h ư u hiển vương chủ công ngày sau hung nô c h i chủ người hung nô cũng không phải ngu n ố c sẽ không nói ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta chủ nhân ngôn ngữ bởi vì nếu như vậy nói thì tương đương với muốn cùng quân vô thượng một mình đấu nếu như quân vô thượng trả lời bằng vũ lực người đó có thể đánh được những tộc trưởng này đều tin tức linh thông đã sớm biết quân vô thượng đem hung nô đệ nhất dũng sĩ đều áp đảo tin tức này lúc đầu mọi người còn hơi nghi ngờ nhưng bây giờ hoàn toàn tin ngươi không phát hiện hiện tại hô duyên dạ đang ở quân vô thượng đứng phía sau đâu tựa như một tọa thiết tháp giống nhau hung nô rơi vào các ngươi đám người kia trên tay không chỉ biết mất đi tổ tông gia pháp sớm muộn gì càng biết vong quốc diệt tộc một g ã hung nô tộc trưởng hướng về phía quân vô thượng cùng hữu hiển vương kêu lên hán ngược lại là rất thông minh từ một góc độ khác công kích quân vô thượng trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng quân vô thượng căn bản không phải người hung nô hoàn toàn không rõ ràng hung nô truyền thống tại sao có thể làm hung nô c h i chủ lời nói này quả nhiên có hiệu quả dẫn tới rất nhiều phái bảo thủ tộc trưởng cùng dân chúng chống đỡ dồn dập mở miệng tán thành là à là à hắn căn bản không phải tộc nhân của chúng ta triệu nhân ha có thể làm chúng ta hung nô c h i chủ làm như vậy đem chúng ta người hung nô đưa ở chỗ nào hai anh quân vô thượng lấy phật cười ra la pháp môn phát sinh một tiếng hư lệnh trang diện nhất thời lại yên t ĩ n h trở lại đặc biệt mở miệng tộc trưởng đ ộ i vã làm ra phòng ngự tư thế sợ mình cũng như lúc trước người tộc trưởng kia giống nhau không minh bạch liền treo tốt lần này quân vô thượng cũng không có động thủ mà là đối những thứ này phản đối tộc trưởng nói các ngươi không muốn mỗi ngày đều đem cái gì tổ tông gia pháp động ở ngoài miệng các ngươi đến cùng có hay không vì hung nô bách tính m u ố n ta gặp các ngươi chỉ là không bỏ xuống được trong tay quyền lực mà thôi chết l ờ i bùn tộc trưởng chính là vì hung nô bách tính để cho ngươi cái này triệu nhân làm hung nô c h i chủ cái này không hợp tổ tông gia pháp phái bảo thủ tộc trưởng xác thực không phải toàn bộ vì quyền lực có chút thật là chọn đời ôm tổ tông gia pháp sống qua ngày người cho nên ở quân vô thượng sau khi nói xong lập tức có người mở miệng quân vô thượng cười nhạt ngày xưa tổ tông các ngươi ở trên thảo nguyên ký kết điều lệ đã không thích hợp nữa dùng ở hôm nay hung nô lẽ nào các ngươi người hung nô còn muốn giống như tổ tông các ngươi như vậy quá như tóc cầm huyết trục đồng cỏ và nguồn nước mà ở thời gian sao quân vô thượng lời ấy cũng nhận được một ít hung nô dân chúng tán thành hoàn toàn chính xác có ngày lành ai không muốn quá ai nguyện ý trở lại d ã nhân thời kỳ đi sinh hoạt ta đây là tổ tông gia pháp người nào cũng không có thể trái với, Đối với có chúng ta c h ú n g tộc lao ở một ngày ngươi cái này triệu nhân mơ tưởng thực hiện được h u n g nô thủ cựu phái xác thực văn cố dường như căn bản không muốn nghe quân vô thượng lời nói chương một trăm bảy mươi hai giúp nạn thiên hai quân vô thượng cười lạnh nói các ngươi đơn giản là bảo thủ các ngươi mỗi bên các đại tộc trưởng hiện tại mặc tơ lụa ăn món ăn quý và lạ t r ă m vị ở phong ốc chỗ ở dùng văn vật đồ đựng dụng cụ bên nào không phải vùng trung nguyên văn hóa lẽ nào các ngươi còn muốn chống cự đại thế nghịch chuyển hồng thủy ả quân vô thượng lời nói cũng gây nên rất nhiều người hung nô suy nghĩ sâu xa hoàn toàn chính xác ca hung nô hiện tại rất nhiều thứ mình cũng không biết làm là thông thương trở về nếu là thật hoàn toàn vâng theo tổ tông gia pháp cái kia người hung nô rất nhiều thứ đều sẽ không có hai anh chúng ta người hung nô luôn luôn so với người trung nguyên mạnh mẽ tại sao muốn học tập đồ của bọn họ người tộc trường này ngược lại là cùng lúc đó hữu hiển vương ý tưởng giống nhau vùng trung nguyên văn hóa mạnh hơn các ngươi cho nên nên thì bên ngoài hữu nghị mà từ chi còn đây là chiều hướng phát triển ngươi bất quá là nhất giới triệu nhân chưa từng nghe nói ngươi có gì đức t ả i cho dù ngươi lấy thay chúng ta hung nô chúng thủ lĩnh chân chính làm hung nô c h i chủ vậy ngươi là có thể dẫn dắt hung nô đi hướng phú cường đường ạ tên này hung nô tộc trưởng thật là vì hung nô suy nghĩ h ỏ i cực kỳ có tính kiến thiết vấn đề vấn đề này đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến quân vô thượng trên người muốn xem hắn làm sao trả lời rất rõ ràng nói cái gì tổ tông gia pháp căn bản là vô dụng vấn đề này cũng sắp là đem quân vô thượng cùng hữu hiển vương kéo xuống ngựa nhất tốt cơ hội ha ha ha quân vô thượng cười ha ha tiếng chân ngói n h ả thử hỏi thiên hạ chúng sinh có ai ban đầu không phải không có tiếng t â m gì không muốn người biết đâu thống trị quốc gia không phải chỉ dựa vào danh vọng là được có thể vì bách tính làm nhiều thực sự chính là minh chủ ngày xưa n g h ê u thuấn có thể làm được bổn tọa cũng có thể làm đến quân vô thượng khẩu khí lớn được không có biên tự so với n g h ê u thuấn nhưng trong giọng nói tự tin nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được tin phục lúc này hữu hiển vương thân tín chạy tới đài cao hướng về phía hữu hiển vương cùng quân vô thượng nhỏ giọng bẩm báo một tin tức mà tin tức này cũng lệnh khiến hung nô bách tính đối với quân vô thượng hoàn toàn tin phục ở lúc mấu chốt này quân nghị rốt cục mang theo lương tiền đi tới vương đ ỉ n h có lương thực và quần áo và đ ồ dùng hàng ngày quân vô thượng càng thêm tự tin ý khi phong phát nói các vị hung nô các con dân bù tọa đã từ triệu cảnh bên trong vận tới lương thảo quần áo và đồ dùng hàng ngày vô số từ mai hung nô con dân đem lại cũng sẽ không phải chịu một tia cơ hẳn trên đài cao nói xong ba hoa trích tròe nhưng là cũng so ra kém thực vật tới có hiệu quả nghe được rốt cuộc không cần chịu đói bị đông hung nô bách tính d ù n g trời hoan hô lên bách tính hoàn toàn ăn xong liền chết thân thuộc bách tính cũng ăn xong không có biện pháp sinh hoạt bức bách người sống không có khả năng một lòng vì người bị chết chúng hung nô tộc trưởng cũng không có biện pháp bách tính chính là thời thế chiều hướng phát triển căn bản không ai có thể ngăn cản bọn họ ngược lại là muốn tiếp lấy lừa dối có thể là mình lại không cầm ra lương thảo quần áo và đồ dùng hàng ngày bách tính sao lại đói bụng ủng hộ n g ư ờ i lần này không chỉ có quân nghị tới lý tư cũng theo cùng nhau tới lý tư biết quân vô thượng vào lúc này nhất định vô cùng cần hắn cho nên đem hàm đàn sinh ý an bài sóng phía sau cũng đến rồi hung nô vương đ ỉ n h đối với triệu vương cho mình phong hào quân vô thượng căn bản là không có để ý tới chiếu thư bị hắn giống như rác rưởi giống nhau vứt qua một bên bởi vì đồ chơi này ở hung nâu căn bản không quản dùng ngươi cho dù là bên trong nguyên hoàng đế đi tới hung nâu cũng bất quá là một ngoại tộc muốn thu hoạch dân tâm chỉ có làm chút thực sự vương hào bất quá là vì về sau tốt hơn mời chào vùng trung nguyên toàn bộ h i ệ n toàn tộc đại hội mới vừa khai hoàn quân vô thượng liền dẫn dắt cùng với chính mình thủ hạ thú binh bắt đầu tự mình đem hết thể đại bằng dựng lên ngày thứ hai vô số nhận được tin hung nô dân chúng từ bốn phương tám hướng đi tới vương đình bên ngoài lúc bọn họ thấy là chừng trăm cái cao lớn nhà lá bên trong cửa hàng có khô mỗi nhà lá đại khái có thể dồn xuống năm sáu trăm người những thứ này đại bằng trong lúc đó vô mấy chục cái lò bếp quân vô thượng thủ hạ một ít thú binh đang nấu bát cháo quân vô thượng thủ hạ là không có hậu cần nhưng đầu bếp cũng không ít dưới tay hắn binh sĩ ở tố binh trước đây đang làm gì đều có ngao điểm bát cháo loại chuyện nhỏ này đương nhiên lớn đem người biết v ề phần tại sao không làm c ơ m khô không có biện pháp quân nghị mang tới lương thảo không ít nhưng là cũng không chịu nổi hung nô dân chúng rất nhiều a đại bằng bên trong quân vô thượng mang theo lý tư cùng quân nghị còn có rất nhiều thú binh tự mình làm hung nô dân chúng phát ra bát cháo và quần áo đồ dùng hàng ngày nhìn từng cái vàng ốm mặt quân vô thượng chân trinh có chút hiểu hung nô nổi khổ theo quân vô thượng d i xét rất nhiều hung nô dân chúng đều không tự chủ được quỳ xuống hung nô dân chúng kỳ thực đại đa số cũng ăn không đủ no một chén bát cháo làm sao có thể đủ ăn nhưng bát cháo tuy là hy lại nóng hôi hổi vô cùng ấm lòng người một chén bát cháo lại làm cho hung nô dân chúng thấy được quân vô thượng nhân tâm quân vô thượng càng mệnh lệnh toàn thể thu binh bao quát chính hắn cũng chỉ uống bát cháo vì có thể một lần hành động thu phục hung nô dân tâm quân vô thượng coi như là không đếm xỉa đến hắn đã thật lâu chưa ăn qua như vậy khổ bất quá cái này cách làm hiệu quả là rõ rệt vô số hung nô dân chúng trong lòng đều âm thầm quyết tâm thuần phục Hung nô dân chúng cũng không phải người ngu mỗi bên đại tộc trưởng các tộc lao tuy là luôn mồm gào thét vì hung nô con dân nhưng là bọn họ mỗi bữa ăn cái gì mọi người tâm lý đều biết bọn họ có thứ tốt ăn lại luyến tiếc phân ra một điểm canh t h ử a cho b á c h tính hai bộ dạng dưới so sánh t r ê n lệch liền quá lớn đây cũng là thế giới từ xưa đến nay bệnh t r ù n g mặc kệ tầng dưới chót nhân sĩ như thế nào thương cảm thượng tờ ở n g nhân sĩ giống nhau ca múa mừng cảnh thái bình vô số hung nô dân chúng đều cảm động cho tới nay bọn họ chỉ là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót nhất b á c h tính thường thấy lòng người dễ thay đổi đừng tưởng rằng hung nô không có ư ớ c hiếp kỳ thực ư ớ c hiếp càng nghiêm trọng hơn động bất động đều sẽ bị phạt làm nô lệ ở gặp được lần này hiếm thấy tuyết thai sau đó kỳ thực bọn họ đã tuyệt vọng ông có thể sống một ngày là một ngày ý tưởng quá nhưng là bây giờ lại có một người quan tâm như vậy bọn họ tuy là người này chỉ là một ngoại tộc một cái triệu nhân hung nô dân chúng cũng biết cái này triệu nhân là triệu quốc vương thúc gần nhất càng được phong làm b á c vương thân phận cao đắc không gì sánh được vì bọn họ lại tình nguyện cùng bọn họ cùng uống cháo cái này đích sắc không phải bình thường thượng vị giả có thể làm được cho nên hung nô sẵn sàng góp sức quân vô thượng giả vô số lấy rất nhiều dân chúng là nhất hung nô vương đ ỉ n h hữu hiền vương phủ đệ đêm đã thật khuya quân vô thượng một người bình tĩnh ngồi ở vườn hoa trên mặt đất nhìn lên bầu trời như có điều suy nghĩ đứng phía sau một cái như thủ hộ thần một dạng hô duyên dã chủ công đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi nhỉ quân vô thượng quay đầu nhìn lại chính là lý tư quân nghị cùng hữu hiền vương ba người nói chuyện chính là lý tư quân vô thượng cười nhạt bổn tọa còn không khốn ba người rất mau tới đến quân vô thượng bên người cũng không giảng cứu trực tiếp ngồi ở quân vô thượng bên cạnh bọn họ cũng đều biết quân vô thượng không giống còn lại thượng vị giả giống nhau chú ý dườm ra lễ tiết chỉ cần đối với quân vô thượng tôn trọng những chuyện khác cũng không quan hệ cho nên tương đối tùy tiện c h ư một trăm bảy mươi ba lương thảo không đủ ngồi xuống về sau lý tư làm mở miệng trước ân cần nói chủ công ngài đang suy nghĩ gì trước đây cũng không phải cảm thấy hôm nay nhìn thấy những cái này thê thảm hung nô dân chúng đ ỗ n g nhiên có loại ý tưởng bổn tọa có phải hay không giết người quá nhiều rồi hả xác thực nay thiên quân vô thượng thấy những cái này bị chính mình giết chết binh lính thân thuộc vô cùng thê thảm bên trong có lòng một k i a chấn động quân vô thượng dù sao không phải là trời xanh sắt nhân cuồng dù nói thế nào cũng bị hiện đại giáo dục cho nên có chút xúc động nghe xong quân vô thượng vấn đề quân nghị không biết trả lời như thế nào sư phụ hắn cũng không hiểu quân vô thượng tâm tình bây giờ bởi vì quân vô thượng cho tới nay đối với hắn giáo dục đều là nghĩa tàn nhẫn tuyệt đối nhân xử thế trung nghĩa đối với địch nhân tàn nhẫn tuyệt tình từ nhỏ chịu như vậy giáo dục quân nghị nhân sinh quan cùng thường nhân căn bản không giống nhau hoàn toàn không có nhân tâm cho nên quân nghị tại sao có thể lý giải đâu mà hữu hiền vương cũng không hiểu quân vô thượng vấn đề hữu hiền vương là một tinh khiết người hung nô tràn ngập giã tính cảm thấy giết càng nhiều người càng là dũng giả nếu như có thể giết hết người trong thiên hạ vậy càng là thiên hạ vô song dũng sĩ tại sao có thể có người hỏi mình có phải hay không giết người quá nhiều may mắn năm người bên trong còn có lý tư là biết người hắn hiểu được quân vô thượng ý tứ mở miệng nói lưỡng quân đối chọi sinh tử là do thiên mệnh chủ công không cần tâm phiền những đạo lý này bổn tỏa minh bạch nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao luôn là không tự chủ được suy nghĩ loại này vô giải vấn đề lấy nam nhi hành làm làm nhân sinh chuẩn tắc lấy giết một là tội đồ vạn thành hùng vì lời d â n quân vô thượng sao lại không minh bạch lý tư lời nói chỉ bất quá người có đôi khi chính là như vậy tâm tư biết không tự chủ được tung bay kỳ thực chủ công không phải không tự chủ được muốn những thứ này mà là chủ công không có quyết định lý tư không hổ là đỉnh cấp trí giả một câu nói chúng nay thiên quân vô thượng phải làm vốn chính là thu nạp hung nô dân tâm tất cả tất cả đều là diễn kịch có thể quân vô thượng lại đem mình diễn tiến vào là a bùn t ỏ a nguyên tới còn chưa đủ tàn nhẫn quân vô thượng tự d ễ cười nếu như người bên ngoài nghe đến lời này đặc biệt triệu quốc đại thần và biên quan đánh một trận hung nô sĩ binh nghe được chỉ sợ sớm đã kêu lên quân vô thượng tàn nhẫn quyết tuyệt là có tiếng đầu tiên là huấn luyện được tàn nhẫn vô cùng quân đội đem triệu mục b ấ y quá tiếp lấy lại mang binh cùng người hung nô đại chiến giết người vô số phơi thơi nghìn g i ả m người như vậy nói mình không đủ tàn nhẫn ai tin nha kỳ thực quân vô thượng sẽ có ý nghĩ như vậy hoàn toàn l à như lai thần trưởng bên trong lẩn chứa tường hòa khí độ đang tắc quái bất quá quân vô thượng cũng không có phát giác mà thôi gần một chút thời gian tới nay hắn dùng như lai thần trưởng số l ầ n càng ngày càng nhiều càng ngày càng bình thường thuần thục liền đạt đến tinh thuần lúc đầu trong cơ thể tường hòa khí độ chậm rãi có chút ló đầu xu thế như lai thần trưởng chính là phật tổ s a n g chế càng là tinh yên càng là từ bi cũng may mắn quân vô thượng trong cơ thể còn có nhiều loại khí tức bằng không tàn nhẫn chi tâm liền sẽ từ từ bưng lỏng cuối cùng biến thành từ bi không quan tâm những thứ này phá vấn đề quân vô thượng nghiêm mặt nói lương thảo còn có thể chống đỡ bao lâu vấn đề này đương nhiên vẫn là từ quản lý văn sự lý tư trả lời dân chúng càng ngày càng nhiều ở tiếp tục như vậy sợ rằng chỉ có thể chống nổi hai tháng hai tháng không đủ còn thiếu rất nhiều ít nhất phải có tháng tư chi lương hơn nữa cũng không có thể thời gian dài hút cháo giống như vậy sẽ chết người đấy quân vô thượng muốn kiến thiết hung nô là muốn tốn muốn đem tất cả tạo nên quỹ đạo cũng là cần thời gian hắn nhớ ở trong vòng bốn tháng làm được tự cấp tự túc kỳ thực đã vô cùng không dễ bất quá cho dù tháng tư chi lương lý tư cũng không còn chỗ đi kiếm nha đây không phải là một hai người ăn là vô số người hung nô dân cho dù toàn quốc thủ phủ tới cũng gánh không được ăn như vậy a bất quá lý tư làm hữu sĩ phải xuất ra biện pháp thay chủ công phân ưu mở miệng nói chủ công chúng ta ở hàm đàn sinh ý nhật tiến đấu kim tuy có thể vì dựa vào nhưng vẫn là người nhiều cháo ít thuộc hạ có một sách khả giải chúng ta chi khốn chỉ là bảy chỉ là cái gì quân vô thượng vội vàng hỏi hắn cũng phiền cổ nhân những thứ này nói tùy thời nói phân nửa bán phân nửa cái nút kỳ thực quân vô thượng đã quên chính hắn cũng yêu thừa nước đục thả câu trang bị cao nhân chỉ là chuyện này biết lệnh chủ công có tiếng xấu a cổ đại không giống hiện đại giống nhau cười nghèo không cười kỹ nữ cổ nhân đối với danh tiếng xem đến rất nặng danh tiếng tốt không cần đi làm cái gì có thể hấp dẫn rất nhiều hiền tài xin vào dựa vào Mà thanh danh bất hảo, vậy ngươi làm một cầm muốn này này là này thanh bất trọng tại. Tư trùng tiếng thực danh hảo, chiêu không hiện hợp cách nhu sĩ, đối với cái này cầm chủ công danh ích chủ hắn không ngươi đến công bất loại coi vậy với gì cái cái điều đối cái đi đổi lợi ích chủ ý, kỳ thực hắn không muốn nói, Lý đều kỳ ý, sĩ, quân á pháp. cái ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp. Cứ nói đừng ngại, vụn danh vọng. giờ gì bao trừ tọa chưa có Cứ lưu u ý q vô thượng ý tưởng đơn giản hơn thanh danh không thanh danh không quan hệ thực tế tối trọng yếu giải quyết rồi vấn đề này hung nô c h ă m họ quy phụ cái kia quân vô thượng liền có thiên hạ tinh nhuệ nhất thiết kỵ hư vô phiêu m i ể u danh tiếng cùng vô địch thiên hạ sĩ binh làm sao chọn quân vô thượng rất rõ ràng mạnh mẽ mượn cùng ai mượn tần y ế n lý tư chú ý rất đơn giản chính là làm cho quân vô thượng lấy bắc vương danh nghĩa đi về phía tần y ế n hai nước mượn lương hai nước căn bản cùng quân vô thượng không quan hệ chắc gì sẽ không mượn chắc gì biết đưa ra điều kiện hạ khác mà bây giờ hung nô tuyết hai căn bản không dê bỏ đi làm giao dịch cho nên lý tư làm cho quân vô thượng trần binh với hai nước biên cảnh ý hiếp mạnh mẽ mượn lý tư kỳ thực nói là mượn có thể lời trong lời ngoài ý tư chính là làm cho quân vô thượng đ o ạ n mượn không trả lý tư quan niệm không có chuyển hoán qua đây hắn cho rằng hung nô vốn cũng không phải là nông nghiệp dân tộc mà là dân du mục căn bản không sinh lương mượn chỉ định không trả nổi cho nên khi nhưng không trả chi như vậy lý tư mới có thể nói truy n này sẽ để cho quân vô thượng có tiếng xấu quân vô thượng kỳ thực có biện pháp làm cho hung nô sinh lương, nhưng hắn có biện nô lương, làm đầu ể ý người góc xoay chuyển cực nhanh cái chủ ý này đánh nhịp phía sau trong đầu linh quang lóe lên lại liên tưởng đến một người chủ ý nhìn về phía vẫn không nói một câu hữu hiền vương quân vô thượng cười nói hữu hiền vương ngươi nên rất có tiền chứ Biên t hữu chi à là làm n chiến bên trong ngươi nhưng là treo trọng thưởng làm cho sĩ binh buồn h chi cho h tới treo giết tỏa. sĩ h i ể n vương không phải là không nói mà là nghe quân vô thượng đối thoại của hai người n h ậ p thần hắn hiện tại mới thật sâu b ộ i phục người trung nguyên trí tuệ mấy lần võ thuật đã nghĩ ra biện pháp hơn nữa tốt như vậy đồng dạng một việc ngươi xem người ta dùng từ cỡ nào văn nhã mượn chúng ta hung nô cũng thường thường làm như vậy ngon miệng hào là đoạn thảo nào người trung nguyên nói chúng ta là man gì. hữu h i ể n vương đang miên man g suy nghĩ chợt nghe quân vô thượng đặt câu hỏi hơn nữa hỏi ra như thế cái vấn đề xiềm xiềm cười lúng túng nói là có một ít tích xúc còn như muốn giết chủ công đó là ba cái kia là hiểu lầm lúc đó ta không phải còn không kiến thức đến chủ công cái thế vũ dũng nha chương một trăm bảy mươi bốn cao cấp cường đạo nhìn hữu hiền vương lúng túng biểu tình quân vô thượng mỉm cười nói bổn tọa cũng không trách ngươi chỉ bất quá bổn tọa là muốn hỏi ngươi đã như vậy có tiền cái kia chúng hung nâu các tộc trưởng cũng sẽ không cùng khổ chứ chủ công ý là hữu hiền vương không phải người ngu lập tức hiểu quân vô thượng ý tứ bất quá hắn càng ngày càng tập quán thuộc hạ nhân vật này không có tự chủ trương nói ra người nói chúng ta cùng nhau hướng bọn họ mượn lương như thế nào ạ quân vô thượng nói xong quân nghị cùng lý tư hai người cũng đồng thời nhìn về phía hữu hiền vương đúng rồi cho dù là tuyết h a i nhưng hung nô quý tộc giống nhau sẽ không ăn không dậy nổi cơm à nói không chừng còn giàu có đến mức nước đố đổ vết đâu hữu hiển vương từ nhỏ đã ở hung nô vị chức vị cao run rẩy kỳ thực bất quá là vì mình danh vọng chẳng bao giờ quan tâm tới bách tính nay cờ m n cũng cùng quân vô thượng ở trong lều lớn bận rộn một ngày cũng hiểu được bách tính nổi khổ hiện tại thấy quân vô thượng vì hung nô con dân đem danh tiếng của mình đều không đếm xỉa đến vậy hắn còn có cái gì tốt chiếu c ố đến lập tức mở miệng nói việc này có thể thực hiện t ố t quân vô thượng hết sức hài lòng hữu hiển vương thái độ việc này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách ta p h ả đầu tiên hung nô quý tộc gặp vận rủi lớn từ hữu hiền vương cầm đầu quân nghị dẫn theo mấy trăm thú binh theo một đám người bắt đầu từng nhà thu quát nay quý tộc trong nhà dây bò hữu hiền vương sinh hoạt tại thượng tầng xã hội nhiều năm đối với cái nào quý tộc có tiền cái nào quý tộc không có tiền rõ như lòng bàn tay tuyệt không thất bại phối hợp c ò n dễ nói không phối hợp liền thảm thú binh vốn là uống vài ngày bắt cháo đang bị n ó i đâu thấy nay quý tộc trong nhà cất giấu như thế nhiều đồ tốt ăn mười mấy cái đồ ăn bọn họ làm sao sẽ không tức giận thú binh phát h ỏ a không phải chuyện đ ù a vốn là luyện qua kim trung t r a o chính bọn họ cũng không cần vũ khí gì đi tới chính là một trận quyến kích nếu ai không phối hợp thú binh đi tới đang ở trên mặt hắn tới một bộ thiếu lâm phục hổ quyền bị đánh đã bất tỉnh hoàn hảo không có bất tỉnh thì càng thảm hướng về phía hạ âm lại là một bộ hoàn toàn thay đổi c h â n mấy ngày kế tiếp hung nô các quý tộc khổ không thể tả oán hận sôi trào nhưng là không có biện pháp n h à trên tay ngươi không có binh mã người khác một đám người chỉ bằng thủ hạ của ngươi một ít nô lệ cùng gia đình đánh như thế nào qua được Chính mình đánh không lần ạ bạo, i vài người triệu không không hệ, họ thể phát chúng, chút hứng, nhân như nhất định quan bọn còn động dân trong lòng còn tàn dân cao A. có có có được tâm vậy l này có chúng ta vết thương trên mặt làm chứng tuyệt đối không sai hiểu rõ a nhưng khi những quý tộc này liên hợp lại cùng nhau đi tới đại bằng chuẩn bị phát động bách tính lúc tình huống trước mắt làm bọn hắn trận tròn mắt đại bằng sửa lại chẳng những có cháo bây giờ còn có thịt tuy là một người không được chia một điểm nhưng này cuối cùng là thì ta còn có kỳ quái hơn Có chút dân chúng phục, có chút bình dân、so、với bọn hắn cũng còn giống như quý tộc. Vô số dân chúng miệng cười Chúng tộc bực, cho chúng, phục cho phân phát hoa bình hắn như thú vị, tam tụ ngũ, thiêu thuyết hưu không biết quân vô thượng từ nơi này làm tới nhiều thịt như vậy phân như thật phân chúng. tài mặt, tam tụ tiếu. biết từ tới từ tốt dân dùng dân dân dân dân quân đến bọn giống miệng an quần ngũ, đang buồn nơi này nơi này đến đều đầy liệu, quý quý bị vị, so xem làm làm với số Vô vô vậy vậy ý ở lúc này một người mặc thông thường thanh niên đi tới đại bằng bên ngoài bắt đầu kêu gọi đầu hàng người này các quý tộc ngược lại là nhận thức chính là cái kia triệu nhân bên người mưu sĩ tên gì lý tư lý tư đứng ở đại bằng bên ngoài thanh â m bất ôn bất hỏa cao giọng hô các vị hung nô các con dân ta là bắc vương thủ hạ mưu thần lý tư hôm nay ở chỗ này có việc muốn nói cho mọi người nhìn thấy bắc vương mưu sĩ nói ra suy nghĩ của mình rất nhiều hung nô bách tính đều rối rít nhìn về phía lý tư nghiêng h a i lắng nghe lấy trải qua những ngày qua ăn mặc hung nô dân chúng đã hoàn toàn nhận thức quân vô thượng là chủ cái này cũng là chuyện đương nhiên nhà ngươi gây thái họa có người xuất tiền xuất lực đem cả nhà ngươi nuôi ngươi làm sao có thể không cảm kích làm sao có thể không phải sẵn sàng góp sức đâu lý tư thấy đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây lại mới chậm rãi mở miệng mọi người hẳn là đều biết ta bắc vương vì mọi người có thể đủ ăn mặc cấm đem từ triệu quốc mang tới hết t h ể tài vật đều đổi thành lương thực quần áo và đồ dùng hàng ngày phân phát cho mọi người lý tư cực kỳ giả dối trực tiếp đem triệu vương ban tặng đổi thành quân vô thượng từ mình dùng tiền ở triệu quốc mua được nhưng những lời này nghe rất nhiều dân chúng trong thai lại là một hồi cảm động cái này đều đã ăn bao nhiêu ngày nhiều người như vậy ăn nhiều ngày như vậy có thể tưởng tượng được bắc vương bỏ ra bao nhiêu tiền tiền nha sợ rằng táng ra bại sản a lý tư chính là lời nói cũng không ngừng tiếp tục nói không chỉ có như vậy hôm nay mọi người có vài người càng ăn được thịt để ăn mặc vào hoa phục mà những vật liệu này đều là bắc vương hướng hung nô mỗi bên đại quý tộc mượn mà đến bất quá l i ê n bởi vì chuyện này bắc vương đắc tội rất nhiều hung nâu các tộc trường cho nên lý tư hy vọng mọi người không phải phải bị bụng dạ khó lường người cổ động đối với bắc vương có quan điểm à? lý đại nhân chúng ta có thể không phải là không có lương tâm người bắc vương như vậy trợ giúp chúng ta chúng ta sao lại đợi tin tiểu nhân gây xích mích nói như vậy là a là a lý đại nhân bắc vương tốt như vậy người ai còn dám đối với hắn có quan điểm à? trượng phu của ta chết trận xa trường người một nhà toàn bộ nhờ bắc vương cứu tế mới có thể sống sót nếu như không có bắc vương chúng ta toàn g i a không còn mệnh lạc ai dám đối với bắc vương có thành kiến chúng ta người một nhà liều mạng với hắn đúng rồi liều mạng liều mạng lý tư vừa dứt lời rất nhiều hung nô bách tính đều nghị luận nhất thời tình cảm quần chúng kích động dân chúng thanh âm càng lúc càng lớn mở rộng đến còn lại nhà lá một số bách thảo lều i thanh âm liên hệ với nhau thanh âm xếp thành một cái hồng thủy vang vọng phía chân trời lý tư cũng không có trả lời bình dân vấn đề mà là h ữ u ý vô ý miểu thêm vài lần đã sửng sờ hung nô rất nhiều quý tộc hung nô bách tính cũng không phải người ngu lý tư rõ ràng như vậy ám chỉ bọn họ sao lại nhìn không ra tuy là bọn họ không có động thủ nhưng tất cả đều hướng về phía những người này trợn mắt nhìn nếu như nhãn thần có thể đem người giết chết hung nô quý tộc sợ rằng đã bị thiên đ à o v ạ n quả chúng hung nô quý tộc lúc này mới sâu sâu biết cái gì gọi là làm cao cấp cường đạo a cướp đoạt đồ đạc đây chẳng qua là giai đoạn sơ cấp mà giai đoạn cao cấp là đoạt vật của ngươi còn làm cho rất nhiều bách tính cho rằng giành được tốt giành được đối với hơn nữa nhìn tình huống nếu như hung nô quý tộc dám nói thêm câu nữa quân vô thượng nói b ậ y sợ rằng lập tức phải bị quân đấu lúc này đây lý tư tiên hạ thủ vị cường đoạt ở hung nô quý tộc cổ động bách tính phía trước đã đem bách tính hốt du một lần cái này hung nô quý tộc hoàn toàn không có biện pháp chỉ có túi đầu nhật tài đánh không có đại quân n g ư ờ i đánh không lại lý luận người há miệng như thế nào cùng nghìn vạn mở miệng luận chương một trăm bảy mươi lăm mặc dù đang hung nô quý tộc nơi đó giành được không ít vật tư nhưng vẫn là xa xa chống đỡ không nổi hung nô khổng lồ dòng người dù sao vật tư có không ít là vàng bạc cũng không hoàn toàn là lương thực mấy thứ này đã không có thể ăn lại không thể xuyên xuất ra đi mua lương thảo cũng không biết đi nơi nào mua hung nô không phải sinh lương mà gần sát hung nô ba nước lớn đều canh phòng nghiêm ngặt lấy hung nô lương thảo loại này trọng yếu vật tư căn bản sẽ không bán nhiều. sẽ ra rất、nhiều. lúc này quân vô thượng thực hành bộ thứ hai kế hoạch một bên triệu tập hung nô đại quân trần binh vũ hiến tần hai nước biên cảnh một bên phái sứ giả đi trước hai nước ngựa lương sứ giả hướng hai nước đều đưa lên quân vô thượng theo như lời lý tư chấp bút quốc thư quốc thư nội dung rất đơn giản chính là quân vô thượng hiện ở ngồi lên bắc vương vị muốn cùng hai nước chung sống hòa bình bất quá bây giờ hung nô tao thụ tuyết hai không có ăn rơi vào đường cùng hy vọng hai nước mượn chút lương thực đi ra sang năm bồi hoàn gấp đôi cho hai nước quân vô thượng sứ giả mang theo thành ý mà đến cũng hy vọng hai nước có thể để cho người hung nô dân chứng kiến thành ý của bọn họ kỳ thực nói trắng ra là chính là hai nước nếu như không cho mượn liền đấu võ quân vô thượng đánh hạ hung nô càng bị triệu vương phong làm bắc vương tin tức đã truyền khắp thất quốc hiến tần hai nước cách gần nhất đương nhiên trước hết nhận được tin tức mới đầu là không tin bọn họ căn bản không tin có người trung nguyên có thể lấy ít thắng nhiều lấy yếu hơn hung nô mấy chục lần binh lực thắng được hung nô cường binh nhưng là lần này bọn họ không thể không tin bởi vì quân vô thượng sứ giả vừa xong hai nước chuyển thượng quốc thư hung nô đại quân liền trần binh đến rồi hai nước biên quan bên ngoài tiến quốc nhỏ yếu quân tiên phong cũng không mạnh mẽ căn bản không dám cùng hung nô đại quân phân cao thấp hơn nữa quân vô thượng quốc thư trên viết sang năm liền còn nhưng lại gấp hai trả lại hết cho nên bằng lòng ngựa lương mà tần quốc tuy là cường đại nhưng cũng không muốn cùng quân vô thượng người hung nô mã liều mạng dù sao tần quốc cường thịnh trở lại cũng muốn bận tâm lấy chu vi nếu như cùng hung nô đại quân liều cái lưỡng bại câu thương còn lại lục quốc nhất định mượn này cơ hội trắng trận tiến công tần quốc đến lúc đó tần quốc liền thảm cho nên tần quốc cũng đồng ý mượn lương bất quá liên tục nhấn mạnh muốn bắc vương dựa theo quốc thư bên trên viết nội dung thực hành kỳ thực chính là làm cho quân vô thượng đừng không giữ lời hứa s an năm nhất định phải trả đối với cái này điểm quân vô thượng sứ giả đương nhiên lại tam bảo kiểm chứng sứ giả nhiệm vụ không gì sánh được thuận lợi thật cao hứng lôi kéo xe ngựa lương thực về tới hung nô vương đình vương đình bên trong trên đại điện quân vô thượng ngồi ở thật cao trên vương vị lý tư quân nghị hữu hiền vương đứng ở đầu dưới lại phía dưới là hung nô mỗi bên quan viên nghe được sứ giả đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ quân vô thượng đại hỷ không ớt thật to ban thưởng sứ giả một phen mà lý tư nhưng có chút lo lắng hừng hực dựa theo ý tứ của hắn quốc thư trớn nên như vậy viết tại sao có thể viết gấp hai trả đâu Hơn tháng định không khả như thế, thượng dành thật thể thúi, nhất không nữa ngày tháng còn định qua sang năm, cái này căn bản không khả năng còn quân tiếng đăng quân giữ qua tiếp tri cái được. Cứ có quốc đều bởi vô vì lý tư lo lắng biểu tình kẻ ngu si cũng nhìn ra được quân vô thượng đương nhiên liếc mắt liền chú ý tới mỉm cười nói lý tư bây giờ mọi việc thuận lợi ngươi vì sao thoạt nhìn cũng không vui đại vương lý tư có tội lý tư càng nghĩ càng không đúng thấy được biện pháp của mình hại quân vô thượng đi đầu một bước thỉnh tội nói quân vô thượng hiện tại đã là b á c vương cho nên cũng hưởng thụ đại vương xưng hô lý tư mở miệng xin mời tội làm cho quân vô thượng cả bối rối quân vô thượng biết lý tư có thật nhiều bệnh vật cho là hắn thật phạm chuyện bất quá quân vô thượng là một bao che khuyết điểm nhân chỉ cần không đáng đại m a bệnh quân vô thượng cũng không để ý mở miệng nói ồ chuyện gì thỉnh tội mặc kệ chuyện gì bổn tọa đều xá ngươi vô tội gần nhất quân vô thượng cũng không cảm thấy có gì không đúng hơn nữa lại không rút rẫy càng không sao cho nên mở miệng liền đặc xá quân vô thượng không hỏi nguyên do mở miệng liền đặc xá lý tư làm cho lý tư cảm động phục sát đất hơn nữa càng thêm tự trách chủ công đối với ta như vậy tín nhiệm hoàn toàn không hỏi bất luận cái gì nguyên do liền đặc xá chính mình như thế sùng hạnh hằng cổ không có ta lý tư thực sự là bách tử khó báo a lý tư cảm động đến quá hung nô chúng đại thần cũng ổn định thoạt nhìn cái này tân nhậm chủ công ngược lại không tệ không phải giống như trước đan vu giống nhau thị sắt thành tính a như vậy hậu đ ạ i thủ hạ liền nguyên do cũng không hỏi trực tiếp đặc xá hành vi phạm tội lý tư càng cảm động lại càng tự trách ở quân vô thượng liên tục hỏi thăm một chút nói ra sự lo lắng của chính mình lo lắng nói xong trên đại điện phản ứng khác nhau hữu hiền vương hiện tại hoàn toàn đem quân vô thượng trở thành chính mình chủ công hơn nữa cùng lý tư lăn lộn một đoạn thời gian cũng biết h i ệ n t ạ i trọng yếu cho dù ngươi không m u ố n chiến tướng nhưng ngươi cũng phải văn sĩ a nếu không đ á n hạng h địa p h ư ơ c ũ nô g k h n g chúng ò n n â quân quân n nên cũng lo lắng theo. Mà quân nghị chẳng hề để ý, hắn thấy, muốn cái gì hiện tại xin vào, tới cũng không dùng, chỉ bằng sư phó hắn dũng mánh, mang theo đại quân là có thể tạo bình thiên hạ, ai không phục chém liền người nào. Hung nô trị theo. thấy, tại tới theo thể tạo để để đại ý ý, cho cái chỉ có phục chém c hề phó hạ, h lo vào, gì là Mà ai sư thần mạnh hơn một bộ đương nhiên dáng vẻ dưới cái nhìn của bọn họ mượn người trung nguyên lương thực liền từ tới chưa từng n g h ĩ phải trả thảo nguyên là hung nô địa bàn chống t r ả i không gì sánh được nhất thích hợp kỵ binh bày ra trận hình đại chiến ai dám tới đòi nợ còn như hiện tại không phải hiện tại bọn họ hoàn toàn không có ý thức được đồ chơi này tầm quan trọng trên đại điện biểu tình khác nhau quân vô thượng đều thấy ở trong mắt mà chính hắn cười ha ha không n ớ t cười đến trên đại điện chúng thần lơ ngơ lý tư càng là cho rằng quân vô thượng hiện tại vừa nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả cho nên giận quá thành cười vội vã quỳ dạm xuống đất đại vương bất giận bảo trọng thân thể a quân thần hai người một cái so với một cái quái dị đại vương cười ha ha thần tử lại làm cho hắn bất giận bảo trọng thân thể hung nô chúng thần đều xem ngây người đây hoàn toàn theo không kịp hai người nhịp điệu không cùng đẳng cấp người a lý tư đứng lên đi bổn tọa cũng không có tức giận ngươi sở lo lắng vấn đề cũng không là vấn đề quân vô thượng dừng lại tiếng cười thanh âm n u hòa nói ồ mời đại vương minh thị lý tư thật tò mò quân vô thượng giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này bổn tọa không phải ở quốc thư bên trên viết rõ nha sang năm gấp hai xin trả quân vô thượng trả lời lý tư một câu lời nói nhảm càng đem trên đại điện mọi người chỉnh lơ ngơ từ hữu hiển vương chen lời nói đại vương đ ú n g à sang năm chúng ta từ đi nơi nào tìm lại như thế nhiều lương thảo ạ ha ha sang năm còn sang năm còn vi thần hiểu quân vô thượng còn không có trả lời lý tư lại cười điên cuồng đứng lên hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ kế tiếp lý tư đem huyền cơ nói cho mọi người nghe sang năm còn sang năm còn quốc thư mặt trên căn bản không viết rõ ngày tháng sang năm sang năm chương ũ n g c í n vĩnh viễn không h là Lý trả. t như h t i i thích, tất cả một ọ i n g ư trăm thượng bảy mươi sáu hung nô cải cách có từ hai nước mượn trở về lương thảo người hung nô dân vấn đề no ấm xem như là giải quyết triệt đề kế tiếp quân vô thượng đại làm kiến thiết t r a n g t r ậ n cải tạo địa bàn của mình đầu tiên bước đầu tiên quân vô thượng đã đem vương đình hết t h ạ tường thành phá hủy vương đình cũng đổi tên là không tường vương thành kế tiếp quân vô thượng giải tán hung nô đại quân để cho bọn họ toàn bộ làm chuyện của mình đại bộ phận cũng làm cho đi luyện võ nơi nào luyện đương nhiên là võ quán lạc quân vô thượng ở thảo nguyên các nơi kiến thiết bắt đầu vô số võ quán từ thú binh đảm nhiệm huấn luyện viên miễn phí tuyển nhận hung nô học sinh truyền thụ một ít võ học cấp thấp hàng năm đại tiểu lôi đài bảy vô số Thưởng thể tốt, thể tâm thể thể thể cật hát trừ thể cho không gì sánh được phong phú, như chỉ những chuyện khác không Chuyên không chỉ hương định được người được Người được nói cần luyện luyện luyện ăn, ăn, còn có thể hương hát lạc. Người luyện võ ngoại gì có cái có có có có lạc. có kia đều vậy, võ võ võ làm. là cố định quân tiền, còn có thể đi làm dòng binh. còn dòng Quân có làm vô thượng ở thảo nguyên xây dựng một cái dong binh công hội các dong binh có thể đi nơi đó l ĩ n h nhiệm vụ ám sát bảo tiêu tiêu d i ệ t cái gì nhiệm vụ đều cái gì cần có đều có trên thảo nguyên cũng không yên ổn mã phỉ đạo tặc vô số bán dạo người cũng không có cái gì bảo đảm cự thương ngược lại là có thể cam kết võ sĩ thế nhưng một ít tiểu thương nhân cũng chỉ có nghe theo mệnh trời hiện tại có dong binh bảo hộ cái kia tất cả đều đã bất đồng cho nên quân vô thượng dong binh công hội vô cùng có thị trường quân vô thượng giải tán hung nô sĩ binh là bởi vì khinh thường sức chiến đấu của bọn họ hơn nữa thời gian giải tập kết đại quân căn bản vô dụng người trung nguyên quan niệm có chuyện cho rằng thảo nguyên đánh xuống cũng không dùng cho nên căn bản là không có người đến tiến công ngươi mỗi ngày dẫn mấy chục vạn đại quân không đánh chiến căn bản vô dụng chủ yếu nhất là đại quân không tốt huấn luyện mấy chục vạn đại quân huấn luyện chung cái kia được lại có bao nhiêu người ăn trộm gà dùng mánh lưới à. cho nên quân vô thượng làm cho mỗi người bọn họ đi võ quán luyện bình thường còn có thể khô khốc do binh thấy chút máu thời gian chiến tranh trực tiếp triệu tập lại có thể làm hơn nữa thảo nguyên cũng không phải không có thủ vệ làm lính đánh thuê người hung nô tê thực sự nhiều lắm đầy thảo nguyên khắp nơi là binh ngươi nếu dám loạn động một cái thử xem trong nháy mắt chính là một đám người làm hơn đến đem ngươi đánh không còn hình người có lẽ có người sẽ hỏi toàn dân đều đi luyện võ cái kia lương thực từ đâu tới đây à cái này quy công cho quân vô thượng khích lệ buôn bán quân vô thượng ngoại trừ cổ vũ vũ phong bên ngoài còn cổ vũ dân chăn nuôi nuôi thêm dê bò ngựa mấy thứ này toàn bộ từ quân vô thượng hoàn toàn thu mua lại buôn bán đến thất quốc các nơi ngoại trừ ngựa loại này quân dụng vật tư không bán bên ngoài những thứ khác dê bỏ quân vô thượng toàn bộ đều ở đây buôn bán quân vô thượng càng là từ huyễn hải bên trong làm ra một ít bản vẽ t r ư n g cất rượu tạo giấy chế thủy tinh bất quá ngoại trừ rượu bên ngoài thủy tinh cùng giấy cũng chưa bắt đầu buôn bán bây giờ còn nằm ở bảo mật giai đoạn hai thứ đồ này nhưng là thần khí quân vô thượng quyết định dùng ở lúc mấu chốt thế nhưng liền rượu một vật để quân vô thượng buôn bán lời cái thoải mái rượu phân b a loại cao độ thiêu đao tử thấp độ rượu đế bồ đào mỹ tử thấp độ rượu đế cùng bồ đảo mỹ t i ể u ở thất quốc xào đến vô cùng cao giá trên trời bị các quốc gia quý tộc sở truy phủng quân vô thượng bán rượu là phân nhân người bình thường cũng phải cầm lương thảo để đổi quân vô thượng cũng không muốn vàng bạc mà có giá trị lợi dụng người quân vô thượng lại thu vàng bạc của bọn hắn điều này cũng làm cho quân vô thượng từ từ chữ hàng bắt đầu đại lượng lương thảo đủ để chống đỡ mấy trận cự đại chiến dịch ba loại trong rượu thiêu đao tử quân vô thượng cũng không buôn bán toàn bộ cung ứng cho hung n â con giá cả cực thấp không gì sánh được điều này cũng làm cho người hung nô tâm hoàn toàn cùng quân vô thượng liền với nhau người xem một chút thất quốc quý tộc đều vô cùng truy phủng rượu ở hung nô chúng ta bình dân đều có thể mua được hơn nữa mọi nhà đều mua được đại vương đối với chúng ta thật tốt ta đơn giản là thời khắc đem chúng ta để ở trong lòng rất nhiều người hung nô đều uống đến nghiền thảo nguyên lanh a trời đông già rét chi tế tới hai cái cao độ rượu đế đây là cảm giác gì thoải mái cảm giác à. cũng bởi vì thiêu đao tử hiện tại nếu ai dám đem quân vô thượng đuổi xuống đài là triệt để không vui quân vô thượng không làm bắc vương người hung nô liền không uống được rượu ngon ai dám động đến một cái đuổi quân vô thượng xuống đài ý niệm trong đầu sợ rằng còn không dùng quân vô thượng động thủ hung nô chúng t i ể u quỷ đều có thể đem hắn giết chết ở tư tưởng bên trên quân vô thượng lực mạnh chủ trương khuyết trương quân sự sùng thượng vũ lực hoàn toàn đem hung nô hướng chủ nghĩa quân phiệt trên đường đầy khiến cho chính trị kinh tế văn giáo từng cái phương diện đều phục vụ với khuyết t r ư ờ n g quân bị chiến cùng đối với ngoại chiến tranh tư tưởng cùng chính trị chế độ khiến cho người hung nâu người lấy chiến làm vui lấy thắng làm vinh bất quá người hung nô tuy là rất thích tàn nhẫn tranh đấu làn gió đang thịnh nhưng các nơi cũng không chuyện máu me phát sinh quân vô thượng phát xuống nghiêm lệnh có việc có thể lên lôi đài giải quyết sinh tử đều có thể bất luận nhưng nếu như ai dám lén lút tranh đấu bắt được một cái giết một cái không chỉ có giết người còn muốn làm liên lụy cái gì dân tộc thích hợp pháp luật rất bất đồng đối với một cái bản thân liền sùng bái cường giả dân tộc mà nói quân vô thượng những thứ này cử động có thể nói là gãi đúng châu ngứa bọn họ thích luyện võ thích đánh lộn thích tranh đấu quân vô thượng liền để cho bọn họ luyện để cho bọn họ đánh để cho bọn họ đấu quân vô thượng ở hung nô đại làm cải cách lúc triệu quốc hàm đan lại đã xảy ra chuyện bởi quân vô thượng không ở có chút triệu quốc đại thần đều muốn đối phó ở hàm đan chú đóng năm nghìn thú binh chủ yếu là đỏ mắt quân vô thượng bảo hộ phí sinh ý các đại thần đều muốn chia một chén sút các đại thần mỗi ngày cho triệu vương tấu lên nói vương thúc quân vô thượng không ở nhưng dưới tay hắn sĩ binh lại tùy ý làm bậy phá hư hàm đan trật tự phá hư bách tính sinh hoạt trở các loại n ă m nói chung chính là một cái uy tứ làm cho triệu vương vội vàng đem những thứ này sĩ binh đều đi tốt đem cục thịt béo này dọn ra triệu vương căn bản cũng không biết bên trong t ừ n g đạo nghe được chúng đại thần muốn làm cho tự mình xử lý quân vô thượng lưu lại năm nghìn thú binh hắn đương nhiên không m u ố n triệu vương cảm thấy cái này năm nghìn nhân mã là quân vô thượng cố ý lưu lại hộ vệ chính mình h ả có thể rời triệu mục vô cùng tàn nhẫn hắn cũng nhìn ra triệu vương căn bản sẽ không rời thú binh hắn cũng đích sắc là nhớ ăn không phải nhớ đánh cứ nhiên vọng tưởng đem năm nghìn thú binh thu vì mình dùng cho nên đối với triệu vương chờ lệnh từ hắn huấn luyện một hạ sĩ binh quân kỷ như vậy có thể giải quyết vấn đề triệu mục đề nghị cũng để cho chúng thần phản ứng kịp dồn dập đối với triệu vương chờ lệnh từ chính mình đi chỉnh đốn thú binh quân kỷ triệu vương một người ép không qua mọi người mỗi ngày bị quần thần liền q u á y r à y cũng không biết phải làm gì cho đúng quân vô thượng tuy là tại phía xa hung nô nhưng đối với hàm đàn chuyện rõ như lòng bàn tay hoàn toàn không làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ là khiến người ta cho triệu vương truyền một câu nói ai n g h ị huấn luyện liền để cho bọn họ luyện vô luận như thế nào thú binh đều sẽ trung tâm với triệu thị có quân vô thượng lời nói làm hậu thuẫn triệu vương mặc dù không hiểu kỳ ý nhưng vẫn là phân phó xuống phía dưới quần thần nếu ẩ m ĩ không ngừng t r i ệ chương một trăm bảy mươi bảy triệu mục luyện binh quần thần bên trong đương nhiên từ địa vị tối cao triệu mục cấp được đệ nhất danh năm nghìn thú binh sức chiến đấu triệu mục đã sớm trông mà thèm vô cùng nếu như có thể thu vì mình dùng vậy đối với hắn mà nói đơn giản l à như hổ thêm cánh ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng triệu mục liền lĩnh lấy thủ hạ vài cái tướng lĩnh đi tới hàm đan ngoài thành quân doanh nơi này chính là quân vô thượng thú binh quân doanh triệu mục ngày hôm nay cố ý mặc vào một thân chiến giáp an mặc một phen đến đây muốn cho thú binh nhóm thấy được uy nghiêm của hắn đứng ở trên điểm tướng đài đối với bên người tướng quân phân phó nói kích trống triệu tập toàn quân triệu mục nói cột cái khuôn mặt hoàn toàn chính xác còn có mấy phần khí thế triệu mục một tiếng phân phó bên cạnh tướng quân lập tức bắt đầu nổi trống đông đông đông cổ tiếng nổ lớn nhưng là tướng quân giám gõ hai phút trong quân doanh đừng nói là người quỷ cũng không có xuất hiện một cái triệu mục bản thân liền là một cái tiếu lý tàng đau người mặt băng bó trang bị uy nghiêm thật là khó khăn hắn bất quá hắn vẫn tiếp tục giả bộ nữa nói đừng có ngừng ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ phải bao lâu mới đến ngũ phút trôi qua một người cũng không có xuất hiện lúc này triệu mục trên mặt có điểm quải bất trụ đây cũng quá không nể mặt mũi chính mình tại cổ bên đứng cả buổi tiếng trống đem m ả n g nhĩ của mình đều nhanh đánh vỡ mà thú binh dám một cái không có tới nếu như triệu mục cứ tính như vậy mặt mũi kia khả năng liền triệt để ném ngươi không có khả năng từng cái đi gọi tỉnh thú binh đến đây tập hợp à tiếng c h ố n g tập hợp cái này có thể được công nhận cho nên triệu mục cũng không kêu ngừng dừng tiếp tục làm cho kích c h ố n g lại qua nửa giờ ở kích c h ố n g tướng quân đều nhanh muốn mệt đã bất tỉnh lúc thú binh rốt cuộc đã tới bọn họ một cái hai cái từ trong doanh trướng đi ra hô hô lạp lạp chính là một đống người bọn họ toàn bộ đều mặc khác nhau có chút còn cánh tay trấn áp triệu mục đang chuẩn bị gào thét hai câu c h ấ n trụ c h ẳ n g diện có thể thú binh nhóm lại lớn tiếng dòa người trách trách vù vù nói người nào nha mẹ kiếp sáng sớm còn có nhường hay không người ngủ à nha người nào như thế có loại à dám đến chúng ta thú binh doanh dương ai chúng thú binh vừa nói chuyện một bên hướng phía đại cổ nơi đó nhìn lại nhìn thẳng thấy kia cái kích chống tướng quân làm chính là chỗ này tạp t r ủ n g các huynh đệ giết chết hắn thú binh nhóm tình cảm quần chúng kích động một đám người xông lên hướng về phía vị tướng quân kia chính là một trận đấm đá tuy là không dùng binh khí có thể thú binh nắm đấm cũng không phải cho không cứng rắn đem tên tướng quân kia đánh hôn mê đi cái này cũng chưa hết thú binh nhóm cũng không dừng tay tiếp tục gấu đả lấy mắt thấy tướng quân sẽ bị đánh chết tươi nói thì chậm khi đó thì nhanh từ thú binh nhóm ra trại trướng đến quần đầu tướng quân qua lại không phải mấy phút nữa ở triệu mục bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng tướng quân đã bị đánh triệu mục lúc này r ố t cục phản ứng kịp tức giận quát o người b a người bà các người chơi cái gì dừng tay dừng tay a cho bản hầu dừng tay triệu mục người thế nào triệu quốc cự l ụ c hầu quyền cao chức trọng đáng tiếc là ở thú doanh ở giữa hoàn toàn không dùng được thú binh nhóm cũng không dừng tay hay là đối tướng quân hành hung một trận dám vừa quân đánh chết phía sau bọn họ mới ngừng tay triệu mục tức giận đến cả người run mà hắn mang tới mấy cái khác tướng quân cũng đang phát run là sợ đến run khá lắm còn chưa lên tiếng đã bị đánh chết tươi một cái công việc này là người làm nha triệu mục rốt cuộc là cự lộc hầu h ắ n ngược lại không thư thú binh nhóm d á m động hắn hô lớn các ngươi khỏe lớn mật ban ngày ban mặt đánh chết tươi đại vương phái tới quan viên trong mắt các ngươi còn có đại vương à, còn có pháp luật à. thú binh nhóm không nói câu nào cứ như vậy trực lăng lăng nhìn triệu mục cho là bọn họ sợ càng phách lối hơn bản hầu bị đại vương sai khiến kể từ hôm nay muốn đối với các ngươi quân ngũ kỷ tiến hành chỉnh đốn nói mới nói đến đây thú binh nhóm lại có động tác tam tam lưỡng lưỡng lại đi quân trướng đi tới đi thôi đi thôi tiếp tục ngủ mẹ một hồi còn phải đi thu sổ sách đâu đi trước ngủ cái hồi lung giác nhìn thấy chúng thú binh nhìn kỹ chính mình như không triệu mục mặt lại bắt đầu đầy máu các ngươi chơi cái gì bản hầu đang nói chuyện đâu có phải hay không muốn được xử theo quân pháp nghe được triệu mục muốn đem chính mình xử theo quân pháp thú binh nhóm dừng bước triệu mục mới cho là bọn họ phục n h u ễ n thú binh nhóm liền lập tức cho hắn đánh đòn cảnh cáo mẹ ông đây mặc kệ kéo chính là chính là chúng ta chủ công nói qua thú binh doanh không có quân quy đi thôi đi thôi ai về nhà nấy ngược lại gần nhất kiếm không ít lao tử về nhà làm ăn thú binh nhóm lại muốn tập thể bỏ gánh đây là triệu mục chuẩn bị chỗ không kịp cũng là hắn không thể thừa nhận phải biết rằng thú binh sức chiến đấu như thế nào triệu quốc hết t h ể triệu thần đều là biết đến nếu như triệu mục liền một ngày như vậy đã đem thú binh khiến cho tập thể đường chạy cho dù hắn là cự l ụ c hầu cũng sẽ bị triệu quốc đại thần tố tấu cũng sẽ bị triệu quốc đại vương trừng phạt nạo cái này cũng chưa tính cái gì chủ yếu là quân vô thượng nếu như ngươi đưa hắn thú binh thu hoạch chính mình cái kia là bản lĩnh của ngươi cái này còn có thể nói qua đi nhưng nếu là ngươi đưa hắn thú binh cho trực tiếp cả không có vậy ngươi thảm sợ rằng quân vô thượng hoàn toàn sẽ không bận tâm triệu mục thân phận trở về giết chết hắn rơi vào đường cùng triệu mục không thể làm gì khác hơn là p h ụ c nhuyễn hán thân là cự l ụ c hầu triệu thua cũng không cần nói cái gì mềm mỏng trực tiếp mang theo thủ hạ tướng quân đi trở về triệu mục đi thú binh nhóm lại khôi phục bình thời sinh hoạt tiếp tục làm lấy mỗi người bọn họ sự tỉnh thú binh nhóm chi như vậy lớn mật là có nguyên nhân bọn họ đã sớm không muốn ở hàm đan ngây người tuy là nơi đây sành ă n thế nhưng không có chủ công a quân vô thượng không ở lão đại bọn họ không muốn phải biết rằng bọn họ ngoại trừ muốn tài phú bên ngoài còn muốn địa vị bọn họ đều là một đám người có dã tâm cứ như vậy vẫn đứng ở hàm đan lại không chiến nhưng đánh vậy ý nghĩa rất khó chiếm được đề thăng bọn họ đây làm sao có thể vui vẻ hơn nữa quân vô thượng một ngày trước phái trở về người phân phó tất cả tùy ý vạn sự có chủ công chống có quân vô thượng những lời này cái kia chúng thú binh nhóm còn có cái gì tốt chiếu cố đến đương nhiên có sao nói vậy muốn đánh nhau người nào đánh người nào thôi cự lộc hầu đi vào huấn luyện thú binh quân kỷ còn chưa tới một canh giờ liền thất bại mà quay về tin tức rất nhanh thì chuyển khắp hàm đan vô số triệu quốc đại thần đều nói lý ra chê cười lấy cự lộc hầu cái này cũng quá vô dụng lấy đường đường cự lộc hầu thân phận c ư nhiên không đè ép được một đám thú binh đơn giản là chuyện cười l ớ n a triệu mục tuy là hết sức tức giận nhưng hắn cũng hoàn toàn không giải thích triệu mục thầm nghĩ bản hầu ra là thất bại là ném đại mặt mũi nhưng các ngươi nay đại thần cũng phải cần đi bản hầu ra ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi n à y đồ đạc lại có bao nhiêu năng lực cự lộc hầu tuy là hoàn toàn trầm mặc nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được ngày thứ hai gần đi huấn luyện thú binh ô thị tìm đại giới tiễn trực tiếp mua được theo lý mục cùng đi một tên tướng quân đem tình huống hiểu rõ rõ r à n g r à n g ô thị cũng muốn lấy được thú binh s ợ cho là mình ngày thứ hai huấn luyện làm chuẩn bị chương một trăm bảy mươi tám ô thị luyện binh triệu mục thất bại sau này ngày thứ hai lần này đến phiên triệu quốc nhân vật số hai ô thị ô thị ngược lại là không giống triệu mục giống nhau ăn mặc khôi giáp đến đây còn là một bộ thương nhân trang p h ủ đeo vàng đeo bạc bất quá ô thị người mang tới có thể sánh bằng triệu mục nhiều hơn chọn dẫn theo hơn một trăm cái gia đình mười chiếc xe ngựa còn thúc mấy cái dương lớn nơi đây không thể không nói một chút ô thị cáo giả hắn cũng không có mang con của hắn ô ứng nguyên đến đây mà là làm cho con của hắn ngày khác đến đây nếu như hắn thất bại con của hắn cũng có thể nhiều một lần cơ hội hạo hạo đãng đãng một đám người rất nhanh là đến thú binh quân doanh ô thị hấp thụ h ô m qua triệu mục g i a o h ấ n không để cho người kích c h ố n g mà là làm cho gia đình rót chén t r à chậm rãi ngồi ở xoáy đài trên t r ờ đợi lấy thú binh nhóm rời giường ô thị cùng triệu mục đi là hai cái xáo lộ triệu mục chú ý uy nghiêm ô thị thì muốn biểu hiện ra thành ý thành ý thuộc về thành ý thú binh nhóm cũng sẽ không bởi vì thành ý của ngươi mà sớm rời giường còn có chính là bọn họ căn bản cũng không biết ô thị chờ ở bên ngoài lấy mặt trời cao chiếu đã chính ngọ thú binh nhóm lúc này mới rời giường tam tam l ư ợ n g l ư ợ n g đi ra doanh địa chuẩn bị tìm đồ ăn ô thị thấy thú binh nhóm rốt cục đi ra hướng về phía chúng thú binh thân thiết nói các vị dũng sĩ đói bụng không bản thân vì mọi người mang đến rất nhiều cái ăn mời các vị dũng sĩ chậm rãi hưởng dụng nói xong phía sau ô thị k h o á t tay ô thị ra đinh vội và đem mười chiếc trên xe ngựa rượu thịt tháo xuống mở trên mặt đất ô thị trong giọng nói hoàn toàn không có cường điệu thân phận của mình cũng không còn nói là tới làm gì mở ra xin mời thú binh nón ăn hoàn toàn chính xác đưa tới một ít thú binh hào cảm thú binh không hổ là quân vô thượng một tay v ấ n luyện ra hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là làm khách khí một đám người đi tới chính là một hồi phạm ăn nhìn ăn tránh hương thú binh ô thị cười híp mắt nói các vị các dũng sĩ bản thân từ t r ư ớ c bội phục nhất dũng manh chi sĩ mà thú quân chính là thiên hạ đệ nhất cường quân càng la lệnh khiến bản thân bội phục phục được phục s á t đất bản thân mang đến một ít quà nhỏ coi như tiễn cho các vị lễ gặp mặt ô thị nói xong phía sau lại dùng tay ý bảo chúng gia đình gia đình liền vội vàng đem mấy cái dương lớn mở ra bên trong đều là tràn đầy vàng bạc trâu báu thú binh nhóm hoàn toàn chính xác đều hết sức có cá tính cho bọn hắn đồ đạc bọn họ mượn hoàn toàn không k h á c h khí một mạch tiếp ra mấy chục người hàng loạt bảo mang cái dương cùng nhau gánh vào quân trướng bên trong ô thị nhìn thú binh nhận lấy lễ vật thập phần vui vẻ hắn ngoại trừ chăn ngựa lợi hại bên ngoài còn là một lợi hại người làm ăn việc buôn bán liền muốn trước bỏ tiền vốn đối với cái này một điểm Âu thị nhưng là rõ ràng không gì sánh được hắn cũng đích xác chịu tốn tiền vốn xuất thủ chính là mấy dương lớn châu b á o nếu không phải là thú binh nhóm làm h ấ p đạo sinh ý sớm đã nhìn quen tài bảo thật đúng là sẽ bị Âu thị c h ấ n trụ thức ăn tặng lễ vật cũng tặng lúc này Âu thị mới nói ra mục đích của chính mình Âu thị nói xong cực kỳ thương cảm nói thật giống như là triệu vương buộc hắn đến đây huấn luyện thú binh giống nhau nhưng lại hứa hẹn thú binh nhóm chỉ cần cơ bản luyện tập một cái là được rồi không cần quá chăm chú ô thị hoàn toàn chính xác lợi hại hắn thật sâu giải khai thú binh lời ư nhác cho nên nói như vậy ô thị đầu tiên là t i ê n an sau đó tặng lễ cuối cùng cũng dùng lời nhỏ nhẹ giả bộ đáng thương hoàn toàn không để ý tới chính mình đại thần thân phận đây cũng là ô thị không giống với triệu mục chỗ e rằng ở trong lòng hắn hắn chỉ là một thương nhân mà không phải triệu thần a thú binh nhóm hai mặt bộ dạng câu mỗi người lên tiếng nếu không giúp hắn một chút cái gì cũng thu giúp một cái thôi luyện a luyện a liền khoa tay múa chân mấy lần mọi người buổi chiều còn việc buôn bán đâu thú binh nhóm đại đa số đều cảm thấy nếu thu ô thị gì đó cầm ô thị chỗ tốt lại nhìn hắn nói xong như thế thương cảm mọi người liền khoa tay múa chân mấy lần ứng phó một cái tất cả dường như trong tưởng tượng giống nhau tiến hành ô thị đại hỷ không ngớt vội vã gọi tới hắn mang tới g i a tướng làm cho cái nhà này đem t r ư ớ c g i a o thú binh nhóm cơ bản quân kỷ bày t r ậ n chờ các loại b ú n gia tướng ở phía trên hăm hở tỉ mỉ giàn giải mà thú binh nhóm lại mỗi người làm cùng với chính mình sự tình bên cạnh l ô thai nghe bên cạnh l ô thai ra không bao lâu gia tướng đã đem bảy trận kể xong đến p h i ê n thú binh nhóm có đủ thể thao làm thú binh nhóm lúc đầu coi như đi được trung quy trung cụ sắp hàng ra các loại trận pháp tứ phương đại trận một chữ trường x ạ t trở các loại nam nhưng là không bao lâu liền xảy ra chuyện vấn đề xuất hiện ở biến trận bên trên bởi thú binh nhóm căn bản không tỉ mỉ nghe ra tướng giảng giải cho nên biến trận thời điểm vô cùng hỗn loạn ngươi chạy bên phải ta chạy bên trái đụng vào đụng tới giả rất nhiều này thú binh đều không phải là cái gì hiền lành hai người va chạm sau đó lập tức đánh nhau vốn là đang luyện tập trận pháp trong nháy mắt biến thành luyện tập quyền anh ô thị không biết thú binh quy củ hoàn toàn không biết thú binh này đây nắm tay người nào lớn người đó định đoạt để giải quyết tranh chấp cho nên khuyên can liên tục nhưng là thú binh là ai Dùng lời hiện đại nói, lời đại đó chính là lưu loại xã hội bột phấn, người mang tội giết người, tên trộm, lưu manh, côn, bên trong loại người gì cũng có, bọn họ phục bột tội trộm, người giết người, người bên bọn tên trong mang côn, cũng quân gì rú có, vì ô vô vô thượng, cho nên nghe quân vô thượng thủ thượng thủ rất cho nghe nhân nên quân nói, cũng thủ quân nguyên lớn củ. Mà thủ củ có quy quy v lời là bởi Mà hợp cánh, thân họ nhiều thờ phụ. Chính cứ nắm lớn nói này bản liền ngay trong bọn người đấm điều rất là vậy ì v thú binh nhóm hoàn toàn không nghe ô thị không ngừng hô to đầu tiên là trăm đoàn người hầu chậm rãi phát triển thành ngàn đoàn người hầu tập thể quần đầu đến cuối cùng liền ô thị mang tới gia đình đều bị đánh một phen hôn chiến về sau trang thượng người người mang thương ô thị mang tới gia đ ì n h đã tập thể hôn mê liền ô thị cũng không biết bị người nào bay ra ngoài cái sỏ dày đem khuôn mặt phách xưng lên khuôn mặt đều bị đánh xưng lên ô thị làm sao còn có khuôn mặt ở lại nơi này một câu nói chưa nói liên gia đình cũng không để ý ô thị cúi đầu rồi rời đi thú binh binh doanh nhìn thấy ô thị thân ảnh biến mất cũng không biết cái nào thú binh nói một câu làm bình thường ở chủ công trước mặt ngoan ngoãn còn dám đánh chủ ý của chúng ta cái quái gì chính là chính là cũng không có thể nói như vậy đây không phải là đưa cho các huynh đệ m ớ i dương đại châu b á o nha gần nhất sinh hoạt có thể tốt lạc ha ha ha bốn may mà ô thị đã đi rồi ô gia gia đ ì n h cũng hôn mê cho nên thú binh lời nói không có người ngoài nghe rất rõ ràng ô thị bị thú binh nhóm n ù a bỡn chẳng những đen hắn châu b á o không biết ai còn hạ âm ô thị một cái mặt to ô thị so với triệu mục còn thảm không chỉ có gia đình hủy ở thú binh quân doanh chính hắn đều bị đánh vẻ mặt chuyện n à y lệnh khiến triệu quốc thượng tầng lại thêm một người về vui mà triệu mục ở ngày thứ hai hạ triệu lúc thấy ô thị hình dạng càng là nhìn có chút hạ hê cười to lên hoàn toàn không để ý tới ô thị biến thành màu đen mặt béo một ngày lại một ngày huấn luyện thú binh triều thần cũng thay đổi một nhóm lại một nhóm một tháng sau triệu quốc dám không có một đại thần dám nữa nói tiếp thu thú binh chuyện này triệu mục cùng ô thị dù sao địa vị cao chương o i n t ư đối bưng lỏng, t h m n h ấ t đại t h ầ n đều b ị thú b i n đánh h c h o t à n p hai ế kiếp s u chỉ có thể tay dựa vào đ bộ. Trước năm sau đó thời gian cực nhanh xuân đi thu tới rất nhanh thì qua hai năm một cái thật dài đoàn ngựa thổ tiến lên ở hung nô trên thảo nguyên một gã phúc hậu trung niên nhân cưới một con ngựa cao lớn đi ở mã trong đội bên cạnh theo một gã thanh niên nhân người tuổi trẻ tướng mạo cùng trung niên nhân có tám phần mười tương tự quan kỳ hành cũng biết hai người là cha con người này gọi lưu tam nghĩ chính là sở quốc cự thường làm ăn gì đều có chỗ đọc lướt qua nhưng chủ yếu lây buôn bán ngựa làm chủ của cải không gì sánh được phong phú trải qua nghìn dặm xa xôi hắn hôm nay rốt cục đi tới biên quan bên ngoài thảo nguyên bên trong tới nơi này làm cái gì lời nói nhảm đương nhiên là nhập hàng lạc chỉ nghe lưu tam nghĩ một cặp tử giáo dục nói lại đi hai trời chính là hung nô vương đ ỉ n h nơi đó thương nhân rất nhiều nghề chăn nuôi phát triển lưu tam nghĩ nhi t ử tên gọi là lưu dũng tên ngược lại là cương liệt vi phong nhưng là từ hắn biểu hiện bây giờ cũng đó có thể thấy được như thế cái tên rất hay thực sự là hưởng phí m ù rồi chỉ thấy lưu dũng cưới ở đại mã bên trên nhìn chung quanh trong hai hoàn toàn không nghe được cha hắn đối với hắn giáo dục mềm yếu mà hỏi phụ thân nghe nói người hung nâu người tàn bạo không tuân thủ lễ tiết lại kiêm thảo nguyên đạo tặc hành hành, mã phỉ rất nhiều nhiều nguy hiểm à? chúng ta tại sao lại muốn tới nơi đây thu mua ngựa a sở quốc không phải cũng có bãi cỏ ả lưu d u n g há miệng lưu tam nghĩ cũng biết hắn khi trước một phen giáo dục xem như là hướng phí lưu d u n g căn bản liền không nghe lọt thai một chữ ngược lại ở lo lắng an toàn của mình lưu tam nghĩ chỉ tiếc rèn sát không thành thép nghịch tử nhu nhược vô năng nhát gan sợ p h i ề n phức ta lưu tam nghĩ một đời anh minh làm sao sẽ sinh ra người con trai như vậy chúng ta lần này dẫn theo nhiều như vậy thị vệ sao lại có nguy hiểm gì hai cha con đang tại nói chuyện người phía trước mã đột nhiên c h ầ m lại lưu tam nghị thuê võ sĩ quay đầu lưu ra phía trước xuất hiện nhất bang mã phỉ cản đường xem ra có hai ba trăm người nghe được quả nhiên xuất hiện mã phỉ lưu dũng sợ đến toát ra mồ hôi lạnh cầm chặt lấy lưu tam nghị ống tay áo cha làm sao bây giờ thật có mã phỉ chúng ta chạy a nhìn lưu dũng nhát gan sợ phiền phức bộ dạng lưu tam nghĩ hận không thể cho nhi tử một to mồm thật cờ mờ nờ miệng quạ đen a nói cái gì tới cái gì tới thì tới a người vẫn như thế sợ lưu tam nghĩ vào nam g i a bắc nhiều năm kiến thức cũng coi như viên bác nhẹ giọng đối với võ sĩ phân phó nói tiếp tục tiến lên lưu tam nghĩ thầm nghĩ trong lòng người hung nô vô cùng tốt lừa dối cùng lắm thì cho ít tiền là được có gì phải sợ các võ sĩ lên tiếng đoàn ngựa thổ cứ tiếp tục đi phía trước chạy tới các võ sĩ cũng không sợ nghề nghiệp của bọn hắn chính là vì cố chủ tranh đấu không hiện ra điểm đạo phỉ cường đạo bên trong còn không thể hiện được giá trị của bọn họ sau một lát đoàn ngựa thổ liền cùng một bang mã phỉ bộ dạng không kém xa mấy chục mét mã phỉ dẫn đầu là cái trung niên hán tử chứng kiến đoàn ngựa thổ chậm dãi lai tới lớn tiếng kêu lên người tới dừng bước mắt thấy mã phỉ quả nhiên đem nhóm người mình cản lại lưu dũng càng sợ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run lưu tam nghĩ ngược lại là bình tĩnh không gì sánh được cất cao giọng nói phía trước các dũng sĩ có chuyện gì sao chúng mã phỉ ồn ào cười to một cái người thấp nhỏ tuổi trẻ hán tử rầm dĩ trương đạo mập mạp ngươi ngu rồi không thấy được chúng ta trận thế sao nhanh đưa vật đáng tiền giao ra đây bằng không hh bốn loại tình huống này khả năng lưu tam nghị đã gặp được rất nhiều lần vô cùng thuần thục mở miệng tại hạ sở quốc nhân sĩ đến đây thảo nguyên thăm người thân bởi đường xá xa xôi cho nên không mang thứ gì đáng tiền bất quá các vị dũng sĩ nếu thiếu khuyết tiền tài vậy tại hạ nguyện đem hết t h ể ngân lượng tặng cho các vị dũng sĩ lưu tam n g h ị mấy câu nói đó nói xong đích sắc rất trang diện mở miệng một tiếng dũng sĩ xưng hô mã phỉ khiến cho chúng mã phỉ cảm giác mình vô căn cứ cao lớn hơn rất nhiều hơn nữa thấy lưu tam nghĩ nguyện ý trực tiếp bỏ tiền mã phỉ liền càng cao hứng lưu tam nghĩ bọn họ đoàn ngựa thổ nhân số không ít nếu quả như thật hợp lại nhất định sẽ bị tổn thương không đánh thì có tiền cầm mã phỉ nhóm đương nhiên nguyện ý lưu tam nghĩ đang chuẩn bị xuất ra một ít tiền tài đem mã phỉ đổi u đi lúc này xa xa bỗng nhiên mẹ xe đét mà đến t r ư ờ n g trăm kỵ, trường trăm kỵ người, người cầm trong tay binh khí thế nhưng mỗi người không giống nhau có đặc s ắ c trong miệng vù vù ha ha quái khiếu không nớt lấy tốc độ cực nhanh v ọ t tới mã phỉ nhóm nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lên nhất thời luôn cuống hoàn toàn đã không có mới vừa kiêu ngạo tư thế dẫn đầu mã phỉ hô lớn các huynh đệ chạy mau à. là doanh binh chúng mã phỉ tốc độ cực nhanh xem ra đối với chạy trốn là đặc biệt làm qua huấn luyện mấy hơi thở cũng đã thúc ngựa chạy hết tốc lực đáng tiếc là mã phỉ nhanh cái kia chừng t r ă m kỵ nhanh hơn chỉ thấy chừng trăm kỵ bên trong có chừng mười người phi thân nhảy lên trên không trung lật vài cái bổ nhào sẽ đến mã phỉ trong đám bọn họ g ơ lên trong tay vũ khí chém liền quét ngang phách quải trong nháy mắt thì có hơn mười mã phỉ ngưỡng té xuống đất mã phỉ nhóm thấy căn bản chạy không được không biết người nào giống lớn một tiếng các huynh đệ dù sao đều là chết chúng ta liều mạng đối với mọi người liều mạng với bọn hắn mã phỉ nhóm muốn dừng lại liều mạng đây càng làm cho chừng trăm kỵ vui vẻ bọn họ có vài người không phải biết khinh công hoặc là khinh công kém muốn chết chỉ có thể mắt thấy đồng bạn v ấ t công lao mà chính mình lại đuổi không kịp hiện tại mã phỉ dĩ nhiên tự động ngừng lại làm sao có thể không phải làm bọn hắn hài lòng chừng trăm kỵ vẫn vẫn duy trì chạy nước rút tốc độ mà mã phỉ nhóm cứ như vậy dừng một chút võ thuật chừng trăm kỵ liền xông vào mã phỉ trong b ấ y chừng trăm kỵ còn như hổ vào dương quần bắt đầu rồi một bên ngược lại chu diện mười phút sau trên thảo nguyên đầy đất tử thi tiên máuộm u n h đỏ mặt đất huyết vụ không ngừng buốc hơi dựng lên còn như địa ngục nhân gian mà quỷ dị nhất là nơi đây không chỉ có tử thi mà tử thi còn giống như rất đáng tiền một đám người đang đang vì đó quyền sở hữu khắc khẩu không nớt cái này là ta giết đ ầ u của hắn hẳn là thuộc về ta thôi lắm ngươi thấy rõ ràng vết thương này rõ ràng là ta mã tấu phách đi ra ngươi dùng là đại phủ thế nào lại là ngươi giết lưu tam nghĩ hoàn toàn xem lên người mà hắn sở mời võ sĩ cũng xem lên người đây là nơi nào đi ra mánh nam a giết người như ngóe sau đó còn tranh đoạt đầu lâu nhưng lại làm được như thế minh mục trương đảm lưu tam nghĩ không thể không ở trong lòng cảm thán hung nô thật là man di chi bang a lưu tam nghĩ cùng các võ sĩ coi như tốt vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi như vậy máu tanh c h ẳ n g diện đa đa thiểu thiểu còn gặp qua có thể lưu dung thì không được từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa hề biết có người còn có thể tranh đoạt chết đầu người đầu lâu nhìn trước mắt khối này như, như địa ngục địa phương lưu dũng nói cũng bắt đầu run lên phụ ba phụ thân chúng ta trở về sở quốc ca nơi đây quá thật là đáng sợ cơm miệng lưu tam nghĩ coi chút giận đứa con trai này thực sự quá nhát gan sinh c h ố loạn thế như vậy tính cách làm sao có thể đi lưu tam nghĩ đối với lưu dũng giáo dục nói người hung nô hoàn toàn chính xác tàn nhẫn nhưng là thì tính sao bọn họ càng như vậy ta ngược lại càng cao hứng x u n g vũ thiếu trí hoàn toàn không hiểu buôn bán chỗ như vậy người như vậy chính thích hợp chúng ta việc buôn bán chúng ta muốn đem giá cả áp đến thấp nhất để cho chúng ta thu được lợi ích lớn nhất từ lưu tam nghĩ trong giọng nói đó có thể thấy được khó trách hắn có thể đem sinh ý làm được phong sinh thủy khởi hắn cũng đích xác có chút nhãn quang hắn biết rõ người hung nô đặc điểm tranh cường hiếu chiến thế nhưng không thế nào dùng đầu vóc Trưng 180, Vương Thành hiểu biết. Vương hiểu qua hồi lâu chừng trăm kỵ rốt cục phân phối xong đầu lâu thuộc sở hữu quyền lúc này bọn họ mới hỏi lưu tam nghĩ một nhóm các ngươi là đang làm gì tại hạ là sở quốc mã thương lúc trước ở chỗ này gặp phải mã phỉ cướp bóc may mắn được các vị d u n g sĩ cứu giúp à. xin hỏi các vị d u n g sĩ là thân phận như thế nào dùng cái gì giết chết mã phỉ lưu tam nghĩ gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ rõ ràng là hắn chủ động trả thù lao ngược lại nói đã thành bị mã phỉ cướp bóc chừng trăm kỵ bên trong dẫn đầu là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nhân thanh niên nhân cười nhạt nói ồ nguyên lai là sở quốc mã thương à? chúng ta là do binh d i ọ n g binh lưu tam nghĩ đã mấy năm chưa từng tới đại thảo nguyên cho nên không minh bạch cái này mới phát danh tử thanh niên nhân thấy lưu tam nghĩ lơ ngơ biểu tình tốt muốn biết hắn suy nghĩ giải thích d i ọ n g binh là chúng ta đại vương thiết lập đại vương giải thích là có nhất định vũ lực mà tiếp thu thuê người thanh niên nhân nói lên chúng ta đại vương lúc biểu tình không gì sánh được tự hào các ngươi đại vương quân vô thượng được phong làm bắc vương trưởng toàn bộ hung nô thảo nguyên chuyện này thất quốc đều biết thế nhưng các quốc gia lý giải bất đồng mọi người cũng quan điểm không đồng nhất có chút quốc gia người cho rằng danh xứng với thực có chút quốc gia người lại cho rằng chỉ nói là lấy e m hai cũng không thực quyền hơn nữa bọn họ cũng không tin quân vô thượng có thể lấy một cái ngoại tộc thân phận có thể ngồi vững vàng hung nô vương vị cách hung nô khá xa s ở quốc lưu tam nghị cũng chính là một thành viên trong đó lưu tam n g h ị vẫn cho rằng bắc vương chẳng qua là triệu quốc làm ra một cái manh lưới căn bản cũng không có chuyện này nhưng bây giờ mới phát hiện dường như không phải chuyện như vậy quân vô thượng có hay không có thực quyền bắc vương có hay không danh xứng với thực những thứ này đều cách lưu tam nghị q u á xa cũng không phải hắn hẳn là suy tính vấn đề nghe được thanh niên nhân nói dong binh là tiếp thu thuê người lưu tam nghị thì có ý tưởng những người này lợi hại như vậy nếu có thể thu vì mình dùng vậy sau này ta ở sở quốc sinh ý sẽ không sợ bất luận kẻ nào đạo loạn có ý tưởng lưu tam nghĩ mở miệng chính là khen tặng ồ thì ra các vị dũng sĩ là dong binh a lúc trước thấy các vị dũng sĩ thân thủ siêu phàm thật là vô song dũng sĩ a lời hữu hích ai cũng thích nghe ở lưu tam tư tưởng tới này hung nô mãng phu hẳn là cười ha ha lấy xin vui lòng nhận cho thật không nghĩ đến t r ư ờ n g trăm kỵ lại không có một lộ ra vui vẻ biểu tình thanh niên nhân thản nhiên nói quá khen vô song tên không dám nhận giống như như chúng ta thân thủ dũng sĩ hung nô khắp nơi trên đất đều là lời của người tuổi trẻ lưu tam nghĩ hoàn toàn lý giải trở thành khiêm tốn như lúc trước t r ư ờ n g trăm kỵ cái loại này phi thân một mạch nhảy giữa không trung võ thuật lưu tam nghĩ chưa từng thấy có loại này công phu người tại sao có thể khắp nơi trên đất đều là đâu lưu tam nghĩ lúc đầu m u ố n t r ư ớ c khen tạng thu được những người này hảo cảm phía sau sẽ chậm chậm thu phục bọn họ có thể kế thứ nhất thì không được công nhất kế hay sao tài sinh nhất kế những người này nếu nói biết tiếp thu thuê làm ta đây liền trực tiếp thuê làm bọn họ lưu tam nghĩ cũng không quanh co lòng vòng bởi vì hắn cảm thấy người hung nô đều rất đần ngươi quanh co lòng vòng bọn họ rất có thể nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì cho nên nói thẳng nói cho thanh niên nhân ta muốn thuê các ngươi thanh niên nhân c ư ờ i ha hả cự tuyệt lưu tam nghĩ yêu cầu vì sao quân tiền phương diện các ngươi có thể yên tâm mỗi tháng năm thấy mình bị cự tuyệt lưu tam nghĩ vội vã bắt đầu lấy ưu giày vô cùng quân tiền c ầ u dẫn người mới vấn đề không phải là tiền chúng ta là dong binh túc hạ nếu muốn thuê làm chúng ta lấy được dong binh công hội tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ có ý tứ lại là một phen giảng giải phía sau lưu tam nghĩ mới hiểu rõ muốn thế nào thuê làm những người này nếu có thể hết sức dễ dàng liền thuê làm đến những người này lưu tam nghị cũng liền không nóng nảy cười híp mắt cùng thanh niên nhân câu được câu không trò chuyện thanh niên nhân lần này nhiệm vụ là tiêu diệt mã phỉ hiện tại đầu người số lượng cũng đủ rồi nhiệm vụ cũng hoàn thành ngược lại không có việc gì cũng liền cùng cái này sở quốc mã thương hàn huyên đây chính là không tường vương thành cũng chính là trước kia hung nô vương đình trải qua hai ngày lộ trình lưu tam nghĩ cùng thanh niên nhân rốt cuộc đã tới vương đ ỉ n h nhìn cái này bốn thông bắt đạt liền một người thủ vệ cũng không có thành thị lưu tam nghĩ nghi ngờ nói thành này vì sao không phòng ha h a rất nhiều tới nơi này người trung nguyên đều hỏi qua vấn đề này thành này lúc đầu có tưởng bất quá bị chúng ta đại vương tháo bỏ vì sao như thế đại vương nôn tiến công là phòng thủ tốt nhất chúng ta không cần phòng thủ chỉ muốn tiến công dọc theo đường đi lưu tam nghĩ nghe đại vương nôn những lời này đã nghe xong không thua mấy trăm lần có thể mỗi lần đều cho hắn một loại mới lạ cảm giác cái này bắc vương đến cùng là người ra sao a cuồng ngạo như vậy không chịu gò bó đoàn ngựa thô vào vào trong thành thanh niên nhân nói cho lưu tam nghĩ khách sạn vị trí phía sau liền dẫn theo trăm kỵ giao nhiệm vụ đi lưu lại lưu tam nghĩ đoàn người c h ậ m dai hướng khách sạn bước đi đoàn ngựa thô ở trong thành không ngừng ghé qua trong thành hết thể đều mọi người thoạt nhìn vô cùng mới mẻ trong thành toàn bộ đều là nhà bằng gỗ kiến trúc công nghệ cũng không thế nào cao thâm nhưng vô cùng c h í n h tề phòng ốc thuần một sắc dưới đất thấp ải như chướng đồng một dạng kiến trúc ý nhị nhà trang sức cũng lớn trí tương đồng giữ tận lợi dụng các loại t h ú cốt gây gắt nói bảo hộ ở nhà ngoại vi mặt đất cũng không thế nào san bằng đại bộ phận đều là dùng toái thạch đệm thành kỵ mã đi ở phía trên càng thêm sóc nảy làm cho một loại vùng núi cảm giác đi ngang qua một mảnh náo nhiệt quảng trường lúc tình hình nơi này lệnh khiến lưu tam nghĩ mở rộng tầm mắt không giống với vùng trung nguyên thành phố tiếng huyên náo nơi đây phát ra toàn bộ là tiếng đánh nhau âm thanh ủng hộ chỉ thấy một con phố khác chỉ ít bảy hơn mười lôi đài lôi đài đại tiểu bất đồng mặt trên cũng có bất đồng riêng có chút là hai người đơn đả độc đấu có chút là quần đầu bạo đấu mà bên cạnh lôi đài bên vây đầy h u n g nô dân chúng trẻ có g i à có nữ có nam có bọn họ tất cả đều thoạt nhìn thập phần hưng phấn thỉnh thoảng phát sinh ngất trời âm thanh ủng hộ người hung nô thật là man dĩ a rất thích tàn nhẫn tranh đấu Rất tranh đấu. thích tàn nhẫn tranh đấu. lưu dung đối với người hung nô đoán niệm đại lưu tam nghị đối với lưu dung oán niệm càng lớn nơi này là hung nô địa bàn mà con trai của mình nhưng ở người khác địa bàn nói chủ nhân nói vậy đây không phải là muốn tìm cái chết nha trải qua mấy ngày nay cùng người tuổi trẻ tiếp xúc hai bộ dạng dưới so sánh lưu tam nghĩ càng đối với con trai của mình hoàn toàn thất vọng rồi rất nhanh lưu tam nghĩ đoàn ngựa thộ liền đi tới thanh niên nhân nói khách sạn khách sạn rất lớn nơi đây ở đều là vùng trung nguyên khách thương lưu tam nghĩ còn đụng phải vài cái sở quốc người quen trải qua mấy tháng chạy đi lưu tam nghĩ mấy người cũng mệt mỏi ở khách điếm tùy ý ăn vài thứ phía sau đoàn người thật sớm ngủ chương một trăm tám mươi mốt do binh công hội ngày thứ hai lưu tam nghĩ đám người sớm đã rời giường không có biện pháp không dạy nổi cũng không được nhà nơi đây quá mức ồn ào bất qua sáng sớm trên đường cái tiếng đánh nhau cũng đã truyền khắp cả thành phố lưu tam nghĩ tùy ý ăn một ít sớm một chút liền hướng tiểu nhị hỏi thăm dong binh công hội chỗ lưu tam nghĩ cảm thấy sinh ý bất làm hai bút cũng không quan hệ quan trọng nhất là tuyển mộ được dong binh như vậy mới có thể làm cho hắn ở sở quốc đi ngang bởi vì cho dù ở có tiền không có biện pháp bảo trụ đó cũng là không tốt dong binh công hội chính là không tường vương thành đặc sắc tiểu nhị đương nhiên hết sức rõ ràng nhanh và gọn vì lưu tam nghị chỉ rõ đường hỏi rõ đường lưu tam nghị mang theo nhi tử cùng hai cái võ sĩ liền xuất phát đứng ở dong binh công hội trước đại môn lưu tam nghị có loại sùng bái cảm giác quá h ù n g vĩ nơi đây kỳ thực liền lúc trước tổ chức toàn tộc đại hội đại cao bất quá bị quân vô thượng sửa đổi một phen ngoài cửa lớn dùng đầu k h ô lâu đ a o thương làm như dong binh công hội trang sức càng hiện ra sùng vũ lang gió tiến nhập dong binh công hội đại sảnh nơi đây bầu không khí hống loạn không gì sánh được vô số a n mặc khác nhau hình dáng tướng mạo khác nhau binh khí cũng khác nhau dòng binh tiến tiến xuất xuất người đến người đi người nơi này đều thích vết đao liếm máu thời gian cho nên ngôn ngữ cũng vô cùng thô tục nghe được lưu dung c a o mày không n ớ t lưu tam nghĩ ngược lại không cảm thấy có gì không đúng hắn ngược lại là cảm thấy võ sĩ nên như vậy bốn người đi tới viết chỗ phân phát nhiệm vụ một cái góc nơi đây b à y một tấm b à n bàn ngồi bên cạnh một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân nữ người cũng không giống như là người hung nô ăn mặc vùng trung nguyên phục s ư ớ c đang ở túi đầu lẳng lặng nhìn trong tay ra dê giấy viết thư sau l ư n g đàn bà có một khối to lớn bảng danh sách trên bảng danh sách rậm rạp chẳng chịt viết các loại nhiệm vụ vị cô nương này ở dưới lần đầu tiên tới dong binh công hội xin hỏi một chút muốn thế nào tuyên bố nhiệm vụ nữ nhân nói cái gì cũng không nói thuận tay hướng trên bàn chụp tới liền kiếm q u a một tấm da dê trực tiếp ném tới nhìn ra được cái này bộ động tác nàng đã làm vô số lần thuần t h u ộ c không gì sánh được lưu tam nghĩ tiếp nhận ra dê nhìn một cái mặt trên cũng chỉ có mười sáu chữ vật phẩm giao dịch giúp làm sự t ì n h tìm người tìm vật ủy thác đại lý nhìn xong cái này mười sáu chữ lưu tam nghĩ hoàn toàn không minh bạch nghi vấn hỏi có thể hay không mời cô nương vì tại hạ tường giải thích thêm một phen nữ nhân d ư ơ n g mắt nhìn một chút lưu tam nghĩ cười duyên nói không minh bạch hi hi không có ý tứ mới vừa lấy được con ta thư nhà đang nhìn nhập thần t i ế phân lấy lại tấm mời đưa qua ra một tấm da dê, k á cái. sánh c trước cũng cặn được. h ghi danh Nghĩ nhận phía thế nhưng kẽ không h quan Lưu dung Tam ra nội trên đơn giản, một tiếp rất gì lại dê, p kẽ phát nhiệm vụ tên của người phương thức liên lạc nội dung nhiệm vụ thù lao nhiệm vụ tính chất trở các loại phần này da dê kẻ ngù si đều thấy rõ ràng lưu tam nghĩ cầm lấy trên b à n đào khắc vài cái liền khắc xong yêu cầu của mình nữ nhân đón về da dê nhìn một chút cười h i ế p mắt nhắc nhở khách quan ngài ban bố nhiệm vụ sợ rằng không có người nào biết tiếp d i ọ n g binh đều không thích loại này thời gian dài làm người hộ vệ nhiệm vụ nữ nhân đích xác không có nói bậy hung nô lính đánh thuê s á c thực rất nhiều nhưng tám mươi người đều cực kỳ nhiệt huyết thích làm nhất tiêu diệt giết người nhiệm vụ đối với cái này chủng người d á m hộ nhiệm vụ s á c thực hứng thú quyết thiếu lưu tam nghĩ là một thành công thương nhân tin tưởng vững chắc có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý mỉm cười nói không sao cả ta tin tưởng phải có người biết tiếp nữ nhân thấy lưu tam nghĩ kiên trì cũng không nói thêm gì nữa ngày hôm nay nhận được con trai thư nhà tâm tình tốt cho nên thiện ý nhắc nhở hai câu được rồi khách quan xin lấy ra thân phận bài a thân phận bài vật gì khách quan chắc là vừa song vương thành chứ đúng là như thế ồ cái kia không quan hệ ta chỗ này đang dễ dàng công việc này bài ta là khách quan công việc một phen chính là kế tiếp nữ nhân đơn giản là đối với lưu tam nghĩ tiến hành rồi nghiêm ngặt kiểm tra tổ tông tám đ ờ i đều hỏi một lần càng làm cho lưu tam nghĩ giao đại thanh sở mục đích của chuyến này ở thảo nguyên có hay không thân thích trở, các loại lưu tam nghĩ hoàn toàn chính xác coi một nhân vật nhập ra tùy tục hoàn toàn không ngại thông báo rõ ràng hắn hiểu được ở chỗ của người khác việc buôn bán n g ư ờ i phải thủ người khác quy củ đây chính là quy tắc trò chơi lưu tam nghĩ trầm trụ khí có thể lưu dung thì không được nữ nhân vấn đề tê sắc vô cùng đơn giản là làm lưu tam nghĩ tội phạm như vậy thẩm lưu dũng vốn là đối với hung nô không có cảm tình gì hiện tại lại thấy làm như thế có chút nổi giận hay anh chính là một cô gái dựa vào cái gì hỏi chúng ta mấy vấn đề này nữ nhân thoạt nhìn cũng không tức giận e rằng đúng như nàng nói như vậy lúc trước mới nhận được con trai thư nhà cho nên tâm tình vô cùng tốt nhà của ta đại vương dành cho ta này quyền nữ nhân ở thời đại này không có địa vị cái này được công nhận sự tình lưu dũng tuy là n h á t gan thế nhưng sâu thấy mình bị khinh thị có vài người chính là như vậy nên gan lớn thời điểm nhắc gan nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế thời điểm lá gan lại vô hạn phóng đại liệu dũng quất lên nữ tử nên tại gia giúp chồng con đỡ đầu há lại nhưng ở ngoài x u ấ t đầu lộ diện cái này còn thể thống gì làm càn nữ nhân một tiếng khét ê ờ ở mỹ vô cùng dong binh đại sảnh dĩ nhiên trong nháy mắt an tính lại người dám g i o hơn ta nữ nhân đứng dậy khuôn mặt phát lệnh nghe được nguyên lai、like、là nữ nhân bị dạy dỗ các dong binh lại xảo xảo nhượng nhượng Bảy bọn binh bọn chuyển, mồm tám mỏ cho vào, đứng lên, mẹ, dám chết ta thần chết ta, giết chết đánh dám cho Chúng công cũng chúng. hấn nhã phu nhân, họ. hội vào, rào đứng lên, dòng nữ muốn di không sai cô gái này chính là nhã phu nhân từ lúc quân vô thượng mới vừa đem hung nô bình quyết định không lâu sau quân vô thượng đã đem nhã phu nhân nhận được vương thành quân vô thượng nếu nhận thức giới cô cháu gái này càng công chư với triệu quốc cái kia cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ cho nàng cho nên trực tiếp đưa nàng mang theo trên người mà nhã phu nhân đang ở vương đ ỉ n h tuy là ăn sung mặc sướng nhưng là lại không có việc gì quân vô thượng gặp nàng buồn chán trực tiếp để cho nàng tới quản lý dong binh công hội vận chuyển buôn bán nhã phu nhân chỉ số q u y bên ngoài cao ở triệu quốc đùa bỡn chúng nam tử với v ô tay cũng có thể biết được quản lý dong binh công hội phía sau quả như lệnh khiến cái này sự vật mới m ẽ phát triển không ngừng phương gn này mặc dù có người hung nô rất thích tàn nhẫn tranh đấu nguyên nhân nhưng cũng không có thể gạt bỏ nhã phu nhân khổ tâm kinh doanh công tích nhã phu nhân bình thường đối với người nào đều kiểu mị không gì sánh được hơn nữa xử sự, sự cũng tám hướng linh lung cho nên thâm thụ các dong binh yêu thích các dong binh biết vị này chính là đại vương nữ nhân cho nên tuy là len lén huyễn nghĩ một hồi nhưng người nào cũng sẽ không lộn xộn bây giờ còn rất cao có người dám ở trong dong binh công hội giáo huấn nữ thần của bọn hắn các dong binh cũng không phải là một đám chỉ dùng tài hùng biện không phải tên động thủ một bên hò hét một bên hướng bên này chen mắt thấy lưu dung sẽ bị q u ầ n đấu lưu dung cũng không nghĩ ra tại trung nguyên công nhận sự tình đi tới hung nô lại tạo thành kết quả như thế sợ đến vội vã trốn được cha hắn phía sau dường như tiểu hài tử giống nhau tìm dựa vào chương một trăm tám mươi hai hung nô thị trường lưu tam nghĩ nhìn thấy biểu hiện của con trai đều tức bể phổi ngươi nói ngươi nếu dám gây chuyện liền muốn chính mình đi gánh chịu a t r ọ n đại phiền toái phía sau đem trách nhiệm hoàn toàn ném cho cha Cái này coi chuyện này gì、à? lưu tam nghĩ thân là sở quốc cự t h ư ờ n g tuy là địa vị không cao nhưng quyền thế vẫn phải có hắn không háo s ắ c sao cũng không phải hắn đầu tiên mắt thấy nhã phu nhân cũng muốn đưa nàng mang về sở quốc nhưng hắn không phải người ngu người nữ nhân này nếu dám tại nhiều như vậy vết đao liếm máu trong nhân vật hốn có thể là nhân vật đơn giản ạ thân phận có thể đơn giản ạ không nghĩ tới chính là lưu tam nghĩ mình là không có làm bậy khả nhi tử lại cho hắn mạnh mẽ thêm tiền nhìn thấy tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động lưu tam nghĩ vội vàng hướng nhã phu nhân làm vái chào mới nghe được những cái này dong binh gọi cái này cái nữ tử nhã phu nhân lưu tam n g h ĩ cũng hiện xào hiện bán nhã phu nhân xin thứ cho tiểu nhi vô lý tội lần này là hắn lần đầu tiên đi xa nhà không hiểu nơi đây tập tụ m ờ i phu nhân dơ cao đánh khẽ thấy lưu tam nghĩ cho nhi tử cho m ì n h nhận nhã phu nhân cũng nhớ tới chính mình mâm nhi nếu không phải là năm đó vương thúc tri ân ta e rằng càng thêm thê thảm a nếu đồng bệnh tương liên nhã phu nhân cũng không làm thêm tính toán giơ tay lên ngăn lại bạo động giang b ì n h tiếp lấy đối với lưu dũng lanh đạm nói đi ra khỏi nhà họa là từ ở miệng mà ra hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối nhân xử thế đừng cho cha ngươi rước lấy p h i ề n phước lưu dũng cái này không dám so tài xỉ xỉ s á c h s á c h cho nhã phu nhân được rồi vai trào chi lễ xem như là cảm ơn nhã phu nhân buông tha hắn Kế không tiếp, thuận Tàm thân mọi việc thuận lợi, bài. phu phận làm chỉ có cho nhã nhân nghĩ Lưu xong thân phận bài, lại đem lưu tam nghị phân phát nhiệm vụ ở bảng danh sách bên trên tất cả thỏa đáng sau đó lưu tam nghị bốn người đi ra dòng binh công hội lưu tam nghị trong tay so với lúc tới nhiều hơn một tấm gỗ bài mặt trên in một chuỗi cổ quái chữ số nghe nhã phu nhân giới thiệu đây chính là thân phận bài đợi có người nhận nhiệm vụ về sau nghiệp đoàn liền sẽ thông báo cho lưu tam n g h ị nhã phu nhân e rằng hôm nay tâm t ì n h tốt e rằng cảm thấy cùng lưu tam nghị có nhiều chỗ tương tự còn cố ý cho lưu tam nghĩ giảng giải một fan ở hung nô việc buôn bán cũng muốn bằng cái này bài bây giờ người hung nô chắc là sẽ không cùng không có thân phận bài người ngoại lai làm ăn hung nô hàng năm sinh mã vô số về chất lượng cũng có thật xấu chi phân ưu chất chiến mã bị quân vô thượng hoàn toàn thu hẹp đứng lên chuẩn bị về sau trang bị chính mình đại quân nhưng là ngựa tội còn là muôn bán đi quân vô thượng tâm nhắn độc cho dù bán ngựa tội hắn cũng không muốn bán cho đ ị c h quốc cho nên chỉnh ra thân phận bài như thế cái mánh khỏe bây giờ là không phải thời gian chiến tranh kỳ thân phận bài công hiệu còn không có thể hiện ra nhưng khai chiến thời kỳ trung quốc liền sẽ thấy hiệu quả mặt trên toàn bộ là chữ số ả d ậ p hiện tại không phải thời gian chiến tranh kỳ đem thường tới hung nô làm ăn thương nhân một là ghi danh lại nghiêm ra bài tra đợi về sau thời kỳ chiến tranh gian tế gián điệp gì gì đó một chảo một cái chuẩn cho dù khách thương bê ị giết đ mặt bài đến lúc đó tuần tra nhân viên liền sẽ để miệng thuật tin tức tương quan trên bảng hiệu mặt căn bản không có bất kỳ tin tức gì tất cả đều là chữ số ả d ợ nếu như không phải của ngươi bài tử ngươi nói đăng ký tin tức nhất định không đúng đến lúc đó liền thảm nếu tuyên bố nhiệm vụ đã làm thỏa đáng lưu tam nghĩ mà bắt đầu làm chính sự chính sự gì lời nói nhảm đương nhiên là tìm coi tiền như r á c nhập hàng trên đường cái người đến người đi 70% phần trăm nhiều đều lương đeo lưới dao đeo vũ khí thoạt nhìn đều không phải là cái gì hiền lành lưu tam nghĩ thật vất vả mới tìm được một cái thoạt nhìn tương đối hiền hòa người hung nô hỏi thăm một phen đi nơi nào mua sắm mã hiền hòa người hung nô quả nhiên cố gắng hiền lành mạng điều tư lý cho lưu tam nghị lập lại năm sáu lần thị trường vị trí còn lôi kéo lưu tam nghị dám muốn cùng hắn trò chuyện một hồi khiến cho lưu tam nghị lung túng không thôi không có biện pháp hung nô hiền hòa người cũng không dễ tìm vị này người lương thiện không hiền lành cũng không được n h a hắn đã hơn bảy mươi không hề sức chiến đấu đương nhiên không có mang binh khí nói cũng thật không minh bạch cho nên nói nhiều như vậy l ầ n tim đại khái một canh giờ lưu tam nghĩ bốn người mới thoát khỏi vị này người lương thiện đi tới người lương thiện nói thị trường thị trường lối vào chính là một đầu dài dáng dấp vải bạt hành o phi hung nô các loại vật hy hãn phẩm buôn bán nơi đây tuy nói là một thị trường kỳ thực chính là một đầu dài dáng dấp đường cái cùng lôi đ à i một con đường bất đồng nơi này là thương nhân thiên đường thương nhân một con đường đầy đường giao hàng không ngừng bên h a i có nhọn r ộ n g nam cao có vịt được tiếng nói các nơi đều cực kỳ đặc s ắ c tương đương làm người khác chú ý thương nhân địa vị thấp xuân thu chiến quốc thời kỳ chưa từng có quá như vậy hoa lệ vĩ đại tiêu thụ c h ẳ n g diện ngoại trừ chợ bán thức ăn cùng sạp trái cây các thương nhân đều là lén lút hội đàm lấy giao dịch hoàn toàn sẽ không giống giống như vậy giao hàng không dứt như thế cách làm không chỉ có có một phong cách riêng càng làm người ta nhiệt huyết sôi t r à o xem hiện tại đều là thương nhân xuất thân lưu tam nghị sắc mặt đỏ lên một bộ ạ rển lìn mạnh thêm bộ dạng cũng biết hiệu quả chứng kiến vật hy hãn phẩm bốn chữ này lưu tam nghị nhãn tình sáng lên cũng không trực không ràng đi nơi nào hỏi tiếp rõ đi mới u yêu biểu quốc, a mã, thương nhân trực giác làm một tìm thương trực chút, chút thích trở nhân cho hắn hảo hảo không chừng diễn nói giác đi dạo so sở về v phiến mã lợi nhuận cao hơn gấp nhuận hơn lợi Mới lần. mã trăm cao vừa vào đường cái một người đàn ông cao âm thanh tuyến liền lập tức hấp dẫn lưu tam nghị cước bộ các quốc gia các thương nhân mọi người nghe cho kỹ nhà của các ngươi còn thiếu khuyết một cái hung nô thủ công bệnh thảm lông cựu sao nếu như không thiếu không quan hệ người khác nhất định thiếu chỉ cần mua nó lại chuyển bán đi trung gian cự đại lợi nhuận đang ở hướng n g ả i vây tay a lời nói này nghe được lưu tam nghĩ cứng họng lúc nào người hung nô cũng biết làm ăn còn biết trung gian cự đại tranh lệnh giá đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a hung nô lấy vật đổi vật thời cơ đến đã lâu quá khứ căn bản là không có ra khỏi cái gì thương nhân nhưng bây giờ ba kỳ thực nơi đây làm ăn người hung nô toàn bộ là quân vô thượng toàn bộ hung nô tuyển ra hoàn toàn chính xác người hung nô sùng thiện vũ lực căn bản cũng không yêu buồn bắn gì cho bọn hắn tiền chính là để cho bọn họ đi bị lừa cho nên quân vô thượng tập hung nô toàn tộc lực tuyển ra như thế một phiếu có làm ăn thiên phú nhân chuyên môn việc buôn bán quân vô thượng làm cho người hung nô không cho phép lén lút giao dịch vô luận vật gì vậy hắn đều phái người thu mua lại do những thứ này chuyên môn chọn giạt người đi ra ngoài c h à o hàng đi ra ngoài đương nhiên thị trường kỳ thực không chỉ một chỗ trên thảo nguyên thị trường vô số quân vô thượng càng tổ chức thương đội đi trước thất quốc c h à o hàng cho nên căn bản không buồn hàng đọc lại lưu tam nghĩ đang ở xứng sở võ thuật đ ỗ n g nhiên cảm giác có người ở kéo chính mình ố n g quần túi đầu nhìn một cái là một cái thấp bé vô cùng người hung nô hung nô ở bắc thuộc bắc nhân tất cả đều đổ xộ uy mãnh như thế thấp bé người đích sắc không tốt tìm lưu tam nghĩ nghi ngờ nói t i ể u huynh đệ chuyện gì thấp bé người hung nô xuất ra một cái đồng nát vô cùng búa nhìn qua dỉ xét loang lộ bất quá búa miệng l ư ỡ i lại hàn quang bắn ra b ố n phía chú lùn ý bảo lưu tam nghĩ túi đầu lưu tam nghĩ lòng hiếu kỳ cũng bị chú lùn câu dẫn lên túi đầu chú lùn mở miệng nói huynh đệ nhìn ngươi dáng vẻ hiền lành tại hạ sâu thấy thân thiết cây búa này muốn bán cho ngươi búa nghe xong chú lùn lời nói lưu tam nghĩ còn không nói gì lưu dũng liền chen miệng nói liền cái chuôi này phá phủ tử ngươi còn lấy ra bán muốn tiền muốn điên rồi à chương một trăm tám mươi ba hiếm thế chân bảo chú lùn nghe xong lưu dũng châm t r ọ n g cũng không mở miệng chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm lưu tam nghĩ có vẻ vô cùng đ á m nhiên lưu tam nghĩ kỳ thực cũng hiểu được nhi tử nói rất đúng như thế cái phá p h ụ tử lại còn muốn bán lấy tiền đây quả thực là người điên bất quá nhìn thấy chú lùn lạnh nhạt dáng vẻ lưu tam nghĩ lại cảm thấy người này không ốc nghi ngờ nói vậy ngươi muốn bán bao nhiêu năm trăm kim chú lùn trực tiếp báo ra một cái làm người ta hỏng mất giá cả lưu dũng lại tiếp tục chen lời nói n g ư ờ i cái người điên này tiếp lấy lôi kéo lưu tam nghĩ ống tay háo phụ thân chúng ta đi thôi là người người điên chú lùn bị lưu dũng chỉ vào mũi mắng lại hoàn toàn không có tức giận đạm nhiên nhìn về phía lưu tam nghĩ lang lành nói bảo bối thường có mà thưởng thức bảo người không phải thường có ồ lưu tam nghĩ vốn cũng muốn đi nhưng bị chú lùn lời nói lại câu trở về nghi vấn hỏi này phủ có chỗ đặc biệt nào chú lùn thoạt nhìn chấn định không gì sánh được lại tung một câu kinh thiên nói như vậy này phủ là năm đó thuấn s ở dụng chi chiến phủ cái gì lưu tam nghĩ bốn người tập thể kinh hô thành tiếng liền lưu tam nghĩ mời hai vị võ sĩ đều cùng chủ nhân đồng thời kinh hô thành tiếng đó có thể thấy được lời ấy chấn động hiệu quả lưu tam nghĩ trước hết phản ứng kịp vội vã kéo qua c h ú lùn tới đến đường lớn một cái mọi góc tiếp lấy lại nhìn chung quanh xác định chu vi không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ phía sau lưu tam nghĩ nhỏ giọng nói n à y phủ là năm đó nghiêu thuấn chính là cái kia thuấn đã dùng qua lưu tam nghĩ hoàn toàn không thể tin được như thế một bả thứ đồ hư nhi là đồ cổ hơn nữa còn là tuyệt thế lão cổ hủ chú lùn mỉm cười đương nhiên chính là hắn sở đã d ù n g qua n g ư ờ i xem bốn tiếp lấy chú lùn chậm rãi chỉ điểm bứa n à y phủ thoạt nhìn cổ xưa phổ thông kỳ thực có ngàn năm lịch sử cho nên thoạt nhìn như vậy cổ xưa thử nghĩ muốn không có bên trên thời gian ngàn năm lắng đọng nó có thể từ bản thân tản mát ra một loại thần bí sao ở thì người xem n à y phủ phủ thân cổ xưa không gì sánh được nhưng phủ nhận lại hàn quang bắn ra bốn phía sắt khí bức người cho dù đứng mười thước bên ngoài cũng có thể cảm giác được này phủ làm cho mang tới huyết tinh chi khí kỳ thực một bả phá phủ tử có cái dám thần bí một bả phá phủ chết phủ nhận có cái dám sắc khí nhưng là theo chú lùn chậm rãi miêu tả lưu tam nghĩ thật là có cái loại cảm giác này không thể không nói tâm lý ám chỉ vô cùng đáng sợ a lưu tam nghĩ không hiểu đồ cổ nhưng hắn tâm lý đã sớm cho rằng người hung nô vụng về chân chất đầu góc căn bản sẽ không quẹ o vào càng sẽ không gạt người cho nên đại h ỉ không nớt thực sự là trời sợp đập ngay trên miệng của hắn a tùy ý đi dạo một vòng là có thể chứng kiến một thanh đồ cổ đại phủ vật ấy đơn giản là thiền kim khó có được a bất quá lưu tam nghĩ làm thương nhân đương nhiên phải nói giá cả một phen vật ấy ta thật là yêu thích nhưng là giá phương diện bốn năm trăm kim chắc giá chú lùn như trước lạnh nhạt như vậy vừa nói chuyện còn vừa đem đ ạ i phủ hướng trong ngực nhét lưu tam nghĩ thấy tâm thương yêu không dứt thốt bao nhiêu đồ cổ a người con mẹ nó cũng không bảo vệ cứ như vậy nhét trong lòng cũng không sợ cắt chết chín h n g ư ơ i làm là một m cái thành công thương nhân lưu tam nghị bắt đầu vận dụng vùng trung nguyên lao xáo lộ không mở miệng liều mạng kiên trì xem ai không kiên trì nổi mà cúi đầu nhưng là người hung nô dù sao không phải là người trung nguyên chú lùn thấy lưu tam nghị không nói lời nào dường như cho là hắn từ bỏ nhấc chân liền đi vừa đi còn một bên lẩm bẩm nói năm trăm kim mua nhất kiện chứng kiến máu và lửa đại chiến chứng kiến ngàn năm lịch sử vật kỷ niệm không quản lý mình cất giấu làm đồ gia truyền vẫn là ngược lại bán đi đều là năm nhưng là năm trăm kim mua một cái phá phủ hạt ở quá mắc lưu tam nghĩ kỳ thực đã quyết định quyết tâm trả tiền bất quá vẫn còn ở sau cùng đắn đo hai anh nay phủ hoàn toàn chính xác vô dụng nhưng giá trị của nó lại là độc nhất vô nhị không mua quên đi chú lùn thoạt nhìn tính khí vẫn còn lớn cũng không quay đầu lại trả lời một câu cước bộ không ngừng đi ra ngoài ta mua lưu tam nghĩ thấy chú lùn căn bản dường như không sợ bán không được càng thêm khẳng định b ú a giá trị vội vã làm cho thuộc hạ trả thù lao lưu tam nghĩ lần này là đi ra tiến hóa trên người mang tài chính đương nhiên sung túc thủ hạ võ sĩ、si、thấy lưu tam nghĩ ý bảo trực tiếp đem phía sau lưng cong bao tải đưa cho chú lùn tiếp nhận tê dần túi vàng chú lùn lại cũng không đem bảo vật đưa cho lưu tam nghĩ mà là đem vàng từng cái lấy ra đặt ở trong miệng dùng răng cắn lưu tam nghĩ vô cùng không nói ngươi cái này cũng quá cẩn thận rồi a trong lòng càng là khinh b ỉ những thứ này hung nô man di man di không hổ là man di à, tại trung nguyên việc buôn bán nơi nào sẽ có người trước mặt nghiệm tiền của ngươi à, coi như muốn nghiệm cũng phải con đường sự nghiệp à. chú lùn vô cùng bình tĩnh tiếp tục cắn vàng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền rốt cục lại đợi nửa giờ chú lùn rốt cục đem vàng từng cái cắn hết lúc này mới đem bảo vật từ trong lòng ngực móc ra giao cho lưu tam nghĩ lưu tam nghĩ thận trọng đang cầm cái này hiếm thế kỳ bảo mừng rỡ trong lòng không lấy ha ha kế i m lợi lớn, tiếp r ở sở về vào sau, quốc tức phía lập h ta n vương, ban cho là không thiếu được. Lén lén cho cho được. thiếu sở là lút lút đem h phủ phải á trái từ tầng, tầng bên bên xong, gói lưu tam nghĩ cáo ũ n lùn bộ dạng nhét vào trong ngực. g học chú Nghị c Lưu bộ tiếp, Tam vào Kế biệt chú lùn tiếp tục mang theo nhi tử cùng thuộc hạ đi dạo thị trường hắn cũng đích xác đủ lòng tham muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải nữa cái gì ngu ngốc xuất r a như thế bảo vật đi ra buôn bán các loại chờ lưu tam nghĩ đi xa về sau chú lùn cười ha ha một tiếng trong miệng lẩm bẩm nói ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm đụng tới như thế cái coi tiền như rác tiếp lấy lại từ trong lòng ngực móc ra một bả giống nhau như đ ú c phá phủ tiếp tục hướng thị trường đi tới rượu ngon tuyệt thế rượu ngon lưu tam nghĩ bốn người vừa mới bắt đầu đi dạo lại bị một đạo gà trống giọng phát ra tiếng hấp dẫn phải biết rằng rượu thứ này lấy năm gần đây hung nô rượu ngon nổi danh nhất bồ đào mỹ t i ể u tức thì bị các quốc gia sở truy phủng xào đến r ồ i giá trên trời ôm nhìn kỹ hắn nói trong lòng lưu tam nghĩ bốn người hướng về thanh âm phát ra địa phương bước đi đây là một nhà sạp nhỏ tuy nhiên lại hết sức kỳ quái sạp mặt trên vô cùng không khoát cũng chỉ bày đặt một cái vô cùng hoa lệ cái chai nếu có người hiện đại ở chỗ này liếc mắt có thể nhận ra đây là bình thủy tinh lưu tam nghĩ liếc mắt đã bị cái bình này hấp dẫn trong sáng vô cùng trong sáng liếc mắt là có thể trực tiếp xem thấu thân bình thấy trong bình nhận chứa dịch thể loại này cái chai lưu tam nghĩ cho tới bây giờ chưa thấy qua với hắn mà nói đây quả thực lại là một món bảo vật à. bên trong chứa là cái gì tạm thời không đề cập tới là một cái như vậy cái chai cũng đã giá trị thiên kim mua đồ nhất định không thể để cho người nhìn ra ngươi đ ố i với món đồ này rất có hứng thú lưu tam nghĩ bốn người đi tới quầy hàng trước mặt từ lưu tam nghĩ mở miệng làm bộ không thèm để ý nói là cái gì tuyệt thế rượu ngon à. gian hàng chủ nhân là một hơn sáu mươi tuổi lão giả người này ăn mặc hung nô dân tộc p h ụ c sức chộp lấy một khẩu nửa chín nửa sống vùng trung nguyên ngôn ngữ rượu này danh viết hỏa là năm đó đại vũ cất Gì biểu diễn lưu tam nghĩ bốn người lại khiếp sợ cái này phá hung nô thứ tốt cũng quá là nhiều a tùy ý đi dạo một vòng đầu tiên là mua được một thành cấp bậc quốc bà bứa hiện tại lại đụng tới một chai đại vũ cất chi rượu chương một trăm tám mươi bốn tuyệt thế rượu ngon lưu tam nghĩ cũng không phải người ngu sẽ không ngơi ư nói cái gì hắn tin cái đó lúc trước sở dĩ mua b ữ a là bị chú lùn đạo nhiên cùng thần thần bí bí hoàn toàn lừa dối tiến vào nhưng bây giờ lưu tam nghĩ cũng không quá tin phải biết rằng đại vũ sản xuất rượu có thể tồn tại nhiều năm như vậy nha lưu tam nghĩ nhìn chằm chằm láo giả mở miệng nói đây là đại vũ cất chi rượu đại vũ biết chưng cất rượu hả hai anh ngươi biết cái gì thế nhân đều biết đại vũ trị thủy lại không biết đại vũ thủy chế cất cao lương t i ể u chi pháp không hiểu đường mù gào gào đứng qua một bên l ã o giả thái độ ác liệt lấy lưu tam nghĩ trầm ổn đều có chút không chịu nổi chớ đừng nhắc tới trẻ tuổi nóng tính lưu dũng lưu dũng mở miệng nói ngươi nói chúng ta sẽ tin à. có cái gì chứng minh thiếu nhi lão phu khó có được cùng ngươi nói l ã o giả nói cố gắng hành quả thực trái ngược với một cái đại quan không giống như là cái người làm ăn lưu tam nghĩ tâm lý buồn bực cái này hung nâu người làm ăn làm sao đều như vậy à, buôn bán còn mạnh mẽ như thế nhất định chính là đổi khách nhân à. trong lòng mặc dù buồn bực không gì sánh được nhưng từ đối với bình thủy tinh hứng thú lưu tam n g h ị vẫn là nói hỏi lão tiên sinh tiểu nhi vô lý xin hãy tha lỗi chỉ bất quá rượu này đi qua nhiều như vậy năm thật có thể uống sao tuy là con trai ngươi không được tốt lắm nhưng là thái độ của ngươi coi như không tệ lao phu để ngươi kiến thức một chút lao giả nói xong từ quầy hàng bên trong đứng ra đem nắp bình mở ra mùi rượu bốn không có gì sánh kịp mùi rượu mùi rượu gây mùi không gì sánh được nếu như nói không có có rất nhiều năm lắng đ ọ n g hiện tại liền lưu tam nghĩ mình cũng không tin rượu này vị là bốn lưu tam nghĩ nuốt một ngụm nước bọt chưa người uống trước say khai đàn nghìn dặm hương lao giả bình tĩnh đem nắp bình đắp lên lại ngồi trở lại trước gian hàng cái này bốn cái này chẳng lẽ thực sự là đại vũ cất chi rượu lưu tam nghĩ tuy là phương diện lý trí căn bản không tin nhưng rượu này vị quá nồng nặc quá lớn có thơm hay không chức không đ ể cập tới nhưng chân chính có thể được xưng là khai đàn nghìn g i ả m vị thấy lao giả không mở miệng dường như đã không nghĩ giải thích lưu tam nghĩ đối với lao giả làm vái trào lão tiên sinh như thế mùi rượu hoàn toàn chính xác hiếm thế ít thấy thế nhưng muốn nói chính là đại vũ cất cái này cũng năm đó là ngươi kiến thức nông cạn rượu này ngoại trừ mùi rượu bên ngoài mùi rượu càng là n ồ n g dày vô cùng dính chi đã say hơn nữa năm thêm gì nữa lao giả cũng không lên tiếng xuất ra một khối h ộ quẹt lần nữa mở nắp bình ra hướng trong bình hơi nhích lại gần bình thủy tinh trong nháy mắt buốc cháy lên toát ra một đoá nho nhỏ hỏa diễm hỏa diễm tuy nhỏ nhưng thoạt nhìn không gì sánh được yêu diễm cái này ba cái này bốn có thể thiêu hỏa d i ệ u ở thời đại này đơn giản là thần tích nhìn bị hỏa thiêu đ ổ y d i ệ u lưu tam nghĩ bốn người mục t r ư ờ n g khẩu n ố c lão giả rất hài lòng bốn người biểu tình nắp bình lần nữa đắp lên hỏa diễm tắt lúc này lão giả mới thản nhiên nói d i ệ u này danh viết hỏa năng điểm có thể thiêu có thể đốt có thể uống là độc nhất vô nhị thiên hạ kỳ phẩm cúng nếu như hiện tại người nào nói cho lưu tam nghĩ đây không phải là đại vũ cất chi rượu lưu tam nghĩ nhất định sẽ một quyền đánh bể đầu của hắn đây quả thực không phải một bình rượu là một c h a i hiếm thế chân bảo a tình hôn lại lưu tam nghĩ lập tức mở miệng nói tiên sinh lão tiên sinh rượu này giá trị bao nhiêu tại hạ nguyện ý mua một thiên kim chắc giá lao giả giọng nói vẫn là trước sau như một mạnh mẽ tốt tốt tốt tại hạ mua loại này hiếm thế chân bảo thiên kim giá quả thực quá tiện nghi không muốn uống rượu liền cái kia cốc thủy tinh ở lưu tam nghị xem ra đều đáng giá trở về giá tiền lại qua nửa canh giờ nhìn đang ở cắn từng thỏi từng thỏi vàng lao giả lưu tam nghị bốn người cực độ không nói nơi đây đều là những người nào a toàn bộ là một cái tính tình quá không tin mặc cho người đi đợi lao giả xác nhận tốt thiên kim đều là hàng thật phía sau lưu tam nghị rốt cuộc đến rồi trong truyền thuyết đại vũ trưng cất rượu cầm c h a i này hiếm thế chân phẩm lưu tam nghĩ lại như lúc trước giống nhau lau lại lau thận trọng cất trong ngực coi như là nhi tử lưu dũng muốn sờ một b à cũng bị lưu tam nghĩ nổi giận vài câu đi ra một chuyến mua hai kiện hiếm thế kỳ chân lưu tam nghĩ ở cao hứng đồng thời càng đối với hung nô thị trường sinh ra cực đại đào bảo hứng thú chào hỏi nhi tử cùng tùy tùng tiếp tục đi dạo liền đứng đắn mua sắm mã sinh ý cũng không muốn làm đáng tiếc là lưu tam nghĩ vẫn không có quay về lối hắn không có phát hiện l ã o giả nói độc nhất vô nhị chân phẩm l ã o giả kỳ thực có rất nhiều ở tại bọn hắn đi rồi l ã o giả lập tức lại lấy ra một chai giống nhau như lúc đặt quầy hàng bên trên lẳng lặng mà đợi đợi dưới g i ạ c người đến quân vô thượng cực kỳ b ấ y cha l ã o giả hay là đại vũ trưng cất rượu bất quá chỉ là cồn cồn đương nhiên có thể thiêu n ă g điểm có thể cháy rồi hơn nữa rượu cồn mùi vị có bao nhiêu gây múi tin tưởng chỉ cần là người hiện đại đều biết đương nhiên có thể mùi rượu truyền nghìn dặm nhất bấy cha là cồn căn bản cũng không có thể uống uống nhiều rồi là sẽ chết người đấy bất quá quân vô thượng liệu định xuân thu chiến quốc thời kỳ người uống thấp độ uống rượu hơn nhiều hơi dính cồn chỉ định say ngã cho nên mới dám yên tâm khiến người ta lấy ra lừa dối nói trắng ra là trên thảo nguyên hết thể hung nô thị trường kỳ thực chính là từng gian lừa dối chàng nếu như ngươi không tham lam chỉ là mua chút ngựa dê bỏ đó còn dễ nói tuy là phẩm chất thấp kém nhưng tốt xấu vẫn tính là hàng thật nhưng là nếu như ngươi lòng tham vậy thảm sẽ mua được vô số trong truyền thuyết b ả o bối lưu tam nghĩ ở vương thành thị trường dám đi dạo một buổi chiều thu hoạch là to lớn từ tam hoàng ngũ đế cho tới bây giờ b ả o bối lấy được một cái s ọ t bất quá vàng cũng hoa không sai biệt lắm liền tiến hóa tiền cũng không có bất quá lưu tam n g h ĩ cũng không thèm để ý những thứ này có những thứ này hiếm thế kỳ t r â n trở lại s ở quốc vậy hắn còn không suy nghĩ gì có cái gì lưu tam nghĩ cực kỳ cẩn thận liền dong binh công hội tin tức cũng không đợi trở lại khách sạn phía sau liền lập tức mang đủ nhân mã suốt đêm trở về sở quốc rất sợ bị người ta phát hiện hắn người mang trọng bảo dọc theo đường đi càng là cải trang cẩn thận từng ly từng tí giống như là làm như kẽ gian lưu tam nghĩ làm tất cả cũng là rất nhiều quốc gia cự t h ư ờ n g đi tới hung nô làm quân vô thượng đối với nhân tính nắm chặt cùng chuẩn có thể nói là đoán chắc động tác của bọn họ cho nên mới làm cho hung nô lừa dối đội mỗi ngày đều tại thị trường bán đồ giống vậy người trung nguyên cũng là từ xưa giờ đã như vậy chú ý t à i bất lộ bạch trên người mang theo hiếm thế chân bảo đương nhiên phải lập tức trở lại địa bàn của mình lần này hung nô mấy ngày đi lưu tam nghị không chỉ có thấy được cái gì gọi là dong binh cũng thấy được hung nô dân phong bưu hãn trọng yếu nhất chính là mua được một cái sọ hiếm thế kỳ c h â n mang theo nhặt được đại kim cương tâm lý lưu tam nghị vui mừng khôn x i ế t thắng lợi trở về chương một trăm tám mươi lăm hạng thiếu long tin tức hung nô lấy vô cùng kinh khủng cao tốc phát triển mỗi một ngày mỗi một thời mỗi một khắc đều đấu kim vào sổ khiến cho hung nô hết thệ quan viên cùng dân chúng đãi ngộ đều không ngừng tăng lên cũng chính vì vậy hiện tại toàn bộ hung nô bao quát quý tộc ở bên trong tất cả đều đối với quân vô thượng cảm kích vạt phần bội phục phục được phục s á t đất cho dù hiện tại quân vô thượng để cho bọn họ đi tìm chết bọn họ chỉ sợ cũng không có hai lời liền dám đi làm hung nô vương thành vương cung đại điện bên trong quân vô thượng nằm nghiêng ở thật cao vương tọa bên trên không có hình tượng chút nào đang nói nghe phía dưới rất nhiều các thần tử công tác hội báo hết thể đại thần ánh mắt đều nhìn về phía vị này không có hình tượng chút nào đại vương trên người trong ánh mắt tất cả đều là tôn kính chính là cái này dũng manh cái thế triệu nhân ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó liền dẫn theo người hung nô dân thoát khỏi cực khổ thời gian trực tiếp tiến nhập tiểu khang dùng một cái mạnh mẽ chữ đã không đủ để hình dung hắn chỉ có thể nói hắn là không gì không thể thần mà hết thể hung nô đại thần dân chúng đều vô cùng nhiệt tình yêu thương như vậy thần bởi vì vì miệng của mọi người trong túi đều căng cứng cho dù hung nô một thường dân đi đến thất quốc cảnh nội cũng, cũng coi là một cái tiểu phú hảo đại vương hàm đan truyền quay lại tin tức ngài làm cho chú ý người xuất hiện lý tư cung kính hồi báo ồ nói tường tận nói nghe được chính mình phải đợi người rốt cuộc xuất hiện quân vô thượng cũng tới một ít tinh thần hơi chút ngồi thẳng một ít ba ngày trước ô thị bãi có tổng quản đào phương ở cửa thành tiếp ứng một người đàn ông người này tên gọi là hạng thiếu long nghe nói nửa năm trước vì cứu đào phương đ ắ n g người cùng mã tặc anh dũng đánh một trận lý tư mặc dù không hiểu quân vô thượng vì sao để ý như vậy cái này gọi hạng thiếu long nhân nhưng vẫn là cặn kẽ b ẩ m báo ừm quân vô thượng nói không đầu không đôi cũng không biết hắn là đang nói hạng thiếu long xuất hiện tốt vẫn là lý tư công t ắ c tình báo làm tốt lắm bản vương phải về hàm đan quân vô thượng lẳng lặng suy tư một hồi vô bàn nói đại vương cớ gì như vậy là a đại vương ngài là vạn kim thân thể Há có thể khinh có đại ộ n g đ vương có c hay u muốn làm. Không nếu y ệ n Không như thần gì làm. cho hạ h để t mặt làm muốn mấy năm mạng muốn làm thần thượng trước bất động, liều mạng chờ lệnh, muốn vì quân vô thượng thì đại đi đại đi, động, nói liều việc, liền vương vô vì vô Hùng nô chúng nghe quân cùng lệnh, quân à. chờ không muốn làm cho quân、vô、thượng ly khai. Đại vương, có hay không ly cho có khai. hay vô Đại bởi vì hạng thiếu long nguyên cớ vi thần nguyện làm đại vương làm thịt hắn tuy là trải qua mấy năm nhưng quân nghị vẫn là trước sau như một xung động động bất động đều muốn giết người bất quá lời từ hắn bên trong đó có thể thấy được hắn học được suy tư không phải giống như trước giống nhau không hỏi nguyên do liền độc thủ chuyện này vi thần cũng nguyện đi làm hạ thần cũng nguyện đi vi thần nguyện đi nghe được muốn đi giết người hung nô chúng côn đồ đều cao hứng dồn dập trở lệnh quân vô thượng từ ngồi lên vương vị về sau rất ít mệnh chúng đại thần làm việc bình thường làm việc đều là chuyện tốt làm cho chúng nhiều đại thần m ò cái đầy bồn u đầy bát cũng lệnh khiến rất nhiều hung nô ra mặt giải cảm kích đồng thời c ũ n g n g h i ê m chỉnh thử hỏi thiên hạ có cái nào một quốc là như vậy đâu đại vương không hạn chế cấp cho chỗ tốt cho đại thần dân chúng lại không cần đại thần và dân chúng làm việc bây giờ nghe đại vương rốt cuộc phải người hầu mặc dù lớn vương còn chưa mở miệng nhưng quân nghị tướng quân thân là đại vương ái đồ hắn nói cũng nhất định là đại vương ý tưởng làm thần tử đích đương nhiên muốn tự cảm thấy cướp trở lệ h c h ú n g k h a n h đ a tâm liễu hạng thiếu long người này còn hữu dụng không thể g i ế t quân vô thượng rất hài lòng chúng đại thần trung tâm hiếu chiến thái độ mỉm cười nói đại vương chính là một người nghe lý đại nhân tin tức bất quá là giết qua một ít mã tặc có gì trọng dụng đại vương hà tất vì người này bôn ba hữu h i ể n vương còn tưởng rằng quân vô thượng muốn mời chào hạng thiếu long cho nên có chút không cam lòng cũng khó trách hắn như vậy phải biết rằng bây giờ hung nô người người luyện võ người võ công cao cường vô số kể cao thâm nhất nhân sĩ sợ rằng một người có thể để trăm tên quân chính quy cho nên hữu hiền vương làm sao có thể để mắt một cái giết qua chút mã tặc nhân hữu hiền vương nói thật phải mời đại vương minh giám hữu hiền vương sau khi nói xong theo gió nhân xác thực không ít ngược lại không phải là nói bọn họ kết đảng là bởi vì cơ bản tất cả mọi người ôm cái ý nghĩ này ngoại trừ lý tư bên ngoài trên đại điện nhân cơ bản đều ở đây phụ họa hữu hiền vương lời nói mà lý tư sở dĩ không có phù hợp là bởi vì hắn biết quân vô thượng không phải là vì người này võ nghệ phải biết rằng quân vô thượng bản thân liền là một cái thiên tự số một cùng nhân lấy một địch vạn quái thai làm sao có thể vì người khác võ nghệ đi mời chào tuy là hắn không biết hạng thiếu long người này có gì điểm đặc biệt đưa tới đại vương lòng hiếu kỳ nhưng hắn thân vi thần tử cũng không tiện hỏi được rồi chúng khanh ra khả năng của bản vương biết rõ này nhân vũ nghệ chỉ thường thôi sợ rằng liền quân nghị ba chiêu đều không tiếp nổi bất quá người này có thể làm được sự tình không có mấy người có thể làm được nhìn thấy mọi người còn muốn đang nói cái gì quân vô thượng giơ tay lên tiếp tục nói đ ừ n g vội hỏi lại việc này từ đó quyết định rõ ràng di quốc vương liền khởi hành trở về hàm đan bản vương không ở trong lúc hung nô tất cả hướng nguyên do sự việc lý tư cùng quân nghị cộng đồng xử lý lý tư đoạn văn sự quân nghị chố vo sự tình hy vọng các khanh tận tâm phụ trợ hai người lý tư quân nghị tuân chỉ thần tuân chỉ mắt thấy quân vô thượng quyết định chúng đại thần cũng chỉ đành lĩnh mệnh đáp lời lý tư nhất rơi bố ý, ý. hiện tại nhất định chính là làm xong rồi hung nô thừa tướng vị trí mà quân nghị nhất giới nô lệ hiện tại cũng là làm đại tướng quân vị hai người đối với quân vô thượng cảm kích cùng tôn kính tình có thể tưởng tượng được hai người rất muốn cùng ở quân vô thượng bên người có thể quân vô thượng kim khẩu đã mở thật khó thu trở về nhưng vẫn là hết sức gánh tâm quân vô thượng an toàn miệng đồng thanh hỏi đại vương cái kia người phương nào ở đại vương bên người hầu hạ hô duyên giã cùng nhã nhi quân vô thượng ngược lại là thẳng thán đã sớm suy nghĩ xong bên người không có làm khu ly nhân không được hiện ở thân phận mình bất đồng là đại vương tôn sư không phải có thể động một chút là đi chém người cho nên phải mang theo hô d ê n dã mà triệu bàn một mực hàm đan theo thú binh hốn nhã phu nhân đã thật lâu chưa thấy con trai của mình bất quá là thường xuyên lấy thư nhà thư từ qua lại cho nên quân vô thượng cũng quyết định mang theo nàng đại vương vẫn là nhiều binh mã cho thỏa đáng đại vương cao quý không gì sánh được quên một có mất mát gì bốn lý tư cùng quân nghị còn chưa mở miệng một vị hung nô đại thần liền lập tức nói chuyện là à là à đại vương ha có thể chỉ đem hai người lên đường cái này không phủ đại vương uy nghiêm à. hữu h i ề n vương cũng mở miệng nói hắn ngược lại không phải gánh tâm quân vô thượng an toàn quân vô thượng võ công là hắn tận mắt nhìn thấy có thể nói vô địch khắp thiên hạ bất quá hắn cũng không đồng ý chỉ đem hai người nguyên nhân rất đơn giản phô trương ở niên đại này đại vương xuất hành mặc dù không có hậu thế hoàng đế hạn chế như vậy nhưng là tuyệt đối không thể lấy q u a loa ít nhất đều phải dẫn theo mấy vạn người đem thanh thế khiến cho lớn mạnh chúng đại thần chúng thuyết phân vân lý do khác nhau nhưng ý là một cái đại vương muốn về hàm đan có thể nhưng phải nhiều dẫn nhân mã cuối cùng quân vô thượng cũng nghe lấy các đại thần ý kiến mang theo ngũ thiên kỵ binh cộng thêm hô duyên dạ cùng nhã phu nhân lên đường hán ngược lại không phải là muốn cái gì thanh thế chủ yếu là nghĩ đến nếu như không dẫn người mã bị ngoại nhân thấy được còn cho là mình ở hung nâu căn bản hôn bất động k i a đối với mời chào hiền tài bất lợi thân là đại vương xuất hành cũng chỉ có con mèo nhỏ hai ba con cái kia ai còn dám theo ngươi chương một trăm tám mươi sáu lại thấy lý mục triệu quốc biên quan ngoài thành hôm nay không biết sao thám tử hồi báo ngoài mười dặm xuất hiện rất nhiều không rõ binh mã sợ rằng có hơn mấy chục vạn đang chậm dại hướng biên quan tiến lên thủ quan tướng quân khẩn trương không nớt một bên phái người tìm hiểu vừa kêu người đi thông báo đại tướng quân lý mục báo bốn khởi bẩm tướng quân không biết sao mười vạn nhân mã mỗi người lui về thảo nguyên nhưng có mấy ngàn thiết kỵ đã cách biên thành chỉ có một dặm bọn họ cũng không ngừng thẳng tắp về phía trước xem bộ dáng là muốn nhập quan ồ đợi bản tướng đi xem thủ quan tướng quân nghe được thám tử hồi báo vội vã hướng thành lâu đang đi không biết là tướng quân tốc độ quá chậm vẫn là tới quân tốc độ quá nhanh tướng quân mới vừa đứng ở thành lâu tới quân chính tốt xuất hiện ở trước mắt hán nhìn ra khoảng t r ừ n g có ngũ thiên kỵ binh người người người k h o á t trọng giáp cầm trong tay lợi nhận xem binh khí mặt hàng đây quả thực là một đám bạo phát nhà a liên thủ quân tướng quân chính mình sử dụng binh khí cùng mặc y rìa giáp cũng không thấy so với bọn hắn tốt chớ đừng nhắc tới triệu quốc phổ thông binh lính đặc biệt đánh người đầu tiên thân cao vô cùng kinh khủng đầy người dữ tợn cưới một đầu đại ngưu trên người cầm trong tay hai thanh vàng trói lọi cây bữa cây bữa lớn vô cùng như v ạ i cửa to bằng thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phảm uy phong l ấ m liệt hắn ngược lại là không có mặc xê ái gì trong giáp chỉ là tùy ý ở trên người dán một ít áo giáp miếng vẩy miếng vẩy phóng xuất ra tia sáng trói mắt chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra cái này chỉ sợ cũng không phải là cái gì hàng thông thường đội ngũ kỵ binh trung ương đi vào một chiếc khổng lồ xe ngựa lấy hai mươi con ngựa ra s ứ c nằm kéo tiến lên xe ngựa tứ diện phong bế thấy không rõ tình huống bên trong nhưng từ kỵ binh trận thế đến xem bên trong hẳn là ngồi thủ lĩnh của c h i đội ngũ này người kia dừng bước các ngôi ư người phương nào thấy đội ngũ kỵ binh thẳng tắp hướng biên quan cửa t h à n h đi tướng quân vội vã mở miệng quát bảo ngưng lại nhà của ta chủ công bắc vương quân vô thượng có việc phải về hàm đan cầm đầu cưới châu cự hán đúng thanh đúng khí phản hô cự hán làm lại chính là hô duyên g i ã từ theo quân vô thượng về sau hán mỗi ngày cật hương hát lạc mà quân vô thượng đem hung nô đánh tạo thành chủ nghĩa quân phiệt quốc gia sau đó dũng sĩ địa vị đạt được tiền vô cổ nhân tăng lên cũng để cho hô duyên g i ã địa vị tăng v ư lên hô d u ê n dã bình thường ăn no liền thích đánh lộn có thể quân vô thượng lại không cho phép tùy ý ẩu đấu mà hắn thân là quân vô thượng số một tay chân lại không thể đi ra ngoài làm dong binh sát nhân cho nên không thể làm gì khác hơn là ở vương thành đánh võ đài lấy hô duyên giã cường hãn sức chiến đấu hơn nữa quân vô thượng lại dạy hắn một bộ kim trung cháo mấy năm qua dám đánh mấy trăm chẳng hơn nữa không một lần bại khiến cho được hô duyên giã người h ái mộ vô số càng có thật nhiều hung nô bách tính trực tiếp bắt chước bắt đầu hô duyên giã ăn mặc thói quen cuộc sống nghe mấy năm đánh mấy trăm c h à n g cũng không phải là nhiều lắm nhưng là phải biết không phải là ai cũng có dũng khí và hô duyên giã cái này ba mét c ử hán so chiêu cho dù người hung nô hiếu chiến nhưng là không có mấy người có dũng khí và cái này hung nô đệ nhất dũng sĩ đánh nhau tuy là hô duyên giã mỗi lần đều thủ hạ lưu t ì n h nhưng ngươi thực sự quá kém cũng tránh không được cụt tay cụt chân a hô duyên giã trừ ăn ra ăn no bên ngoài muốn lấy được nhất đúng là mọi người tán thành dù sao không có người nào nguyện ý vẫn bị người trở thành kẻ ngu si trở thành nô lệ mà quân vô thượng liền khiến hung n ô con dân cho hắn phần này tán thành hô duyên giã thích ăn thích đánh nhau muốn tán thành ba điều kiện quân vô thượng đều đều thỏa mãn cho hắn quân vô thượng đương nhiên cũng liền được hắn trăm phần trăm trung tâm hô duyên giã vốn chính là ba mét đi lên thân cao hơn nữa hiện tại mỗi ngày tham ăn tham uống n u ô i cho nên lại phồng ra khỏi cả người cơ bắp như vậy một cái hình thể như vậy một cái thể trọng làm sao có thể tìm được tọa kỵ đâu đương nhiên có thể sự tình tuy khó nhưng là không chịu nổi quân vô thượng tiền hùng thế lớn quân vô thượng sai người khắp nơi tìm thảo nguyên tốn hao nhiều tiền dám cho hô duyên giả tìm được một đầu dị t r ù n g yêu này như có chút giống là tên yêu như, nhưng cũng không phải tên yêu phụ trọng lực kinh người sức bật khủng bố bán vọt đứng lên không kém chút nào với đỉnh cấp chiến mã ngoại trừ tọa kỵ bên ngoài hô duyên giả cầm trên tay càng là quân vô thượng từ hung nô vương đ ỉ n h trong bảo khố tìm ra tử kim đại trùy mặc dù không biết là tài liệu gì chế tạo nhưng bốn trăm cân một cái trọng lượng đối với hô duyên i ã mà nói lại không quá thích hợp chớ đừng nhắc tới mặt trên vàng trói lọi ngoại hình câu dai còn như trên người hô duyên i ã từ t r ư ớ c không thích mặc cái gì áo giáp cho nên lúc đầu không muốn mặc có thể quân vô thượng nhưng vẫn là làm hắn trên thẻ một ít tốt nhất khôi giáp miếng vẩy những thứ này miếng vẩy không phải loạn cạn mỗi một mảnh nhỏ đều hoàn mỹ bảo vệ được hô duyên i ã yêu ớt nhất bộ phận có thể nói như vậy vốn là luyện kim trung cháo hơn nữa những thứ này vẩy hô duyên i ã hiện tại chính là một chiếc di động xe t ăng cung n i n b á c vương nghe t h ế nhóm quân đội là quân vô thượng biên quan liền tướng quân mang sĩ binh tập thể quỳ xuống hô thái độ cùng k í n h muốn chết cũng khó trách năm đó quân vô thượng trợ giúp lý mục thủ quan cứu rất nhiều tánh mạng của tướng sĩ mặc dù có rất nhiều chiến sĩ bản thân bị trọng thương mà lên không được chiến trường nhưng cuối cùng cũng còn có thật nhiều người giữ lại bọn họ trải qua lần đó công lao hơn nữa quân vô thượng đại thắng hung nô triệu vương vui mừng toàn quân đại thượng khiến cho lần kia hết thể lưu lại sĩ binh ở quân chức phương diện đều riêng có đ ề thăng từ sĩ binh biến thành thượng quan về sau bọn họ thường xuyên cùng thuộc hạ thổi p h ồ n g quân vô thượng vũ dũng khiến cho hết thể biên quan sĩ binh đối với quân vô tê thượng sùng bái không thôi có nữa chính là quân vô thượng từ hùng cứ thảo nguyên về sau hàng năm đều sẽ có hai lần lệnh khiến thủ hạ đi cho triệu vương tiến cống mà có thuộc hạ quân vô thượng phân phó dưới dọc theo đường đi trắng trận hối lộ triệu quốc quan viên đặc biệt đối với biên quan sĩ binh càng là hạ tiễn hàng trang đông tống t h á n từ quân vô thượng bình định hung nô về sau triệu quốc biên quan cơ bản thành bài biện không có cái nào triệu quốc người sẽ cho rằng quân vô thượng sẽ đến xâm lấn triệu quốc biên quan bọn lính đương nhiên cũng được bài biện không đánh chiến tuy là tốt nhưng không có công lao có thể lập biên quan nếu sẽ không xảy ra chuyện cái tiêu tự nhiên cũng bị triệu quốc triều đình sở bỏ quên mà lúc này quân vô thượng hàng năm tiện ấm áp hành động đối với bọn họ mà nói đơn giản là đưa than ngày tuyết là đối với ủng hộ của bọn họ đối với bọn họ tán thành quân vô thượng thoải mái nằm khổng lồ mã xe bên trong nhã phu nhân hai mắt hết lòng yêu mến ngồi ở một bên hầu hạ quân vô thượng cũng không có phân phó đại quân vào quan tuy là thủ thành tướng quân đã nhiều lần mời quân vô thượng nhập quan n g h ỉ tạm nhưng quân vô thượng hay là đang các loại chờ hắn đang đợi lý mục nơi này nhân vật số một quân vô thượng chi như vậy là bởi vì hắn không muốn cho lý mục một loại tự cao tự đại cảm giác tuy là hắn đích xác là một người như vậy nhưng có đôi khi cũng phải trang bị giả vờ giả v ị biên quan chức tướng quân vị kỳ thực không lớn căn bản không quyền lợi thả quân vô thượng hơn năm ngàn nhân mãi nhập quan chẳng qua là cho rằng quân vô thượng cũng sẽ không đối với triệu quốc có một tia nguy hại hơn nữa kính nể phía dưới cho nên vọng tự làm chủ quân vô thượng trải qua hai năm đại vương sinh hoạt đối với cái này chủng sự tình đương nhiên biết cho nên lẳng lặng mà đợi đợi hơn nữa quân vô thượng chế khổng lồ xe ngựa thư thái không gì sánh được nằm ở bên trong cùng tiến nhập quan nội căn bản không phân biệt qua nửa canh giờ lý mục mới khoan thai tới t r ậ m không phải hắn k a n h t i ệ u mà là hắn cũng đang chuẩn bị trở về triệu đều hàm đan báo cáo công tác vừa vặn đang cùng thủ hạ họp bàn giao thủ hạ tại hắn sau khi đi công việc tướng quân báo cáo công tác đây là truyền thống ở không phải thời gian chiến tranh hàng năm một lần hoặc hai lần trở về đều thứ nhất là thấy thấy thân nhân của mình thứ hai là làm cho đại vương khảo sát khảo sát ngươi khảo sát ngươi là có hay không trung tâm lý mục vừa tới còn không phát hiện quân vô thượng liền lớn tiếng lấy nhận lý mục nên tiếp chậm trễ cũng xin bắc vương thứ tội à. quân vô thượng nghe được thanh âm liền lập tức xuống xe lý tướng quân k h á c h khí song phương đều là lão bằng hữu chiến hữu bạn thân căn bản không tồn tại k h á c h khí lý mục chỉ là thoáng giải thích một chút tới chậm nguyên nhân quân vô thượng sẽ không để ý một hồi hàn huyên phía sau mọi người nhất tề nhập quan chương một trăm tám mươi bảy thời cổ nhân quân triệu quốc biên thành so với hai năm trước náo nhiệt rất nhiều tức giận cũng nhiều hơn rất nhiều mà không giống như quân vô thượng lần trước tới chợ giúp thấy không khí trầm lặng cũng khó trách từ quân vô thượng ngồi lên bắc vương vị về sau triệu quốc đi tới đi lui thảo nguyên cùng quốc nội làm ăn thương nhân càng ngày càng tăng còn có chút gan lớn thương nhân trực tiếp đem đại bản doanh đều an biên thành như vậy có thể thuận tiện bọn họ tùy thời đạt được thảo nguyên vật phẩm trước hết tin tức kiếm được lớn hơn lợi nhuận nhưng là bây giờ quân vô thượng quân đội vào thành về sau nguyên bản náo nhiệt đường phố trở nên lặng ngắt như tờ cho nên người nín thở từng cái đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn trước mặt hồ làng c h i sư làm quân vô thượng đội ngũ hành đi vào phân n ử a quân vô thượng cùng lý mục hai người xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc đoàn người trong sát na buộc phát gia đình thai nhức ó c hoan hô đối với trong biên thành đơn bản địa mà nói quân vô thượng là đệ nhất thiên hạ anh hùng thuộc với anh hùng của bọn hắn bảo vệ nhà của bọn hắn càng thu phục càn rỡ nhiều năm hung nô đối với trong biên thành người hung nô mà nói quân vô thượng chính là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ thiên hạ đệ nhất vĩ nhân để cho bọn họ thoát bẩn t r í phú trực tiếp tiến nhập nhà giàu hàng ngũ mà đối với biên thành thương nhân mà nói quân vô thượng là thiên hạ đệ nhất tài thần thương giới thần tượng a nghèo khó vô cùng hung nô dám làm cho hắn ở ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó đánh tạo thành khắp nơi trên đất vàng kìm c h i địa kiếm ra một cây mã tóc đi ra cũng có thể bán ra đại giới tiễn ở đám người trong tiếng hoan hô quân vô thượng dẫn theo đại quân đi tới lý mục quân doanh lý mục cũng coi như đầy nghĩa khí dám phân ra hai cái tốt nhất doanh địa cho quân vô thượng năm nghìn người mã hưu hơi thở quân vô thượng rất nhanh thì sắp xếp xong xuôi năm nghìn nhân mã trụ sở tiếp lấy cùng lý mục nhã phu nhân ba người nói chuyện phiếm bên cạnh đương nhiên vẫn là đứng thẳng nhất tôn to lớn pho tượng bà hô jin g i ã bẩm báo đại tướng quân bên ngoài có thật nhiều bách tính cùng thương nhân đều muốn đến đây bái kiến b á c vương ba người mới nói chuyện phiếm không bao lâu lý mục thuộc hạ sĩ binh liền vào tới thông báo nói b á c vương là bọn hắn gặp lại là có thể thấy ả Lý Mục lễ Mục trọng tiết, trọng không ỷ luật, quân t vô ư là là vương, dùng lời hiện đại nói là người thương ợ n dùng hiện nói lãnh đạo quốc gia, bình dân、bách、tính cùng địa vị thấp thương nhân nếu nghĩ đến tùy ý bái kiến, Lý Mục há lại bằng lòng thả bọn họ tiến đến. g gia, là Là lời là Lý lại ai? địa đại bái bác bách há quốc vị tùy thấp thả họ h đạo ý k Mục sao cả đợi bản vương vừa thấy quân vô thượng cũng không phải chú ý những thứ này hắn lần này trở về triệu quốc ngoại trừ là bởi vì hạng thiếu long bên ngoài quan trọng nhất là vì về sau leo lên triệu vương vị đánh tốt trụ cột tốt như vậy thân dân cơ hội quân vô thượng sao lại bỏ qua quân vô thượng một đầu trước mang cùng lý mục cùng nhã phu nhân hô duyên giã cứ đi như thế đi ra ngoài xuất hiện ở quân vô thượng trước mặt là một gã vóc người không cao mập mạp mập mạp đầy người thịt béo vẻ mặt người làm ăn đặc hữu nụ cười phía sau đi theo lớn lớn nhỏ nhỏ đội ngũ mấy ngàn người thoạt nhìn đều là bổn địa phú hào thân hào nông thôn khi bọn hắn chứng kiến quân vô thượng sau khi ra ngoài cũng đ ộ i vàng đã đi tới hô duyên giã thấy nhiều người như vậy đi tới trực tiếp lập đến rồi quân vô thượng trước mặt Đem quân vô thượng bảo vệ phía sau. Cao vệ vậy phía như hán nhiên sau. cái cự đống một lớn ậ p ở t r ư c mặt m ì h như giống ngọn núi, mập tiếng ứ c bước. dừng duyên g Hô ã lui. Bách tính giống dưới hô duyên g i ã kỳ thực những lời này là nói cho bách tính nghe dùng lời hiện đại nói đây là diễn trò quả nhiên diễn trò vô cùng có hiệu quả hô duyên giã mới vừa thối lui đến quân vô thượng phía sau dẫn đầu mập mạp hướng về phía quân vô thượng chính là một cái quỷ lệ chi lễ tham kiến bắc vương bắc vương càng vất vả công lao càng lớn ta sẽ cùng bản địa thân hảo nông thôn bách tính chuyên tới để hủy lạo quân đội hơi bị lễ mọn cũng xin vương thượng xin vui lòng nhận cho trong lúc nói chuyện vung tay lên đi theo phía sau lấy hơn một nghìn bách tính liền vội vàng các loại các dạng đồ đạc đã đi tới gà vị thị t cá cái gì cần có đều có mập mưu lão dương cũng không thiếu hụt ngoại trừ này bên ngoài còn có mấy trăm xe lương thực và mấy nghìn v ò rượu mình nguyên lai、like、như thế chịu người yêu mến quân vô thượng trang điểm thầm nghĩ ngoài miệng lại khách khí liên tục ha h a các vị khách khí bản vương chỉ bất quá ở biên thành dừng lại một ngày ngày mai liền đi mọi người như thế cả bổn tọa ngược lại có chút ngượng ngủng bắc vương thế nào nói ra lời này nha nếu không phải là bắc vương lấy cái thế vũ dụng thu phục hung nô chúng ta vẫn không thể qua bây giờ ngày lành đâu mập mạp ngược lại vẫn cố gắng có thể nói một câu nói lệnh khiến triệu quốc cùng hung nô bách tính đều liên tục phụ h o ạ n là a là a tâm ý của các vị bản vương tâm lĩnh bảo g i a vệ quốc kiến thiết lánh địa của mình những thứ này đều là bản vương chuyện bột phận đảm đương không nổi các vị như thế tán thưởng đồ đạc mọi người lấy về a bách tính trồng trọt thương cổ sinh ý cũng cũng không dễ a quân vô thượng căn bản khinh thường mấy thứ này hắn bây giờ tài sản giàu địch thất quốc muốn những thứ này gà vị thịt cá làm cái gì quân vô thượng trứng mắt nhưng là bách tính cũng không biết ta đặc biệt nghe được quân vô thượng vì bách tính cùng thương nhân nói đoàn người càng thêm kích động sĩ nông công thương thương nhân từ trước bài danh chót nhất là hạ đẳng nhất mà bách tính liền càng không cần phải nói một ít quan lớn trực tiếp xưng hô bọn họ là dân đen quân vô thượng thân là b á c vương địa vị cao thượng không gì sánh được lại lý giải bách tính cùng thương nhân không dễ vậy làm sao có thể không mọi người cảm động kế tiếp lại là một phen khách sáo quân vô thượng đem h i ể n quân thân dân cử chỉ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đem bách tính lừa dối được cảm động và phần cuối cùng quân vô thượng triệt để tiến nhập trạng thái dám nước miếng văng tung tóe nói mấy giờ trên cơ bản đem người người chiếu cố đến rồi nhìn quân vô thượng nói lời nói nước bọt đều nhanh phạm nhã phu nhân đau lòng nói vương thúc vẫn là nghỉ ngơi một chút à. bách tính chưa đi bản vương ha có thể đi đầu hồi phủ nghỉ ngơi quân vô thượng những lời này hoàn toàn là nói cho bách tính nghe lời ngầm chính là hàn huyên như thế nửa ngày không sai biệt l ắ m à, ta đã mệt mỏi các ngươi đi về trước đi quả nhiên bách tính vẫn là hết sức rất có ánh mắt từ mập mạp cầm đầu chúng bách tính cùng nhau quỳ xuống mời bác vương hồi phủ nghỉ ngơi đã như vậy bản vương đi đầu hồi phủ dù sao ngày mai còn muốn chạy đi đâu các vị cũng mời trở về đi lúc này có dưới bậc thang quân vô thượng mới tống biệt bách tính trở lại lý mục phụ đệ quân vô thượng khô miệng khô lưới liền uống ngũ chén t r à trong lòng càng là âm thầm càng khái hiện quân đồ chơi này thật không phải là người kiếm sống a quân vô thượng mặc dù không là rất thoải mái nhưng vẫn nhìn quân vô thượng biểu hiện lý mục cùng nhã phu nhân nhưng là đối với hắn bội phục v ạ n phần trong lòng đều âm thầm tán thưởng thật là thời cổ nhân quân cũ n g thấy quân vô thượng như thế mệnh t ọ c lý mục vẫn đủ thiện giải nhân ý không tiếp tục lôi kéo quân vô thượng nói chuyện t h ế m mà là làm cho quân vô thượng đi nghỉ ngơi thật tốt chương một trăm tám mươi tám trên đường đi gặp mặc giả vừa mới sáng sớ ngày thứ hai quân vô thượng toàn quân tiếp tục xuất phát bất quá lần này trong đội ngũ sinh ra một cái trở về hàm đan báo cáo công tác lý mục lý mục lễ trọng thân là đại tướng quân đương nhiên không thể cùng nhã phu nhân quân vô thượng ngồi chung ở chiến xa bên trong mà là kỵ mã trước dọc theo đường đi gió êm sóng lặng không cái gì xảy ra chuyện cực kỳ buồn chán lý mục thân là đại tướng quân lại không muốn đi cùng tiểu binh trò chuyện không thể làm gì khác hơn là cùng hô duyên g i ã chuyện t h i ế m có thể hô duyên g i ã là cái tính cách gì người địa cầu đều biết thường thường lý mục nói một trăm câu hô duyên giã cũng bất quá trả lời một câu khiến cho lý mục buồn bực không thôi biên quan hướng hàm đan mà đi đường thuộc về bắc địa mà bắc địa tiếp cận hung nô thời gian d à i chịu đến hung nô thai h o ạ quân vô thượng bình định hung nô làm bọn hắn được lợi lớn nhất người người mang ơn dọc theo đường đi lý mục cùng nhã phu nhân xem như là thấy được quân vô thượng cự đại huy vọng mỗi quá một thành tất có bách tính mười g i ả m quỹ nên mọi nhà tặng lễ ủy lạo quân đội quan viên toàn bộ hành trình cùng đi mà quân vô thượng cũng một đường biểu hiện cực kỳ khiêm tốn gặp người mỗi quá một thành tất dừng lại một ngày cùng dân chúng gặp mặt một lần tán gẫu một chút quân vô thượng đối với bách tính cùng quan địa phương thái độ hoàn toàn bất đồng với đối mặt hàm đan chúng đại thần bởi vì hắn rõ ràng hàm đan chúng đại thần tuy nói là quyền cao chức trọng thế nhưng làm việc còn chưa phải là những chỗ này quan viên mà ở đi xuống chính là dân chúng nếu như ngươi bắt được quan viên địa phương cùng dân chúng tâm thường thường có thể trực tiếp giá không thượng tầng quan viên quân vô thượng một đường trắng trận thu mua lòng người có ở lý mục cùng nhã phu nhân xem ra lại không cảm thấy có gì không đúng nhã phu nhân là cảm thấy quân vô thượng làm cái gì đều đối với mà lý mục lại dọc theo đường đi tâm tình thật tốt hoàn toàn không có hướng nơi khác muốn đặc biệt thấy bách tính như vậy kính yêu quân vô thượng lý mục cũng quang vinh cảm giác với mình ở lý mục nghĩ đến quân vô thượng tuy nói là vương thúc thế nhưng là tướng quân xuất thân lấy mang binh run d ẩ y trứ danh với triệu thuộc về quân đội nhân sĩ hiện tại quân đội nhân sĩ như vậy chịu đến dân chúng kính yêu cùng k í n h ngưỡng làm sao có thể không phải lệnh khiến thân là đại tướng quân lý mục cao hứng hôm nay quân vô thượng đại đội đã tới cách hàm đan vài trăm dặm địa phương chật nghe thuộc hạ đền báo đại vương phía trước miếu đổ nát chỗ phát hiện một đám người đang ở đánh nhau chém giết đuổi đi không được là được đối với cái này t r ù n g giang hồ báo thù trên đời này mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh quân vô thượng sao lại để ý tới trước tới báo cáo sĩ binh tuy là nhìn không thấy bên trong chiến xa quân vô thượng thân ảnh nhưng vẫn là cung kính vô cùng quỳ trên mặt đất hướng về phía chiến xa tiếp tục nói vẩm báo đại vương lý mục tướng quân nói bị vây công người nọ dùng là mặc gia kiếm pháp lý mục nói những lời này kỳ thực chính là đã quyết định cứu người lý mục thời gian dài c h ấ n thủ biên quan quá khứ bị rất nhiều mặc gia đệ tử tương trợ quá chuyện này lý mục cùng quân vô thượng nói chuyện phiếm lúc đã từng nhắc qua trong giọng nói đối với mặc gia đệ tử vẫn là rất cảm ơn bây giờ thấy mặc gia đệ tử bị người vây công lý mục đương nhiên cũng muốn phụ một tay bất quá đội ngũ toàn bộ là quân vô thượng mang tới lý mục muốn cứu người theo lễ tiết cũng có thể nói cho quân vô thượng một tiếng ồ mặc gia kiếm pháp đợi bác vương xem một chút quân vô thượng lần đầu tiên nghe nói xuân thu bách ra võ thuật đương nhiên muốn biết một chút về thuận tiện nhìn cái thời đại này kiếm pháp rốt cuộc có bao nhiêu n g ê u nhã nhi ngươi liền ngây người ở trên xe nghỉ ngơi đi phân phó muốn muốn đi theo đi nhã phu nhân một tiếng quân vô thượng đi ra c h i ế n xa cưới ngựa hướng phía trước đội ngũ bước đi đi tới đội ngũ phía trước nhất quả nhiên phía trước là một cái miếu đổ nát miếu đổ nát ngoài có một đám người đang ở đánh nhau À, không đúng chắc là có một người bị một đám người đấu thoạt nhìn tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt quân vô thượng như thế một đại đội nhân mã đều đến trước mặt bọn họ bọn họ còn đánh sinh động hoàn toàn không để ý tới còn lại lý mục cùng hô duyên giã đang kỵ ở chính mình tọa kỵ bên trên làng lạng nhìn Đại vương, hô ồ mặc tử kiếm pháp nghe được là mặc gia chiêu bài võ thuật quân vô thượng hứng thú càng lớn nhìn kỹ lại bị vây công người chính là một cái vải rách cắt y r a người đàn ông trung niên thân hình cao lớn dung mạo phong cách cổ xưa thần s ắ c vô cùng bình tĩnh cho dù bị người vây công cũng còn vẫn duy trì một phần tâm bình khí hòa dứt bỏ võ công chức không đề cập tới nam tử tâm tính đã thắng được quân vô thượng tán thưởng chỉ thấy người đàn ông trung niên tựa như một cái liệp báo giống nhau có rất ít động tác mà không giống như có vài người giống nhau điên cuồng chém mạnh mẽ phách hắn bị mấy chục người vây công mà không loạn thường thường phát sau mà đến trước mũi kiếm trực điểm đối phương yếu kém nhất chỗ mà đối phương vô luận từ cái nào một góc độ công kích người đàn ông trung niên nam tử luôn có thể vừa đúng địa tương thế tiến công hóa giải nhưng lại có thể tổ chức hữu hiệu phản công trường tranh đấu này cũng không hoa lệ cũng không giống quân vô thượng động thủ như vậy tràn ngập khí phách ngược lại có vài tia lệnh nhạt mùi vị ở bên trong ở quân vô thượng xem ra nam tử trung niên kiếm pháp cũng không cao minh thủ thế thực sự nhiều lắm kiếm pháp như vậy vô cùng bị động nhất lệnh quân vô thượng không quen nhìn chính là nam tử trung niên kiếm pháp quá mức nhân tử cái gì gọi là kiếm pháp nhân tử quân vô thượng mấy lần chứng kiến người đàn ông trung niên rõ ràng có cơ hội giết địch nhưng là dám chỉ dùng kiếm tiêm điểm nhẹ đối phương mạch môn huyệt vị chỉ làm cho đối phương tạm thời mất đi lực công kích rất rõ ràng bộ kiếm pháp này vốn là một bộ để cho người khác mất đi lực công kích kiếm pháp hơn nữa trung niên nhân còn có lòng nhân tử cho nên đánh cả buổi dám không có một người chết kỳ thực đừng nói quân vô thượng cho dù lý mục đều thấy náo tâm rõ ràng một đám người đang vây công ngươi muốn đưa ngươi với tử địa thế nhưng ngươi vẫn còn thủ hạ lưu tình đây không phải là ngốc n h à nhìn một hồi quân vô thượng coi là hiểu được mặc tử kiếm pháp đây chính là một bộ lấy thủ làm công kiếm pháp lực sát thương hữu hạn dùng làm phòng ngự cũng cực kỳ kham thừa nếu tự mình nghĩ nhìn đều thấy được quân vô thượng phân phó hô duyên giã nói đi để cho bọn họ ngừng tay hô duyên giã nhìn cả buổi đã sớm thấy một mạch á p cái này chỗ là tranh đấu a đây không phải là du hi ả nhưng là chủ công không có mở miệng hô duyên g i ã cũng chỉ đành tiếp tục t i ệ u xịu nhìn chằm chằm cái này được rồi quân vô thượng rốt cục không muốn xem lấy hô duyên g i ã thân thể lượng hô hấp bao lớn cái này liền không cần phải nói chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng nhà của ta chủ công cho các ngươi ngừng tay thanh âm còn như sấm kéo dài không tiêu tan liền thân bên cạnh lý mục chiến mã đều kém chút bị sợ hãi n a m ở trong tranh đấu một đám người sớm đã nhìn thấy bên cạnh có đại quân đến đây nhưng là vây công người đều là tử sĩ bọn họ căn bản cũng không quản còn lại giá muốn đẩy trung niên nhân với tử địa cho nên trực tiếp đem chúng quanh đại quân không thấy mà trung niên nhân bị người vây công càng không thể nào đi đầu thu tay lại nếu không mình thì xong rồi h ồ duyên giã thấy mình gọi không có hiệu quả có chút tức giận nhà của ta chủ công cho các ngươi ngừng tay các ngươi dám còn đánh thực sự là buồn cười h ồ duyên giã loại này điên của người tức giận hậu quả là kinh khủng tùy ý đem tay phải tử kim đại truy hướng đánh nhau mọi người đầu đi Tử Kim đầu ạ i tiếng gió thổi nhanh chóng đánh út về phía mọi người. Trưng 189, nguyên tông biện. trùy theo út Trưng Tông Nguyên mang ẩm ẩm. nhanh phía A3 A3 chóng đánh Nguyện hô hô về tiên là mấy tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ẩm văng nổ đánh nhau mọi người rốt cục đ g ừ n g tay không ngừng cũng không được n h a bọn họ mặc dù là tử sĩ nhưng là không phải người ngu đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh tới một cái mánh nam đầu tiên là giống to một tiếng tiếp lấy ném tới một cái vải cửa lớn như vậy cây búa sinh sôi đập bạo nổ hai đầu người đầu lâu phía sau còn trên mặt đất đập ra một cái h ô to cái này cũng quá kinh khủng đập chết mất hai người nhưng hô duyên giã tức giận chưa tiêu ở hung nô quân vô thượng nói một là một người nào dám không nghe phân phó không nghĩ tới đi tới triệu quốc còn có người dám không nghe quân vô thượng lời nói hô duyên giã làm sao có thể không tức giận hô duyên giã cũng không hổ là một một cây kinh hắn cũng không ngấm lại hắn căn bản không nói hắn chủ công là người nào hô duyên giã phách nhu tiến lên mấy bước cách mọi người còn có mười thước địa phương dừng lại trên cao nhìn xuống nhìn mọi người nhà của ta chủ công cho các ngươi ngừng tay các ngươi vì sao không ngừng muốn chết ngay thẳng người chính là ngay thẳng người hô duyên d i cùng quân nghị giống nhau như lúc mở miệng chính là h uy hiếp sát nhân lúc này trung niên nhân lại lên tiếng chỉ thấy hắn kinh ngạc nói huynh đài sao nhưng như thế vì sao vô cơ lấy tánh mạng người ta vô cơ lấy tánh mạng người ta hô duyên tính tình ngang bướng một mạch đầu góc gở thế nhưng không đốc trung niên loại này chó cắn lữ đồng tân thái độ làm hắn nổi trận lôi đình ta thay ngươi giết địch nhân n g ư ơ i còn này tấm thái độ n g ư ơ i bốn hô duyên dạ ăn nói vụ về cũng không thích nhiều lời trực tiếp d ơ lên tay trái tử kim chủ y mắt thấy liền chuẩn bị một búa kết quả trung n h ê n nhân quân vô thượng đối với trung niên nhân thật cảm thấy hứng thú uống dừng lại hô duyên dã dừng tay tiếp lấy cùng lý mục cùng nhau t h ú c ngựa tiến lên nhìn cái này không phải thức hảo nhân tâm trung n h ê n nhân quân vô thượng uy nghiêm nói bản vương thuộc hạ thay ngươi giải vây ngươi vì sao không biết phân biệt trung nhiên nhân e rằng không có nghe rõ sở quân vô thượng tự xưng nghĩa t r á n h ngôn t ừ nói thiên hạ hại lớn là tốt hơn nếu cá lớn nuốt cá bé cường giả xâm lược người yếu nước lớn xâm lược tiểu quốc trí giả áp bách người ngu mà hết thể này mối họa căn do là bởi vì người với người gian lẫn nhau không yêu nhau nếu có thể kiêm yêu nhau xen lẫn nhau lợi liền có thể chia đều tài phú lại không tật oán hận tranh đoạt thực hiện thiên hạ to lớn lợi tiếp lấy chỉ một cái hô duyên dã vừa rồi cái này vị huynh đài xuất thủ liền sát nhân lấy mạnh h i ế t yếu thật là thiên hạ hại lớn cũ quân vô thượng nghe xong trung niên nhân nói cười ha ha hoàn toàn không ngừng được trung niên nhân nói ở quân vô thượng nghe tới đơn giản là hoang thiên hạ to lớn hay có thể trung niên nhân lại mở làm ra một bộ đ ư ờ n g n h ì n mặt m ũ i quân vô thượng một bên cười to một bên xem hướng bên này lý m ụ mặc r a nhân đều là như thế cực phẩm ở nơi này bách ra tranh minh thời kỳ có một loại thuyết pháp là không phải nho tức mặc từ thuyết pháp này đó có thể thấy được mặc ra tín độ rộng nhân số nhiều đã đạt được một loại trình độ kinh khủng nhưng là làm một cái như vậy vô số người thờ phụng học phái lại xuất hiện như vậy cực phẩm nhân vật quân vô thượng làm sao có thể không phát cười lý mục mặc dù không hiểu cực phẩm là có ý gì thế nhưng cũng minh bạch quân vô thượng là đang cười n ạ o mặc ra đệ tử lý mục cũng có chút cười cười xấu hổ trước đây ta cũng không còn phát hiện lý mục là nói thật hắn trong lòng cũng buồn b ự c phải cứu cái này mặc ra nhân là ý tứ của hắn nhưng là bây giờ cái này mặc ra nhân làm hắn đều cảm giác mất thể diện trước đây mặc ra người mỗi lần đều là trợ giúp hắn thủ thành x o n g việc phía sau liền rời đi hắn ngược lại là không cảm thấy hiện tại mới phát hiện mặc ra tư tưởng thật sự có vấn đề a thấy quân vô thượng cười ha ha vẫn cùng lý mục nói cùng với chính mình nghe không hiểu nói trung n i ê n nhân có chút giận ngươi cười cái gì tiêu trừ thiên hạ to lớn hại thực hiện thiên hạ to lớn lợi là lý tưởng của ta lại có gì nực cười chỗ ta cười ngươi ngốc lý tưởng của ngươi ngu hơn quân vô thượng ngược lại là trực tiếp cũng không lo cùng đại vương mình thân phận không có biện pháp đã lâu chưa từng gặp qua như vậy nực cười việc trung niên nhân nghe xong quân vô thượng trực tiếp như vậy ngôn ngữ trước là có chút phẫn nộ tiếp lấy sắc mặt lại chuyển bình thản than thở ta biết muốn ngoại trừ thiên hạ to lớn hại sao mà khó trung niên nhân tư tưởng nhảy cực nhanh mới vừa còn đang cảm thán nhưng là lập tức lại đối với quân vô thượng hỏi người một nhà huynh đệ mười cái có chín cái đều rất l ờ i biếng có điển không đi canh, nói cái nói điển đi đề ngươi mười phải làm gì? Trung nhiên không Trung nhân vấn đề này thứ gì. vừa ra, làm quân vô thượng lập tức c ũ nhớ g biết ắ n người này hạng long Nguyên Tông. Quân vô thượng n là là ai, gia phải giáo thiếu kiếm pháp h từ mặc cự vô kỹ nguyên tông cũng hỏi qua hạng thiếu long vấn đề giống như vậy hạng thiếu long trả lời là đương nhiên là muốn càng thêm nỗ lực mới được bởi vì nếu như ngay cả hắn đều không phải cố gắng như vậy mười huynh đệ chẳng phải là muốn chết đói sao câu trả lời này cũng lệnh khiến nguyên tông rất rõ ràng nói ra chính mình muốn biểu đạt tư tưởng năm biết rõ không thể làm mà thôi quân vô thượng nếu biết nguyên tông muốn biểu đạt cái gì đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện hơn nữa quân vô thượng cũng không phải cho là nên càng thêm nỗ lực trồng c h ọ n cho nên quân vô thượng đáp ở riêng ra khỏi cửa tiếp lấy lại bổ sung một câu lẽ nào ngươi cho rằng một người nỗ lực trồng c h ọ n có thể nuôi sống lười biếng vô cùng mười thanh người nếu quả như thật nỗ lực trồng c h ọ n kết quả sẽ chỉ là tươi sống m ệ t chết lấy lực một người làm mười người sống đơn giản là không biết tự lượng sức mình hơn nữa v i n h v i ê n cùng đại đa số người bảo trì nhất trí mới là người thường bo bo giữ mình cách làm nghe xong quân vô thượng trả lời trung niên nhân mật người vấn đề này hắn hỏi qua vô số người ở nơi này lấy hiếu nghĩa làm đầu đích niên đại mỗi người trả lời đều là càng thêm nỗ lực mà quân vô thượng lại cho ra hắn một cái tách ra đáp án làm cho hắn hoàn toàn không có biện pháp nói tiếp đáng sợ nhất là quân vô thượng nói trung niên nhân nghe còn vô cùng có đạo lý tại h ấ y trung hạ mặc gia nguyên tông quân vô thượng câu hỏi đem nguyên tông từ trong ngây người kéo lại điều kiện phản xạ hồi đáp nhìn tiếp xem t ử quân vô thượng bọn họ đi tới phía sau vẫn không động tác tử sĩ ôn quyền nói thật không dám đầu diếm tại hạ là tiền nhiệm cự tử mạnh thắng chuyên đô lần này xuất sơn liền là hy vọng đem t ử mặc gia chia ra đi ba cái hành hội tề mặc sở mặc cùng triệu mặc thống nhất lần nữa vì lý tưởng mà phân đấu nhưng mà thân ta nghi ngờ cự tử lệnh khiến vốn tưởng rằng lần này trọng chấn mặc ra chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay ngờ đâu vừa xong hàm đàn tìm được triệu mặc thủ lĩnh lúc lại cho đối phương phái người truy sát nghe s n g nguyên tông kể rõ quân vô thượng khẳng định phỏng đoán của mình mà lý mục thế mới biết chính mình cứu lầm người ngày xưa không ngừng đến giúp đỡ chính mình trấn thủ biên thành nhân chắc là triệu mặc môn đồ cũng chính là những thứ này truy sát nguyên tông tử sĩ mà chính mình lại cứu một cái ngày xưa ân nhân cửu nhân quân vô thượng dường như cũng biết lý mục suy nghĩ hướng về phía các tử sĩ hỏi các ngươi quen nhau bản vương các tử sĩ nghe được quân vô thượng câu hỏi c ư nhiên tập thể lắc đầu quân vô thượng nghi ngờ nói vậy vì sao từ bản vương tiến lên về sau các ngươi liền không xuất thủ nữa cũng không chạy trốn một vị trong đó thoạt nhìn là tử sĩ thủ lãnh có người nói chúng ta quen biết lý mục đại tướng quân xác thực bọn họ thân là triệu mặc môn đồ thời gian d i i trú đóng ở hàm đan hơn nữa có mấy lần còn đi trước biên thành trợ giúp lý mục thủ thành đương nhiên nhận thức lý mục cái này triệu quốc đại tướng quân lúc trước thấy lý mục thúc ngựa tiến lên bọn họ đương nhiên không tốt động thủ nữa c h ư ơ n một trăm chín mươi mặc ra lý niệm nghe các tử sĩ là bị chính mình uy hiếp ở mà không dám ra tay lý mục lại tìm về một chút lòng tin theo quân vô thượng dọc theo con đường này mỗi quá một thành l u ô n là có vô số quân vô thượng người h ái mộ tiến lên bái kiến h ắ n cái này triệu quốc đại tướng quân đều sắp bị người không thấy hiện tại thấy rốt cục có người còn nhận biết mình lý mục đều có chút cảm động ồ đã như vậy các ngươi đi thôi các ngươi cùng cựu hận của người nọ tạm thời tiếp nhận trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh là bác vương quân vô thượng nói nghe được thì ra người trước mắt này chính là huy trấn hung nô bác vương các tử sĩ tập thể đối với quân vô thượng ôm quyền thi lễ một cái rồi hướng lý mục ôm quyền thi lễ một cái lúc này mới toàn bộ thối lui trong lòng bọn họ kỳ thực thật cao hứng lần này ổn định có bác vương lời nói sau này trở về thủ lĩnh cũng sẽ không xử phạt chúng ta bởi vì chỉ bằng bọn họ chút người này là không có khả năng ở quân vô thượng đại quân thủ hạ bắt người lý do vô cùng nói được chúng tử sĩ mới đi không được xa nghe được quân vô thượng tự giới thiệu mình nguyên tông lại lên tiếng thì ra ngươi chính là cái kia đổ tể quân vô thượng làm càn lớn mật muốn chết lý mục vốn cũng không t h o ả i mái cứu lầm người mà bây giờ người này không chỉ có không phải cảm ơn còn dám đối với mình kính đ ể vô cùng quân vô thượng vô lễ như thế lý mục làm sao có thể không nổi giận mà hô duyên giã càng khó chịu chính mình lúc trước rõ ràng ra tay giúp hắn hắn ngược lại chất hỏi mình hiện tại lại dám mở miệng vũ nhục chính mình chủ công ba người bên trong lấy quân vô thượng nhất bình tĩnh bị người nói hai câu cũng sẽ không thiếu khói thịt quan trọng nhất là quân vô thượng đối với cái này cái thủ công việc lợi hại mặc ra vô cùng có hứng thú cho nên n h ậ n hắn giơ tay lên ngăn lại phát hỏa hai người quân vô t hai ư ợ n bình tĩnh g vì hỏi, đặt lấy câu s o xưng bản vương bản vì đổ tệ. h a anh nhớ năm đó ta mặc địch tổ sư sáng lập mặc giả hành hội phù nguy tế thế tiêu trừ họa chiến tranh chỉ tiếp sau lại ta mấy vị sư thúc bá bởi vì lý niệm bất đồng tức giận nhất thời giới chia làm triệu mặc nguy hắc tề mặc tăm già thế nhưng phù nguy tế thế tiêu trừ họa chiến tranh cái này tồn chỉ lại vẫn tồn tại với mỗi cái mặc giả trong lòng mà ngươi đánh giết hung nô tạo thành vô biên giết chóc khiến cho bao nhiêu binh sĩ bỏ mình lại lệnh khiến thế gian sinh ra bao nhiêu cô nhi quả phụ ngươi không phải đồ tệ là cái gì nguyên tông trước sau như một số thí há mồm ngậm miệng đều là nhớ năm đó nói thì ra còn có thể nói như vậy quân vô thượng hoàn toàn nghe ngẩn bản vương tiến công hung nô là bởi vì hung nô phạm bên hung nô phạm bên là không tệ thế nhưng ngươi ở đây đã đánh bại hung nô đánh lùi hung nô tiến công dưới tình huống còn đuổi tới cùng không nỡ liền truy mấy ngàn hàng giảm khiến cho máu chạy thành sông sinh linh đ ổ thán nguyên tông nghĩa tránh ngôn từ dạy dỗ quân vô thượng h ồ ngôn loạn ngữ h ồ ngôn loạn ngữ nay thế hệ tiểu nhân căn bản không đủ một lời quân vô thượng còn không nói gì lý mục mà bắt đầu nóng nảy lý mục cùng hung nô đối địch nhiều năm có thể nói là thù sâu như biển nguyên tông loại này không gì sánh được hoang đường nói như vậy quả thực muốn làm lý mục sung huyết não nguyên tông ngược lại là rất có chủng biết lý mục là triệu quốc đại tướng quân hơn nữa nhìn thấy lý mục nổi trận lôi đình hắn dám một điểm vẻ mặt sợ hãi cũng không có ồ thì ra là thế à xem ra bản vương làm sai nói như vậy lúc trước ngươi có thể đủ giết địch mà không giết liền đúng quân vô thượng chính thoại phản thuyết hướng nguyên tông dò hỏi quân vô thượng chính thoại phản thuyết nói như vậy nguyên tông hoàn toàn nghe không hiểu còn tưởng rằng là quân vô thượng túi đầu cũng không biết hắn có phải hay không ở trong núi ngây người lâu một đầu góc với tưởng nguyên tông lang lành nói hai anh n g ư ơ i biết sai là tốt rồi bản thân ta sử dụng chính là mặc tử kiếm pháp kiếm pháp này bao hàm năm đó tổ tiên cuộc đời truy cầu năm kiếm ái phi công còn hiển kiếm pháp chủ yếu không phải tiến công tính mà là lấy kiếm tâm làm gốc tâm câu thông thiên địa h ồ n g thủy lĩnh ngộ rất yêu thích chân đế dụng tâm đi yêu mỗi người mặc dù ngươi là đại vương như vậy ngươi cũng muốn yêu chính mình đại thần cùng với con dân mà là một lao bách tính ngươi thì đi yêu bên người mỗi người như vậy nhân gian tất cả mọi ngựa y tràn đầy yêu đây cũng là tổ sư c h ọ n đời theo đuổi rất yêu thích chỉ có lĩnh ngộ được loại này rất yêu thích kiếm pháp mới có thể càng thêm lợi hại hơn nữa mặc tử kiếm pháp chỉ đang cứu người với khó không thể l à m sát kẻ vô tội lợi hại lợi hại loại kiếm pháp này thực sự là thiên hạ nhất tuyệt ta quân vô thượng lại nhịn không được bật cười một bên cười còn một bên vỗ tay quân vô thượng tin tưởng nguyên tông lý giải hoàn toàn không phải mặc tử bản ý vũ kỹ chính là giết người kỹ xảo sáng chế vũ kỹ lại dùng để lĩnh ngộ cái gì rất yêu thích quả thực cực kỳ buồn cười nguyên tông nhất định là lĩnh hội lệch lạc cho nên có thể dùng hắn mặc tử kiếm pháp căn bản không làm sao dạng quân vô thượng tin tưởng chân chính mặc tử kiếm pháp tuyệt đối không chỉ một chút như vậy uy lực dựa theo ngươi nói như vậy các ngươi mặc r a quả nhiên lợi hại tư tưởng càng là thiên hạ vô sọ a nếu để cho các ngươi mặc r a chủ tránh thiên hạ lời nói cái kia bốn nếu nguyên tông mặc tử kiếm pháp căn bản không phải chính tông quân vô thượng cũng mất hứng thú không hề cùng hắn lãng phí thời gian nói thẳng bắt đầu mặc ra tư tưởng quân vô thượng mới nói đến đây nguyên tông liền ngắt lời nói thiên hạ kia nhất định vô cùng mỹ hảo khắp nơi tràn ngập sung sướng nói đến đây nguyên tông khắp khuôn mặt là ước mơ màu sắc đích xác mỹ hảo hoàn toàn chính xác sung sướng bất quá là người lười sung sướng cần lao nhân sĩ thống khổ nói thế giải thích thế nào nguyên tông hoàn toàn không minh bạch quân vô thượng lời ấy nghi vấn hỏi dựa theo lời ngươi nói chân chính thực hiện thiên hạ rất yêu thích cái kia thế gian cũng liền chân chính xong không để ý tới hội nguyên tông tràn đầy ánh mắt khó hiểu quân vô thượng tự mình hạ nói ra chúng xem mặc ra tư tưởng trong đó cốt l ó i nhất nhất bị người sở xưng đạo chính là hay là kiêm ái còn cùng trên dưới cùng m u ố n tả hữu cùng m u ố n thiên hạ cùng m u ố n loại này tư tưởng nhìn bề ngoài tốt hơn nữa nghe cũng cực kỳ khích lệ lòng người thế nhưng nhưng thật ra là hoàn toàn không thể thực hiện được người có tính trơ làm người người đều phú quý tràn ngập yêu lúc đó cũng là người trong thiên hạ đấu tâm giai diện này bởi vì vì thiên hạ tất cả đều là chia đều người trong thiên hạ toàn bộ đều tràn đầy lời n g ư ờ i nói rất yêu thích cho dù người không hề làm gì cũng sẽ không lãnh sẽ không đói bởi vì tự có khác nhau người cho hắn t ặ n g đồ nếu không hề làm gì cùng làm là giống nhau người nọ còn có cái gì động lực làm việc đấy cái này sáu nghe xong quân vô thượng lời nói nguyên tông rơi vào chính mình trầm tư hoàn toàn chính xác quân vô thượng cũng không dâu nói nhưng quân vô thượng nói là nguyên tông cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đáng sợ nhất là quân vô thượng nói làm cho nguyên tông cảm thấy rất có đạo lý ở nguyên tông trầm tư lúc quân vô thượng làm cuối cùng định luận mặc ra kiêm ái không có mở đầu có thể thực hiện trong chốc lát nhưng như vô nguyên chi thủy tất nhiên là khó có thể vì tiếp theo khó có thể vì tiếp theo khó có thể vì tiếp theo lẩm bẩm quân vô thượng những lời này nguyên tông đầu đầy đại hãn sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt ta đây mặc ra chẳng phải là cái gì cũng sai đó cũng không phải mặc ra cơ quan chú tạo chi thuật hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song Hiện nay thiên hạ, không ai、bằng. Ngoại ngoài, nay bằng. này bên trừ m ặ chương ra p i công t t ư thực cũng một trăm chín mươi mốt thuyết giáo nguyên tông ta mặc giả một đám chung quanh làm người thủ thành trở ngại chiến tranh lẽ nào đây cũng là sai nguyên tông những lời này nói xong có chút khàn cả giọng quân vô thượng lời nói càng ngày càng có đạo lý càng ngày càng đánh phá nguyên tông ảo tưởng trong lòng phi công cũng là nguyên tông đối với mặc gia tư tưởng sau cùng kiên trì sai không chỉ có sai hơn nữa lầm to quân vô thượng đầu tiên là khẳng định cái gọi là phi công lệch lạc mở lại xỉ cải thích địa phương có người thì có tranh đấu quốc gia dân tộc thậm chí bất đồng thân hình nhân chủng đều sẽ sản sinh tranh đấu trừ phi thiên hạ nhất thống tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một cái cánh chim phía dưới mới có thể chân chính tiêu trừ họa chiến tranh mà các ngươi mặc giả chung quanh quấy dối nói dễ nghe là bang nhân thủ thành thế nhưng không thủ được đâu không thủ được sẽ tăng cường phe tấn công sát t â m lúc đầu phe tấn công rất nhẹ nhàng là có thể phá thành phá thành về sau cũng sẽ không có đại động tắc gì bởi vì phải thu phục nhân tâm nhưng chính là bởi vì các ngươi mặc giả không ngừng bang nhân thủ thành làm cho bọn họ lâu công không phá được thử thương thảm trọng cái kia công phá về sau giết đỏ mắt phe tấn công đương nhiên sẽ không ở chú ý cái gì thu phục nhân tâm sát nhân đô thành không thể tránh được ta ba hắc ba cái này ba nguyên tông đối với quân vô thượng lời nói hoàn toàn không có phản bác năng lực lang lảnh vài câu đ ỗ n g nhiên ngã ngồi trên mặt đất thần sắc không gì sánh được trắng trường mặc ra hết thệ tư tưởng bị quân vô thượng từ đầu đến chân phê phán một lần quả thực nói xong cái gì cũng sai nguyên tông trong lòng thánh địa cũng hoàn toàn bị quân vô thượng phá hủy từ nhỏ đến lớn quan niệm trong nháy mắt phá vỡ đả kích là to lớn một bên lý mục nghe xong quân vô thượng nói cũng hiểu được quả thực quá có đạo lý đây quả thực là chân lý a lý mục từng thấy quân vô thượng trước đây lưỡi biện của nho thế nhưng kém xa hôm nay tới chấn động lúc đầu lưỡi biện quân vô thượng mặc dù nói nho ra hoàn toàn đã không có chống đỡ lực nhưng n g ấ m n g h ị phía dưới tuy là quân vô thượng lời nói câu câu đều có lý nhưng không khỏi có chút g i ả mồm át lẽ phải ý tứ nhưng hôm nay lại bất đồng từ quân vô thượng trong giọng nói đó có thể thấy được quân vô thượng đối với mặc gia học thuyết là chân chính từng có nghiên cứu đối mặt loại này văn võ song toàn kỳ tài lý mục cũng không thể không nói cái phục chữ bây giờ nguyên tông đã bị đả kích lớn quân vô thượng cũng sẽ không kích thích hắn nay thiên quân vô thượng chủ yếu là muốn cho nguyên tông tâm lý t r ô n kế tiếp mầm móng một cái muốn thực hiện mặc ra lý tưởng liền muốn làm cho thiên hạ nhất thống mầm móng vì sao quân vô thượng không có muốn mời chào nguyên tông rất đơn giản hiện nay quân vô thượng tuy là quý vi bắc vương nhưng cũng không phải là hoàn toàn bị người trung nguyên sĩ s ở tán thành bởi vì hung nô dù sao cũng là ngoại tộc quân vô thượng sinh hoạt thảo nguyên dù sao cũng là ngoại tộc chi địa đ ì n h giữ đất đai tình tiết rất nặng người trung nguyên là không thích đi liền một ít hiện tại cũng không muốn đi làm sao có thể làm cho một cái học phái toàn phái sẵn sàng góp sức đâu cho nên quân vô thượng hoàn toàn không có muốn mời chào nguyên tông mà chỉ là trước mai phục cái hạt giống này đợi sau này hình thức rõ ràng quân vô thượng chiếm giữ đại thế lúc nguyên tông thì sẽ đến đây dù sao nguyên tông hôm nay cùng quân vô thượng một phen luận đạo nhất định sẽ cho nn nguyên tông lưu lại ấn tượng khắc sâu nguyên tông cũng chắc chắn đi tìm mặc gia đệ tử đàn luận đập pháp chúng hắc lực, có chính xác nhìn thượng thuyết hay quân vô không có đi quản than ngồi dưới đất nguyên tông thậm chí một câu nói đều không lưu lại quân vô thượng trực tiếp phân phó đại quân tiếp tục lên đường không có biện pháp quân vô thượng hiện tại cũng không có thể đối với nguyên tông biểu hiện ra tự có nhất thống thiên hạ ý tưởng dù sao lý mục còn ở bên cạnh hơn nữa nguyên tông hiện tại bị đả kích lớn ngươi nói cái gì hắn sợ rằng đều nghe không lọt nói phân vài đầu tạm không đề cập tới quân vô thượng bên này triệu đều hàm đan lúc này cũng là náo nhiệt phi phạm bởi quân vô thượng cái này còn bướm cánh kích động rất nhiều kịch t ì n h cũng thay đổi tỉ như nhã phu、Úi、nhân vẫn theo quân vô thượng bên người đương nhiên không có cơ hội cùng hạng thiếu long đàm luận tình tỉ như hiện nay triệu mục hoàn toàn không có nguyên tắc trong hăng hái bị quân vô thượng chỉnh thảm hề hề thế nhưng có một chút không thay đổi chính là hạng thiếu long cùng liên tấn so kiếm liên tấn biệt hiệu trùng tua thương đỏ công tử vô luận kiếm thuật cùng cưới ngựa bắn cung đều hết sức giỏi mới tới hàm đan chung quanh tìm người so kiếm chẳng bao giờ bại một lần đánh hàm đan rất nhiều kiếm khách đều sợ ở niên đại này chung quanh đều sắp đặt vũ sĩ hành quán loại này hành quán tác dụng tương đương với đời sau chiêu hiền quán ngươi chỉ cần thân mang thiết kiếm có thể đi vào ăn uống cũng không dùng tiền thế nhưng nếu như ngươi võ nghệ không tinh tốt nhất vẫn là đ ừ n g đi bởi vì bên trong cũng không hài hòa rất nhiều võ sĩ vì biểu hiện năng lực của chính mình đương nhiên biết khiêu chiến những người khác bị thương tàn phế tử vong là hành quán bên trong mỗi ngày đều chuyện phát sinh đương nhiên vũ sĩ hành quán cũng phân là đẳng cấp địa vị càng cao người thiết định đẳng cấp càng cao tỷ như âu thị cùng quách thị không có chút thân phận võ sĩ cũng không có tư cách vào ở liên tấn nếu là thành danh kiếm khách đương nhiên là có tư cách ở cao cấp nơi ở và ở vũ sĩ hành quán vừa may là ô thị sản nghiệp cho nên thuận lý thành trương bị ô thị võ hát chiêu mộ trở về bởi liên tấn dung mạo cũng coi như tuấn mỹ lại thêm chi kiếm thuật cao siêu cho nên tiến nhập ô gia bảo phía sau ô thị thương yêu nhất tôn nữ ô đình phương lập tức đối với liên tấn sinh ra hào cảm có như vậy chút ý tứ bất quá ô thị dường như muốn ô đình phương gả vào vương thất cũng không muốn làm cho tôn nữ gả cho một cái kiếm thủ cho nên lệnh khiến liên tấn tâm phiền không nớt đang ở liên tấn tâm phiền lúc vừa vặn hạng thiếu long cũng bị đảo phương mời tới ô gia bảo liên tấn nghe được ô gia người người đều ở đây nói hạng thiếu long lấy lực một người địch tám trăm mã tặc lời trong lời ngoài ý tứ dường như vô cùng lợi hại thanh niên nhân chính là xung động liên tấn nghe được lời như vậy ngữ dường như cảm thấy ô gia những người đó đều ở đây quẹo vào nói mình không địch lại hạng thiếu long vốn là có đốt đuốc lên liên tấn càng thêm vào hỏa cho nên trực tiếp hướng vừa xong ô ra hạng thiếu long khiêu chiến Hạng thị i Gia, vẫn chưa tiếp thu Liên tấn Khiêu Chiến.、Kế、tiếp, Thiếu đi ế Kế u Âu thu Âu Long Long xong Đào vẫn Tấn Phương mang Hạng thiếu long đi gặp vừa chưa h t nếu về sau về mới u Âu Âu Âu ố n đương nhiên nhân. ở Gia gặp Gia kiếm phải đi cơm, m chủ thấy Thị mới gặp gỡ hạng thiếu long không biết bản lãnh của hắn nhưng cũng nghe nói hạng thiếu long cự tuyệt liên tấn luận võ cho nên chất vấn ngươi vì sao không dám nhận chịu liên tấn khiêu chiến có hay không chỉ là hữu danh vô thực không được một bộ uy vũ dáng vẻ hạng thiếu long cực kỳ xú thì nói chính mình tập chính là sát nhân phương pháp cũng k h ô n luận bản Cũng g du đỏ sức chi du hí kỹ xảo. thị u thiếu quân quân uy a ra vừa đan, thiệt phát thượng thú thấy được cái gì mới thật sự là sát t hạng hắn hàm không hiện không nhân phương pháp. h nói cái mới long xong còn gì là là đó có được, được vô vũ, Ô sự trong lòng không thích liên tấn mà triệu vương cũng không vui bởi vì liên tấn là một vệ người lấy vệ người thân phận không ngừng đánh bại triệu nhân hơn nữa còn là ở triệu quốc thủ đô vậy làm sao có thể để cho triệu vương vui vẻ nhiều lần dưới sự trùng hợp kịch tình về tới tầm tần ký chỗ cũ vừa lúc triệu vương chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi trúng thần cho nên ô thị quyết định mượn triệu vương mở tiệc chiêu đãi quần thần lúc làm cho quân vô thượng cùng liên tấn ngự tiền so kiếm trình diễn miễn phí nghệ chương một trăm chín mươi hai triệu quốc g dạ yến ngoại trừ hạng thiếu long cùng liên tấn so kiếm bên ngoài hàm đan còn có một chuyện đại hỷ sự không lâu yến quốc tiến công triệu quốc bị lao tướng liêm pha cảng trở về không chỉ có như vậy liêm pha càng là vây yến quốc khiến cho triệu quốc ở lục quốc trước mặt bộ mặt tăng mạnh khi t h ự c y ế n quốc tiến công triệu quốc lại nói tiếp vẫn cùng quân vô thượng có quan hệ yến quốc vốn là không giàu có lần trước quân vô thượng nhưng cố khiến người ta đi yến quốc gài bẫy đừng vô số người lương thảo nói xong rồi một năm sau gấp hai xin trả nhưng là một năm sau yến vương tả đẳng hữu đẳng cũng không thấy quân vô thượng tới trả phái người đi trước hung nô vương thành hỏi quân vô thượng ngược lại là trực tiếp nói thẳng câu cái này không ngày còn chưa tới nha sang năm sẽ trả yến vương sứ giả đem lời trở về cho yến vương cũng nói cho hiến vương hắn ở hung nô hiểu biết hiến vương thấy quân vô thượng thế lớn hơn nữa người trung nguyên từ chức cảm giác mình so với ngoại tộc tôn quý cho nên hiến vương cũng không còn đối với quân vô th âm dụng binh lại thành thành thật thật đợi một năm lại hơn một năm hiến vương lần nữa phái ra sứ giả đi và hung nô hỏi có đáp án như trước cái này hay không thời gian còn chưa tới nha sang năm sẽ trả cái này hiến vương còn không biết mình bị lừa gạt cái kia chính là người ngu xuất ra làm lúc quân vô thượng mượn lương quốc thư nhìn kỹ quả nhiên mặt trên căn bản không viết ngày tháng liền một cái sang năm gấp hai xin trả hiến vương cái này khiến nghẹn thú vị nghĩ ra binh tìm quân vô thượng tính sổ lại sợ hung nô thiết kỵ muốn lấy quốc thư phương thức mắng quân vô thượng lại sợ chuyện này chuyển ra phía sau đối với mình danh vọng sẽ có đả kích cũng khó trách hiến quốc đầy triều thân tử bao quát đại vương ở bên trong dám bị quân vô thượng đùa bỡn còn vui vẻ cho mượn đi lương thảo vậy làm sao có thể không khiến người ta buồn cười rơi vào đường cùng yến vương không thể làm gì khác hơn là đem tức giận phát đến quân vô thượng xuất thân triệu quốc trên người tùy tiện tìm một cái lý do liền phái r a đại quân xâm lấn triệu quốc nhưng là bây giờ triệu quốc không giống như xưa bởi quân vô thượng không ngừng cho triệu vương đưa tiền triệu vương hiện tại cũng không sợ run rẩy run rẩy chính là đánh hậu cần triệu quốc có tiền lại là thủ thành đơn giản là hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết tiến quân cho nên yến vương liền bị kịch hôm nay triệu đều hàm đan vương cung bên trong triệu vương mở tiệc chiêu đ á i chúng thần trước tới tham gia giả yến lấy mượn cơ hội khoe khoang mình một chút dù sao mới đánh thắng một hồi thăng chiến không thể không biểu thị một phen triệu vương vương tịch thiết lập tại đối chính cửa điện bắc trái phải hai bên mỗi bên c á c thiết bốn mươi tịch đều mặt hướng tâm điện sân rộng một dạng đại không gian tịch phân trước sau hai hàng mỗi tịch có thể ngồi mười người ghế trước đương nhiên là chúng vương thất quý trụ đại thần hậu tịch thì là gia quyến cùng đặc biệt có thân phận võ sĩ gia tướng càng tiếp cận triệu vương ghế thân phận địa vị liền càng cao thượng vẫn là luận điệu cũ dích tử triệu vương tả hữu đầu dưới hai cái vị trí là triệu mục cùng ô thị hai đại cấp quan trọng nhân vật lần này không giống với dĩ vãng chính quy hiến hội có thật nhiều nữ quyến cũng cùng bàn mà ngồi ô thị thương yêu nhất tôn nữa ô đình phương cũng tới ô thị đợi người tới được thật sớm triệu mục cùng đại vương cũng chưa tới bọn họ lại tới trước chỉ thấy ô thị một bên phân phó liên tấn cùng hạng thiếu long một hồi ở đại vương trước mặt không thể thất lễ vừa cùng quen nhau đại thần chào hỏi qua đại khái nửa giờ triệu mục ở vài tên võ sĩ vây quanh cũng đã tới chúng công khanh đại thần vội vàng hướng hắn vân an vô hình chung cho thấy so với hắn ô thị địa vị cao hơn như vậy một đoạn nhỏ triệu mục mới vừa vào cửa nhìn thấy ô thị bên cạnh ô đình phương hai ánh mắt gian tà lập tức đại sáng lên tiến nhanh tới nói đình phương tiểu thư đã lâu ô đình phương dám yêu dám hận có tâm tình gì cũng không che giấu đối với triệu mục cái này ô thị địch nhân số một nàng nơi nào sẽ có cái gì tốt sắc mặt hơi nghiêng người trào phía sau lanh đạm nói hầu ra ngươi tốt thấy Âu đình phương thái độ lãnh đạm triệu mục cũng không ở vương hữu quay đầu thấy Âu thị sau lưng hạng thiếu long cùng liên tấn đối với Âu thị dò hỏi bản hầu nghe nói ô gia có hai vị d u n g sĩ muốn ở đại vương trước mặt trình diễn miễn phí nghệ chính là bọn họ chứ ha h a chính là ta tới cấp cho hầu ra giới thiệu một chút vị này chính là hạng thiếu long vị này chính là liên tấn Âu thị tuy là cùng triệu mục không hợp nhau nhưng dù sao đa mưu tốc trí không giống Âu đình phương như vậy trực tiếp bình thường khách khí còn làm u ố n y tứ chỉ thấy liên tấn người xuyên hoàng sắc cuối cùng thêu lên long văn võ sĩ hoa phục chân đạp hát sắc võ sĩ b ì n h h o a vóc người cao ngất thể hình vô cùng truy lưng hùn vai gấu tràn đầy phái nam mị lực hai mắt càng là tinh long lánh cái chán cao quảng bình rộng rãi nhãn đang núi thẳng hai môi chặt hợp thành tuyến có không nói ra được ngạo khí cùng tự phụ thấy triệu mục hỏi ô thị ô thị còn không có giới thiệu xong hắn liền lập tức cùng triệu mục chào hỏi chắp tay thi lễ một cái hầu ra lễ độ mà hạng thiếu long liền muốn so với liên tấn rụt rẽ sinh ra cũng có thể nói là vô lý sinh ra có lẽ là hạng thiếu long thân là người hiện đại không biết nên như thế nào cùng loại này đại quan chào hỏi các loại chờ ô thị nói xong phía sau c ư nhiên chỉ là gật đầu báo cho biết một cái coi như cùng triệu mục chào hỏi hai người lưỡng trùng bất đồng biểu hiện triệu mục hoàn toàn nhìn ở trong mắt liền hai người chào hỏi phía sau ô thị biểu tình triệu mục cũng nhìn ở trong mắt liên tấn đối với triệu mục chắp tay lúc ô thị chân mày hơi khe nhữ một ít mà hạng thiếu long nhàn nhạt gật đầu lúc ô thị khoe miệng lại treo lên một tia nụ cười như có như không rất rõ ràng ô thị không thích liên tấn mà liên tấn cũng không phải cực kỳ vui ô thị bởi vì vì chủ công đều còn ở nói ngươi làm thuộc hạ lại tới sen mồm cái này vốn là vô cùng vô lễ mặc dù không biết liên tấn đến cùng thế nào nhưng có thể đả kích ô thị triệu mục liền hài lòng đột nhiên nói ô lão bản như ý bản hầu muốn mời liên tấn ngồi vào ta cái kia nhất tử đi mọi người đồng cảm ngạc nhiên triệu mục nói như vậy giống như hướng ô thị công khai nhân vật quan trọng muốn đem liên tấn nạp thuộc về dưới cửa liên tấn cũng đồng dạng giật mình hắn không nghĩ tới tự có đáng giá gì cự lộc hầu lạp long có thể ăn sợ về sau lại có chút mừng rỡ dù sao đây là cự lộc hầu đối với công nhận của hắn không thấy cự lộc hầu sẽ không mời hạng thiếu long đi qua ngồi nha ô thị bị triệu mục công khai như thế nhân vật quan trọng trong lòng tức giận không gì sánh được tuy là ô thị không thích liên tấn có thể là mình khu trục hắn cũng đục người bị k h u triệu mục vốn là dáng dấp không phải xấu hơn nữa chẳng những không phải xấu ngược lại đẹp trai không gì sánh được phối hợp với nhiều năm ảnh đế một dạng công lực giả trang ra một bộ ta rất xem trọng ngươi biểu tình rất đơn giản liên tấn tuy là tâm động nhưng vẫn không thể quyết định phải lúc này người nặng nhất chủ tớ tình nghĩa làm thực khách giả phải đối với chủ tử tận trung cả đời không thay đổi hiện tại nếu như hắn vứt bỏ ô ra mà chuyển đầu triệu mục lời nói l à sẽ phải chịu những người khác khinh bỉ chương một trăm chín mươi ba chuyển đầu triệu mục thấy liên tấn nửa ngày không nói lời nào còn giống như thực sự suy nghĩ lên có phải hay không chuyển đầu triệu mục ỗ thị càng thêm tức giận thầm nghĩ Mẹ, n u ô i đối với ngươi không không bạch nhãn chẳng quen làng, lẽ ra thị ậ t tùy một t sao. Ngươi nói nói, ngươi nghĩ chuyển đầu chỗ hắn. khác chỗ h câu ý đầu đã rất tức giận cho nên nói chuyện cũng không ở lộ vẻ cười đối với liên tấn thúc giục ngươi đang suy nghĩ gì đến cùng như thế nào hầu ra còn đang chờ đâu ô thị càng tức giận triệu mục liền càng vui vẻ cáo giả ngươi cũng có thiếu kiên nhận thời điểm trong miệng cũng nói ô lão bản không n ổ i không n ổ i liên tấn là tuyệt đỉnh kiếm thủ có làm cho làm hậu bản trờ đợi tiền vốn. ô thị cùng triệu mục hai người lời nói này lập tức phân cao thấp một người giọng nói vô cùng không tốt một người nói s o n g tình chân ý thiết liên tấn trong lòng hung ác chật cắn răng một cái nói đa tạ hầu ra thưởng thức liên m ộ làm sao dám không tuân lợi mệnh đại sành người chú ý bên này nghe liên tấn trả lời như vậy đồng loạt nhìn về phía ô thị ô thị dù sao cũng là nhìn quen gió to sóng lớn người giận quá thành cười hơn nữa cười đến vô cùng sáng sảng khiến người ta nhìn không ra sinh khí liên tấn ngươi đã như vậy quyết định vậy tối nay định phải đem hết toàn lực cho hầu ra giành vinh quang a chỉ được thắng không được bại ngụ ý chúng đại thần đều nghe rõ như ngươi thua ngươi cũng không cần ở hàm đan lăn lộn triệu mục cũng cười ha ha tiếng cười không gì sánh được thoải mái cũng vô cùng đắc ý lôi kéo liên tấn hương cái kêu bàn đi tới làm tiếng chuông vang lên nhắc nhở mọi người ngồi vào vị trí gần thiên vương hôn quốc thích công khanh quý trụ r ồ n r ậ p ngồi vào vị trí Trái tám tịch bắt trận thịnh tiệc. Tiếng Ti trúc một tấu thổi, vượt tới, tán trái tiếp tục tấu phải hai người đại cung đình dạ Mọi người mới mới vừa ngồi vững. Làm. lại văng lên. Văng lên, một đội lễ nhạc đội đi lại mềm mại lại lại phải hai bên đứng nghiêm, chào chào, chuẩn đình chuông nhạc nhạc. vừa sau bên bị bên mê lên. lên, lên này cung vững. văng văng đến đứng Làm. mềm đầu đầu đầu đó vào dạ lễ ở vương hậu cùng phi tần vây quanh triệu vương ngang nhiên đi vào trong điện phía sau theo hơn trăm tùy t h ầ n cận vệ trong đó phân nửa phân vòng qua tiệc rượu sau không gian đứng hàng lập gác chỉ còn lại phân nửa theo triệu vương hướng thiết lập tại điện quả nhiên chủ tịch bước đi triệu vương sắc mặt so với hai năm trước càng thêm tái nhận có thể là khí thế so với hai năm trước mạnh hơn rất nhiều không có biện pháp từ quân vô thượng xuất hiện về sau triệu vương có thể nói mọi việc thuận lợi đầu tiên là hung nô xâm lấn quân vô thượng vừa ra binh trực tiếp đem hung nô đánh quân lính tăng an giã không chỉ có thắng còn thu phục hung nô mà cũng là bởi vì quân vô thượng thu phục hung nô về sau hàng năm không ngừng thượng cống vào trình diễn miễn phí khiến cho triệu quốc quốc khố không gì sánh được tràn đầy ở có tràn đầy quốc khố làm hậu thuẫn dưới tình huống triệu quốc lại một không phải cẩn thận đem yến quốc đánh thắng mọi việc thuận lợi lệnh khiến triệu vương càng ngày càng tự tin trên người khí thế đương nhiên cũng theo đó tăng lên m một ít bất quá mọi việc thuận lợi cũng có điểm không tốt triệu vương bản chính là một cái háo sắc hảo t i ể u hàng người sự tình một thuận liền thích uống hơn mấy ly tìm vài cái mỹ nhân chơi bên trên một phen cái này thường xuyên qua lại triệu vương thân thể cũng liền bị t i ể u s ắ c móc sạch được không kém độ sợ rằng sống không được mấy năm triệu vương một mình đi tới chủ tịch chỗ vệ sĩ thì phân biệt bảo hộ ở hai bên cùng hậu phương lớn thật có một nước c h i chủ như thế triệu vương xong cùng chúng phi tần cũng mỗi người đi tới chính mình vị trí tất cả mọi người quỳ sắt trên mặt đất xin đợi hắn ngồi vào vị trí triệu vương sau khi ngồi vào chỗ của mình ôn nhu nói chúng khanh ra bình thân mời ngồi mọi người cao tụng chúc mừng chi từ phía sau mới ngồi trở lại tịch s ự triệu ự có cung nữ người tới mọi vì vương chỉ ra hôm nay chủ đề sau đó một phen tự thoại sau đó hai trưởng tấn công phát sinh nhất thanh thúy hưởng thối lui đến hai bên đại môn nhạc sĩ lập tức lại nổi lên tinh thần thổi một đám gần hai trăm cái dung mạo xinh đẹp rũ đ ô i én hình búi tóc a n mặc chuyển bán trong s u ố t chất nhẹ đoán mỏng các thức trường q u á i ca vũ cơ chỉ có như phi hồng múa vào trong điện vừa múa vừa hát thấy ẩn hiện sóng s ữ a chân ngọc làm ra các loại h u y ể n chuyển tư thế dạy người mê mẩn tâm thần tất cả mọi người vỗ tay hoan nghênh trợ hứng tiếng hoan hô như sấm đậu đợi ca vũ mua x o n g sau chúng vũ cơ hành lễ rời khỏi chỉ để lại một điện hương khí chúng người nhãn quang toàn tập bên trong đến triệu vương trên người nín hơi tính khí đợi hắn lên tiếng lớn như vậy cung điện tính đến nghe được cả tiếng kim rơi triệu vương rất hài lòng chúng thần phản ứng nhìn quanh quần thần một hồi cười dài ta đại triệu dùng võ lập nghiệp danh tướng xuất hiện lớp lớp trước có triệu suy triệu thuẫn triệu vũ chư tổ tiên hiển sự t ì n h tấn lúc đều quân công c á i thế dựng nước sau đó không phải có quân công người không được t r i ệ u tước nếu không có này tinh thần thượng võ quốc gia của ta sớm tản m á kiến diện mọi người cùng nhau xưng phải triệu vương thấy quần thần kính cẩn nghe theo cố gắng có cảm giác thành công nhìn tiếp hướng ô thị hớn hở nói quả nhân nghe nói ô thị hôm nay tìm hai vị đỉnh cấp kiếm thủ ngự tiền trình diễn miễn phí nghệ nhưng có việc này triệu vương chỉ do đi một cái trình tự kỳ thực ô thị đã sớm hôm qua liền báo cho biết triệu vương quả thực như vậy đại vương ô thị đứng ra thân hình túi người hành lễ ừ m quả nhân sớm đã nghe nói hàm đan xuất hiện một cao thủ triệu vương nói xong ánh mắt rơi xuống liên tấn trên người hớn hở nói không nghĩ tới nho nhỏ vệ quốc lại ra một vô địch kiếm thủ liên tấn vội vàng đi tới tích trước uy xuống dập đầu nói thần tử bây giờ trong lòng chỉ có đại triệu chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng thần tử máu chạy đầu rơi tuyệt không tao mày triệu vương kỳ thực vô cùng không thích liên tấn tiền văn đã nhắc tới liên tấn thân là vệ người lại quét ngang hàm đan rất nhiều kiếm thủ điều này làm cho triệu vương làm sao có thể cao hứng đứng lên bất quá bây giờ xem liên tấn như thế kính cẩn nghe theo triệu vương cũng không khỏi không bày ra một cái đại vương khí độ cười to nói t ố t ta đại triệu người hầu chỉ cần có tài chỉ cần liên tấn ngươi tận trung với ta quả nhân tuyệt sẽ không bạc đ á i ngươi liên tấn dù sao chỉ là một kiếm thủ không phải chính khách triệu vương thường xuyên lừa dối lời của người khác lại nghe hắn đại hỉ không nớt vội vã lớn tiếng lại vỗ vài cái triệu vương nịnh bợ ô thị âm thầm lạnh dên một tiếng hiển nhiên đối với hắn cải đầu triệu mục dưới cờ để cho mình ở chúng thần trước mặt mất mặt mà cực kỳ bất mãn triệu vương lại quát lên hạng thiếu long ở đâu hạng thiếu long mỉm cười ầm ầm đồng ý đi ra ngoài ở liên tấn đối diện quỳ xuống cao giọng nói hạng thiếu long tham kiến đại vương triệu vương hai mắt sáng lên hắn cho rằng hạng thiếu long là triệu quốc người hôm nay lại muốn cùng liên tục quét triệu quốc kiếm thủ mặt liên tấn so kiếm cho nên vô cùng tán thưởng quả nhân nghe nói ngươi lấy lực một người trí lui mã tặc tám trăm người lại trùng can nghĩa đảm vì đồng liêu chi mệnh không để ý tự thân lưu hậu kháng địch dương ta đại triệu uy danh Quả chương n n đối g là, là một trăm chín mươi bốn so kiếm tuyển mỹ triệu vương thấy hai người đều như vậy khiêm tốn thỏa mãn cười nói hai vị đều là nhân trung trí long lần này cung đình so kiếm vừa lúc cho các ngươi cho ta quốc lập đ i ị n phạm phát triển tinh thần thượng võ t ố t có thể có lực giết địch báo quốc hạ thiếu long cùng liên tấn hai người vội vã cùng kêu lên xác nhận triệu vương cười ha ha một tiếng nói quả nhân cùng ở đang ngồi các khanh đều gấp không thể chờ chờ hai vị biểu diễn tuyệt thế kiếm pháp nhưng tu ghi nhớ còn đây là luận bàn t i n h chất chỉ có thể điểm đến đó thì ngừng người thắng quả nhân lập tức phong làm ngự tiền kiếm sĩ có thể lĩnh quân xuất trinh triệu mục cất giọng nói đại vương thần hạ có một đề nghị triệu vương ngẩn ra nói cự lộc hầu mời nói triệu mục đứng lên cung kính nói như đại vương quy định luận võ điểm đến đó thì ngừng bọn họ định không dám làm trái đại vương chi mệnh với đâu chỗ này buộc tay bó buộc chân khó có thể phát huy kiếm đạo mời đại vương t â m nghĩ triệu mục gâm hiểm dất căn bản không đem liên tấn trở thành người một nhà hoặc có lẽ là ngoại trừ chính hắn hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào cho rằng người một nhà vì quét ô thị bộ mặt muốn để cho hai người đánh cho chết triệu vương đối với hai người giết hết bên trong ngược lại là không có ý kiến bất quá người là ô thị mang tới vẫn là do hỏi ô thị đối với lần này có ý kiến gì không ô thị là một cái thành công thương nhân lấy buôn bán người thân phận đặt chân ở trong triều đình đủ thấy người này thủ đoạn loại này người làm đại sự căn bản sẽ không quan tâm hai cái kiếm thủ sinh tử chủ yếu là hạng thiếu long hiện tại mới vừa đến không lâu sau còn chưa kịp lừa dối ô thị ô thị thầm nghĩ giả như hạng thiếu long kiếm pháp không đông đảo chết bởi liên tấn thủ cái kia tất nhiên là hắn không đủ bản lãnh không oán người được nhưng nếu có thể giết liên tấn nhưng có thể vì ta ra lúc trước chiếc kia đ i ề u khí mang theo ý nghĩ như vậy Âu thị gật đầu nói thiếu long đã từng cùng ta thuyết quá hắn tinh v u sát nhân chi đạo hoàn toàn không am hiểu trường kiếm biểu diễn cho nên như muốn kiến thức bản lĩnh của hắn thật không ứng đôi hắn có bất kỳ hạn chế nói như vậy giống như cho thấy muốn hai người vật lộn x u ố n g mái trong điện mọi người cùng đại cảm giác kích thích nghị luận ầm ĩ triệu vương đã thấy rất nhiều ca vũ biểu diễn lần trước ban đầu đi quân vô thượng quân doanh một phen quan sát tại chỗ lúc đó ngoại trừ sợ hãi bên ngoài cũng hiểu được mới mẹ kích thích hôm nay lại có thể xem chàng chém giết biểu diễn cũng đồng ý địch chính là lấy mạng ra đánh chiến tranh c h i đạo cũng chết sinh c h i đạo t ố t quả nhân sẽ không thêm bất luận cái gì hạn chế người thắng chính là quả nhân ngự tiền kiếm sĩ triệu vương nói thế kỳ thực cũng đó có thể thấy được hắn cũng không còn đem hai cái kiếm thủ mệnh để vào mắt người khác lấy mạng ra đánh nhất hậu thắng giả lại chỉ có một phong hào cũng chính là hay là ngự tiền kiếm sĩ cái gì là ngự tiền kiếm sĩ đây chỉ là một vinh dự danh sưng không hề thực quyền không hề phẩm cấp long tịch trước liền hạng hai người cùng nhau bằng lòng triệu vương nói hai vị d ụ n g sĩ xin hãy chuẩn bị toàn bộ điện vắng vẻ không tiếng động mặc sau khi trò hay mở màn thương liên tấn nhổ ra chính mình bội kiếm đi tới tâm điện đứng vững cầm kiếm mà đứng hai mắt tràn đầy tự tin khuôn mặt chứa ý cười cũng khó trách hắn như vậy biểu tình liên tấn quét ngang hàm đ à n kiếm thủ mặc dù là ở nhân gia cao thủ chẳng đáng đi ra cùng hắn khoa tay múa chân dưới tình huống nhưng cũng nói liên tấn thực lực ở liên tấn xem ra hắn thắng c h ắ c hạng thiếu long thấy liên tấn đứng vững cũng rút ra một bả một kiếm hướng liên tấn đối diện đi hạng thiếu long mặc cũng là một kiện võ sĩ trang phục thoạt nhìn vai rộng r a e o nhỏ anh vi bất phàm lúc đầu mọi người đã thấy liên tấn uy vũ đẹp nhưng so sánh với nhau hạng thiếu long lại nhiều hơn quang minh lẫm liệt anh hùng khí khái thấy trên đại điện nam nữ cũng than thở không nớt kỳ thực hiện tại chính khí lăng nhiên hạng thiếu long trong lòng cũng bỡ ngỡ bởi quân vô thượng q u á i nhiễu kịch t ì n h đại biến hạng thiếu long là cùng nguyên tông học qua kiếm pháp nhưng chỉ học được vài ngày hơn nữa nguyên tông dạy hắn mặc tử kiếm pháp là nguyên tông chính mình hiểu mỗi một thức đều là thủ thế hoàn toàn không có công kích chiêu thức kiếm pháp như vậy chỉ có thể hao tổn chết địch nhân căn bản liền giết không chết người nhưng liên tấn có thể quét ngang hàm đ à n kiếm thủ trên tay lại làm sao có thể không có điểm bản lĩnh thật sự hạng thiếu long muốn dây dưa đến chết hắn căn bản món là k hạng, hạng thiếu long không cần thật kiếm là hắn kiếm pháp thật không tốt luyện tập thời gian thực sự quá ngắn mà hắn luyện tập lúc nguyên tông lại để cho hắn dùng một kiếm nằm ở thói quen mà thôi hắn hiện tại cũng chỉ đành dùng một kiếm hạng thiếu long hiện tại đâm lao phải theo lao không thể làm gì khác hơn là bắt đầu trang b ư ớ c cười nhạt đại vương yên tâm thiếu long đối với lần này tỉ thí lòng tin mười phần hạng thiếu long nói thế kỳ thực không chỉ có là giả bộ cũng là muốn cho liên tấn tạo thành chút áp lực tâm lý làm cho liên tấn không mỏ ra hắn hư thực mà nghi thần n g h i quỷ có thể hạng thiếu long coi sót một điểm chính là liên tấn lứa tuổi nếu như liên tấn tuổi lớn chút càng thêm thành thục một ít hắn cái này cái kế hoạch xác thực sẽ hư hiệu quả nhưng bây giờ tám có hiệu quả bất quá là hiệu quả ngược liên tấn trẻ tuổi nóng tính trong mắt vốn là không người thấy hạng thiếu long cầm đem một kiếm liền muốn cùng mình so với liên tấn trong lòng giận dữ không gì sánh được làm như thế quả thực nhìn kỹ ta như không buồn cười một hồi ta phải giết ngươi hạng thiếu long nếu như biết chính mình làm làm cho liên tấn s á t tâm càng thêm kiên định sợ rằng sẽ hối hận không thôi mọi người ở đây đều đang đợi triệu vương tuyên bố bắt đầu tỉ thí chi tế triệu mục đ n g nhiên thấy ô thị phía sau ô đình phương trong mắt nhất truyền trưởng cười ra tiếng đối với triệu vương nói Cổ anh hùng nhân, phối Mỹ nhân, vì triệu ă n khắn cẳng khiến cho ta quốc thượng dưới quân dân g thể cho đầu, quốc có ta dưới õ ràng đ ạ vương vi triển thần nghị. phát thuật khác cái tâm một t r kiếm i ý, có đề vương mục ặ c dù không vui triệu nhãn ư n trên đại điện vẫn đủ cho hắn mặt ngui, mở miệng nói, cử lộc hầu có gì đề nghị, nói n g gì ở mở mặt Triệu ra đại đủ đề đi. cho cử lộc có mục hầu h thần quét ngang toàn trường chậm rãi nói vi thần đề nghị là lần này so kiếm người thắng có ở bổn điện bên trong tùy ý chọn một gã mỹ nữ làm vợ như vậy mỹ nhân chức quan toàn bộ được chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện đẹp mời đại vương khâm chuẩn nghe được như vậy thú vị đề nghị chúng thần cũng theo đồng thời ồn ào triệu mục tâm cơ quả nhiên rất thâm đem vật cầm trong tay bài phát huy đến lớn nhất liên tấn vừa mới chuyển đầu cho hắn dưới cờ đã bị hắn thoán s u y ế t muốn cùng hạng thiếu long gạch ngói cùng tan không chỉ như thế triệu mục còn đối với ô đình phương có ý tưởng giả như liên tấn chiến thắng hạng thiếu long triệu mục sẽ gặp phân phó liên tấn hướng triệu vương đòi ô đình phương sau đó sẽ làm cho liên tấn chuyển tặng cho hắn ô thị làm triệu mục đối thủ cũ đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay đối phương ngữ kế trên mặt lập tức biến sắc nhưng là lại không thể nói lời phản đối bởi vì hiện tại tất cả mọi người không có phản đối nếu như hắn phản đối vậy biểu thị hắn cho rằng người thắng nhất định sẽ tuyển trạch hắn tôn nữ ô đình phương cũng gián tiếp biểu lộ ô đình phương diễm quan quân phương còn lại mỹ nữ đều không có tư cách như vậy nhất định sẽ đắc tội đại điện hết thẻ nữ quyến chương một trăm chín mươi lăm b á c vương hồi t r i ệ u triệu mục đề nghị quần thân lại đang phụ họa triệu vương vốn là không có gì chủ kiến ngược lại không tổn thương tổn thương lợi ích của mình cũng liền đáp ứng kiếm đoạt mỹ nhân về kể từ đó đêm nay cung đình c h i chiến thế đem thiên cổ ca tụng quả nhân giống như cự lộc hầu mời người thắng có ở bên trong sân tùy ý chọn không có hô nước nữ tử làm vợ triệu vương kim khẩu v ừ a mở hết thể đều thành kết cục đã định sự chú ý của mọi người một lần nữa về tới bên trong sân hạng thiếu long cùng liên tấn trên người liên tấn hiện tại căn bản không nhận rõ ràng triệu mục l à người còn mục tưởng rằng triệu hạng à này là n động hắn yêu thích đình phương, trợ giúp hắn h thích được đ giúp yêu biết trợ ô t được mỹ h cho h â n nên trên n mặt lộ ra lộ k ô che giấu được sắc giấu m ặ thiếu vui với triệu đối mừng, mục cảm trong lòng càng c k í không h ô t Hạ h t i long thì không có biểu tình gì sắc mặt vô cùng bình tĩnh nỗ lực tiến nhập mặc tử kiếm pháp dưỡng tâm thủ tính trạng thái hai người biểu tình khác nhau kỳ thực cao thấp dĩ hiện hạng thiếu long cũng không phải là năm chắc phần thắng bình tĩnh mà là không thể không bình tĩnh có thể liên tấn đang so võ trước còn suy nghĩ những chuyện khác hoàn toàn là đối với thực lực mình cực độ tự tin hạng thiếu long rất rõ ràng lập tức phải bị đánh thành quốc bảo triệu vương t ử vương tọa bên trên đứng lên đang chuẩn bị tuyên bố luận v õ bắt đầu lúc này từ ngoài điện xông tới một gã người đi theo hầu một đường tiểu bảo quỵ ở triệu vương trước mặt bẩm đại vương năm triệu vương muốn nói chuyện lại bị người cắt đứt hơn nữa còn là một địa vị tivi người đi theo hầu triệu vương giận dữ không gì sánh được cắt đứt người đi theo hầu chính là lời nói lạnh lùng nói lớn mật người đi theo hầu lời nói cắt đức đang muốn bắt đầu l u ậ n võ đem triệu vương chú ý lực c h u y ể n rời qua hạng thiếu long cũng thở phào nhẹ nhõm tâm hắn biết chính mình phần thắng tối đa hai thành làm sao có thể bất tùng khẩu khí đánh nhau đoạn tỷ võ người đi theo hầu cũng đầy là hào cảm chắp tay lên tiếng nói đại vương bất giận người đi theo hầu vội và như thế nói vậy có việc gấp bẩm báo cũng xin đại vương nghe hắn nói xong tái phát n ộ cũng không chế a triệu vương vừa nghĩ hạng thiếu long lời nói có đạo lý người đi theo hầu không có khẩn cấp sự tình sao dám x ô n g điện bất quá trong lòng tức giận cũng không còn tiêu tan lại đối với người đi theo hầu l á n h đ ạ m nói chuyện gì triệu vương trong lòng vẫn còn ở âm thầm suy nghĩ không sẽ là yến quốc lại phản công a người đi theo hầu bị triệu vương sợ đến một tiếng mồ hôi lạnh muốn biết mình địa vị hèn m ọ n triệu vương tâm tình không tốt đều có thể đưa hắn năm ngựa xé xác càng chưa nói x ô n g điện loại đại sự này bất quá ai bảo hắn ngày hôm nay không may vừa lúc trách nhiệm đâu người đi theo hầu xỉ xỉ xách xách nói bẩm đại vương bắc vương cùng lý mục đại tướng quân hồi triều hiện tại đang ở ngoài thành vương thúc vừa nghe quân vô thượng đã trở về triệu vương b i ế n sắc mặt tuyệt ký lập tức xuất hiện trên mặt trong nháy mắt âm truyền tinh đại h ỉ không nớt mà q u â n thần nghe được hàm đ à n siêu cấp thai h ỏ a đã trở về biểu tình khác nhau một ít hai năm qua được quân vô thượng vô số chỗ tốt đại thần trên mặt cũng vui vẻ không nớt mà triệu mục cùng nho ra chờ cùng quân vô thượng có c ử u đoán đại thần liền vẻ mặt hàn sương lý mục là ai hạng thiếu long là biết đến nhưng bác vương là người phương nào hạng thiếu long thật chưa nghe nói qua hơn nữa cũng không còn ở trong sách sử thấy qua cho nên hết sức tò mò đặc biệt thấy quần thần biểu tình khác nhau liền càng tò mò hơn triệu vương phản ứng kịp lập tức đối với người đi theo hầu q u á c to truyền quả nhân lệnh khiến mở lớn cửa thành nên tiếp vương thúc cùng lý tướng quân vào thành sau khi vào thành tốc độ mời vương thúc cùng lý tướng quân tiến cung tuân đại vương chỉ người đi theo hầu thấy triệu vương tâm tình thay đổi tốt hơn mạng của mình bảo vệ nói cũng chót lọt rất nhiều quân vô thượng cùng lý mục nếu trở về so với vo đang nhưng không thể nhìn xuống phía dưới ít nhất phải các loại chờ bọn hắn tới mới được cho nên gần bắt đầu luận võ bị triệu vương tạm thời gác lại làm cho hạng liền hai người trở về tọa nghỉ ngơi một hồi lại so với một giờ về sau ở tâm tình mọi người khác nhau trong khi chờ đợi quân vô thượng đám người rốt cuộc đã tới vóc người tuấn vĩ đại quân vô thượng một người trước xinh đẹp như hoa sắc mặt lười biếng nhã phu nhân cùng uy phong l ấ m liệt lý mục theo sát phía sau mặt sau cùng đi theo là giống như tòa núi nhỏ một dạng hô dê n l i n h g i ã bốn người không mang bất luận cái gì võ sĩ nhưng thoạt nhìn lại khí thế bức người rất nhiều quân đội tướng lánh và cùng quân vô thượng giao hảo đại thần ở triệu vương đều còn chưa mở miệng trước cũng đã bắt đầu hướng quân vô thượng cùng lý mục vân an triệu vương nhìn thấy hai năm không thấy quân vô thượng hài lòng không gì sánh được cũng không trách cứ những đại thần này tại hắn còn chưa lên tiếng trước nói chuyện vội vã từ chỗ ngồi đứng lên tiến h lên đón vừa lên tới liền không nhìn thẳng hành lễ lý mục một bả nắm chặt quân vô thượng t a y vương thúc ngài đã về rồi triệu vương thân phận cao quý cỡ nào liền hắn đều đem ra hết giọng tôn kính đủ thấy hắn đối với quân vô thượng tôn kính cùng tin cậy tình kỳ thực những thứ này cũng là chuyện đương nhiên ở triệu vương xem ra cái này vương thúc là thiên hạ nhất có bản lãnh người tùy ý xuất chiến một hồi liền đánh bại triệu quốc từ kiến quốc tới nay vẫn đ ề phòng hung nô Càng đem đại thảo nguyên trực tiếp thu hoạch triệu quốc nguyên ngồi lên đem đại địa, tiếp triệu thảo thu thổ bắt vương vị phía sau. vị này vương phía thúc càng là không ngừng cho hắn sau, này càng ngừng tặng là điện ồ đưa t hai năm tìm không thấy ngươi nhạy giảm bất quá trên người vương giả chi khí càng hơn năm xưa quân vô thượng ngôn ngữ bình thản quan tâm một cái triệu vương lại định hót hắn một cái khiến cho triệu vương đã cảm động vừa vui sướng triệu vương gầy sao cái này đúng vậy kỳ thực căn bản không biến hóa nhưng quân vô thượng lại nói hắn gầy chút loại này bình thản ngữ t ử không ai dám cùng triệu vương nói như vậy cũng không ai dám đi đối với triệu vương nói đại vương ngươi gầy bởi vì cái kia là muốn chết cho nên quân vô thượng những lời này làm cho triệu vương nghe cảm thấy quân vô thượng là chân chính quan tâm chính mình ngôn ngữ hoàn toàn không phải che giấu cho thấy trưởng b ố i đối với hắn nồng đậm quan tâm triệu vương có vương giả chi khí sao khí thế hư vô phiêu miểu nói có là có nói không có là không có kỳ thực chẳng qua là lòng người cảm giác bất đ ộ n g quân vô thượng nói triệu vương vương giả chi khí càng sâu nhưng thật ra là triệu vương thích nghe nhất đến triệu vương nhu nhược ở quân vô thượng không có trước khi đến có thể nói là vô năng nhưng vô năng người cũng không phải thích vô năng mà là không có cách nào có thể quân vô thượng tới phía sau triệu quốc liền đại thắng triệu vương cũng liền có tự tin cảm giác mình có bản lãnh có thể tự có bản lĩnh lại không ai nói chuyện này mỗi ngày quần thần đều định hót triệu vương anh minh những lời này triệu vương sớm chán nghe rồi quân vô thượng dùng vương giả chi khí khen triệu vương làm cho triệu vương vui vẻ không gì sánh được cũng mới mẻ không gì sánh được triệu vương cảm thấy đây là trưởng bối đối với mình khẳng định đối với mình làm xong rồi một cái anh minh đại vương tán thành vương thúc quá khen triệu vương ở quân vô thượng trước mặt là vẫn thật khiêm n h ư ờ n g hai người ngươi tới ta đi lại là một phen lẫn nhau nính hót bất quá phần lớn thời gian là quân vô thượng đang nói triệu vương đang nghe hai cái vương cấp l a o đại ở phía trên táng gâu ai dám đi quấy dối cho nên thời gian cũng liền từng giây từng phút trôi qua hai người lấy tới lấy lui dám hàn huyên nửa giờ lúc này triệu vương mới nhớ tới lý mục còn quỳ hành lễ đâu vội vã nâng dậy lý mục quả nhân nhìn thấy vương thúc trong chốc lát quá mức mừng rỡ chậm trễ lý tướng quân không biết là bởi vì lý mục cùng quân vô thượng đồng thời trở về hay là thế nào triệu vương cư nhiên đã cùng lý mục nói một phen mang theo hầy này nói chương một trăm chín mươi sáu luận võ bắt đầu lý mục kể từ cùng quân vô thượng cùng nhau trở về hàng đan dọc theo đường đi cũng bị người bỏ qua quen hơn nữa triệu vương thân là đại vương đều nói xin lỗi từ mình thân vi thần tử đương nhiên không thể nói cái gì nữa chắp tay nói đại vương tâm tình lý mục minh bạch đại vương không phải để ý lý mục bị xem nhẹ là không thèm để ý có thể q u ầ n thần nhưng buồn b ự c triệu vương không vào chỗ bọn họ cũng chỉ đành đứng triệu vương không có ăn cái gì bọn họ cũng chỉ đành bị đói lúc trước chỉ uống rượu hiện tại cái bụng đang đói bụng đến phải khó chịu triệu vương lại cùng quân vô thượng trò chuyện cái không dứt. b u ồ n bực đại thần bên trong b u ồ n bực nhất vẫn là triệu mục hán bộ hạ nhiều muốn lung lạc người cũng nhiều cho nên lúc trước uống cũng tối đa hiện tại cái bụng đều ở đây bắt đầu cô lô phát vang lên triệu mục thầm nghĩ trong lòng mẹ mỗi lần đụng tới quân vô thượng đều không chuyện tốt mắt thấy luận võ lập tức bắt đầu liên tấn thắng lợi phía sau bản hầu liền có thể được mỹ nhân nhưng bây giờ luận võ chẳng những c h â m dứt còn làm cho bản làm m hầu ở ộ triệu bên làm bị đứng. làm đói phạt đứng. Triệu mục bị quân vô thượng cả hơn nhiều, thượng hơn hoàn toàn sợ, hiện tại cũng không dám chọc quân vô tại sợ, cả d á mang chọc cho thượng, h quân nên vô đem k i tiêu hỏa mục tiêu tập t u r đến lý mục trên người. Triệu mục mang trên mặt ụ c mang m trên ký hiệu cười giả bởi địa vị tương đối cao cho nên đứng c ũ n g cách triệu vương bọn họ rất gần tùy ý bước ra một bước t r ê n lời nói lý tướng quân đột nhiên hồi cung có hay không biên quan báo nguy muốn biết không đại vương thánh dụ vừa đem là không thể tùy ý hồi cung triệu mục căn bản không quan tâm tới biên tướng cho nên khi nhưng không biết hiện tại ở là lý mục trở về báo cáo công tác thời gian triệu mục lời nói là ở cho lý mục trừ chỗ mũ muốn trừ một cái tự ý rời vị trí mũ cho lý mục lý mục làm sao có thể nghe không hiểu lạnh dê một tiếng nói hay anh cự l ụ c hầu ngươi cứ việc yên tâm à từ vương thúc bình định hung nô tọa trấn thảo nguyên sau đó biên quan trước nay chưa có an ổn đã nhiều ngày là bản tướng quân trở về đều báo cáo công tác thời gian bản tướng quân đương nhiên phải dựa theo pháp luật chạy về vương cung Lý、mục、lời nói liên Mục nói triệu i ê u đáy đả, còn đem bản còn chính mình ngọn bản một phen, một ấ t tứ ý rõ ràng. n g ư ơ xem, triều đình hàng năm làm triều tướng trở về báo cáo công tác, biên i về đình hàng công cho h cáo báo n gian vừa vạn, bản sẽ ngay lập tức liền chạy về, nói rõ bản tướng tại thời tức t i chạy vừa về, sẽ lập ề rõ r đem triều đình tất cả pháp luật nhớ pháp tất luật t cả ở â mục lý. Triều m nghe lý mục nói xong cũng nhớ tới biên tướng đích thật là muốn trở về báo cáo công tác cự lộc hầu khuôn mặt tia dày nghĩa tránh n u ô n từ nói biên quan nếu vô sự bản hầu cũng yên lòng biên quan phòng vệ thực sự làm phiền lý tướng quân ngắm tướng quân nhiều hơn dụng tâm nói được bản thân dường như vô cùng chung quân ái quốc giống nhau triệu mục lời nói lệnh khiến lý mục nghe được trói thai không đ ớt triệu mục dường như nói được bản thân là người chủ sự giống nhau lý mục lãnh đạo nói trong triều cao thấp sự vật cự lộc hầu xem ra đều rất quan tâm nha bản tướng quân xem ngươi chính là làm tốt chính mình phần bên trong sự tình a lý mục lời ấy ở trong tối phúng triệu mục chung quanh n ắ m quyền quản một ít chính mình không cai chuyện bản hầu tự có chừng mực bị lý mục liền an p ú n g triệu mục còn có thể vẫn duy trì lạnh nhạt mỉm cười thật sự là lợi hại triệu mục quay đầu lại vừa vặn thấy quân vô thượng sau lưng nhã phu nhân bây giờ nhã phu nhân bởi tâm tình rộng rãi tươi cười rặng rỡ so với hai năm trước thoạt nhìn càng càng xinh đẹp động nhân hơn nữa một đường chạy đi nhã phu nhân có chút hệ hoài cho nên thoạt nhìn có chút lời ư nhác mà phần này lời ư nhác lại vì mỹ nhân bình thêm vài phần diễm lệ triệu mục nhãn tình sáng lên chắp tay nói phu nhân lễ độ cự lộc hầu lễ độ nhã phu nhân cũng lễ phép đáp lễ lại bất quá giọng nói mới lạ không gì sánh được dường như căn bản không biết triệu mục nghe được triệu mục thầm mắng không nớt triệu vương lúc này cũng phản ứng kịp vội v ã bắt chuyện quân vô thượng nói vương thúc ngài trở về tới thật đúng lúc hôm nay vừa lúc có hai vị dũng sĩ so kiếm trình diễn miễn phí nghệ người đến ban thưởng ghế ngồi ồ vậy thì thật là tốt xem một chút quân vô thượng lần này trở về nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì hạng thiếu long cho nên nói tiếp quân vô thượng địa vị quá cao bối phận trên là triệu vương thúc thúc mà tước vị c à n g là vương tước thuộc về đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật cho nên châu ngồi đương nhiên cũng cao bởi đang ở triệu quốc mà quân vô thượng cũng không còn tự lập xem như là triệu thần cho nên cũng không cùng triệu vương cũng xếp hàng ngồi nhưng châu ngồi cũng chỉ so với triệu vương dưới như vậy mấy bước nam ở triệu vương phía dưới cự lộc hầu cùng ô thị bên trên mà lý mục bởi dính quân vô thượng quang bị quân vô thượng lôi kéo trực tiếp tại h ắ n đầu dưới mà ngồi cũng cự lọc cùng nằm bên trên. ở l hầu thị ha ha. ý mục, mục, là là mục hiện tại đã là người của ta hoàn toàn đầu nhập vào ta điểm này lý mục cùng triệu vương đều không nhìn ra nhưng phía dưới có chút tinh minh đại thần lại một lần đều đã nhìn ra trong lòng cũng ở nói thầm Có phải hay không nên đi nên đầu quân Bắc vô ư tướng quân đều đầu nhập vào Bắc Vương, hiện tại Bắc Vương như người ơ hơn n liền quân nhập hiện lớn, có thể nói nắm giữ triệu quốc một phần ba quân quân A. Hơn nữa chính hắn người hung nộ g giữ đâu, đại đều đầu triệu quốc tại thế thể một vậy vào Bắc Bắc ba có A, thượng cùng lý mục có thể ngồi ở chỗ này nhưng hô duyên giã lại không được ngồi chỉ là đứng ngạo nghệ với quân vô thượng phía sau mà nhã phu nhân là nữ quyến cho nên càng không thể ngồi trên bên này chỉ có thể đi đến nữ quyến đế hoàn hảo nhã phu nhân trước đây nhiều năm trà trộn hàm đan cùng quý tộc các phu nhân đều quen thuộc không gì sánh được mắt thấy nhã phu nhân đi qua không ngừng có quý tộc các phu nhân hướng nhã phu nhân mời ngồi nhất tịch đối với các nữ quyến dân cần ý nghĩ của các nàng nhã phu nhân lòng biết rõ tuy là bên trong đích sắc có nhã phu nhân những ngày qua quan hệ nhưng c à n g cửa ải lớn hệ là bởi vì quân vô thượng hiện tại người nào không biết quân vô thượng là triệu quốc nhân vật phong vân địa vị chỉ ở triệu vương phía dưới mà thực quyền sợ rằng so với triệu vương đều cao mà nhã phu nhân là quân vô thượng mở miệng công nhận người thuộc về quân vô thượng thần tín đương nhiên muốn định bợ định bợ nhã phu nhân khách khí cự tuyệt rất nhiều nữ quyến mời ngồi mà là nhắm sĩ tử nhất phương đi tới nàng hai năm không thấy triệu bàn trong lòng s á c thực tưởng niệm cho nên vội vàng muốn gặp nhi tử triệu bàn là nhã phu nhân nhi tử bản thân thì có t ấ c vị cho nên cũng được mời tham gia lần này cung đình dạ yến bất quá bởi vì địa vị tương đối thấp cho nên ngồi cố gắng xa ở sĩ tử một bên không đề cập tới nhã phu nhân tìm con hành động bên này quân vô thượng sau khi ngồi xuống trước đổ một ngụm rượu sau đó tùy tiện c ậ u thả đối với triệu vương nói vương điện không nói là có so kiếm ả để cho bọn họ bắt đầu đi triệu vương đối với quân vô thượng nói gì ngay lấy càng sẽ không cảm thấy quân vô thượng có cái gì thất lễ ngược lại cảm thấy quân vô thượng như vậy là tính tình thật đối với mình nói lời trưởng bối nên có thái độ nếu quân vô thượng phân phó triệu vương lập tức tuyên bố hai vị dũng sĩ luận võ bắt đầu triệu vương như thế một tuyên bố ngày hôm nay bị bỏ quên thật lâu hai vị nhân vật chính mới một lần nữa đi tới trong điện lần nữa bày ra tư thế chuẩn bị luận võ chương một trăm chín mươi bảy ngạo khí liên tấn liên tấn cùng hạng thiếu long hai người nghe được luận võ bắt đầu cũng là tâm tình khác nhau hạng thiếu long còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp không nghĩ tới còn là muốn so với mà liên tấn đã sớm chờ không nhịn được mắt thấy bản thân lập tức liền muốn đại xuất danh tiếng lại bởi vì quân vô thượng trở về mà cắt đứt liên tấn vốn là tâm cao khí ngạo người như vậy lấy chính mình làm trung tâm không thích n h ấ t người khác đắp quá danh tiếng của hắn quân vô thượng hắn là nghe nói qua cũng biết người này dũng manh không ai bằng nhưng là hắn thấy đó là trên chiến trường cùng kiếm kỹ của hắn là hai việc khác nhau hơn nữa lại chứng kiến chính mình mới nhận thức dưới chủ tử triệu mục dường như cùng quân vô thượng không thế nào đối phó vì biểu hiện mình một chút trung tâm cũng vì dưới báo quân vô thượng đoạt hắn danh tiếng c ự hận liên tấn cư nhiên không tìm đường chết thì không phải chết hướng quân vô thượng kiêu chiến chỉ thấy lúc đầu liên tấn cùng hạng thiếu long đối diện mà đứng lúc này lại xoay đầu lại hướng quân vô thượng liền ôm quyền khoe miệng lại cười nói quân vương thúc anh minh lần chuyển thiên hạ ta ở hàm đan thường xuyên nghe nói vương thúc là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ đợi tiểu nhân thắng được trận này so với võ hậu muốn mời vương thúc chỉ điểm một hai kiếm kỹ chi đạo liên tấn hoàn toàn không đem hạng thiếu long nhìn ở trong mắt đầu tiên là cho thấy chính mình đối với cuộc tỷ thí này thắng được tự tin vô cùng sau đó hướng quân vô thượng khiêu chiến hơn nữa nói ngữ bên trong đối với quân vô thượng cũng không thế nào tôn trọng từ câu kia ta ở hàm đan thường xuyên nghe nói đó có thể thấy được liên tấn căn bản không phục quân vô thượng lời này vừa nói ra quân thần tập thể não động liền triệu vương đều có chút ngạc nhiên đây quả thực là bệnh tâm thần à, ở triệu quốc người nào không biết quân vô thượng dẫn mấy vạn người đều đánh hạ h u n g nô liên tấn lại còn dám hướng quân vô thượng khiêu chiến khiêu chiến còn chưa tính n ô n ngữ vẫn như thế ngạo khí q u â n thân náo động sau đó tất cả đều nhìn có chút hạ hê nhìn triệu mục dù sao liên tấn hiện tại xem như là triệu mục nhân ô thị càng là tâm lý vui vẻ muốn chết ha ha triệu mục ngươi xong thu tên phản đồ này hiện ở tên phản đồ này ở trước mặt mọi người đắc tội lấy cẩn thận nhãn chứ danh quân vô thượng sợ rằng bút trướng này quân vô thượng biết coi bói ở trên thân thể ngươi chỉ bằng ngươi ngươi là thân phận gì xứng s a o làm cho bản vương chỉ điểm không biết trời cao đất rộng quân vô thượng nghe xong liên tấn lời nói đầu tiên là sửng sốt tiếp lấy lập tức phản ứng kịp quân vô thượng không nghĩ tới liên tấn như thế nao tản lại dám ở trước mặt mọi người hướng hắn khiêu chiến kỳ thực đây hoàn toàn không trách liên tấn liên tấn đến hàm đan lúc quân vô thượng đã đi hung nô mà hắn chẳng qua là một cái kiếm thủ kết giao người đương nhiên không sẽ là quan to quý tộc mà là ô ra một ít tổng quản hạ nhân tuy là những thứ này tổng quản hạ nhân ở bên ngoài cũng coi như có chút thế lực nhưng là cùng chân chính đỉnh kim tự tháp tầng nhân vật t r ê n lệch đâu chỉ nghìn i ả m liên tấn từ những nhân khẩu này bên trong nghe được tất cả đều là ô thị cùng triệu mục đấu tranh hơn nữa ô thị tùy thời chịu thiệt cho nên ở liên tấn trong l ớ n tượng triệu quốc ngoại trừ triệu vương liền lấy cự lộc hầu thế lực lớn nhất nhất hiển quý quân vô thượng coi thường ngôn ngữ làm cho liên tấn vô cùng không cam l ò n g còn muốn phản bác vội vã bị sắc mặt kịch biến triệu mục cắt đ ứ t triệu mục q u á to cơm miệng bắt đầu tỉ、thí. triệu mục lúc này tâm lý không gì sánh được hối hận a ta làm sao xui xẻo như vậy a thu một cái như vậy hàng đây không phải là lửa ta nha mặc kệ liên tấn làm sao không phẫn nhưng là mình tân nhậm chủ công đều lên tiếng so với võ kinh quá nhiều lần đình chỉ rốt cục chính thức bắt đầu liên tấn lạc hướng hạng thiếu long bày ra tư thế hai chân không bước mà đứng ngồi mã chấm eo trên thân nhỏ bé ngựa ra sau ở đèn dưới thức mang loẹ loẹ bảo kiếm chỉ phía xa hai ngoài mười bước hạng thiếu long trôi kiếm kể sát trước ngực khiến người cảm thấy hắn lực lượng cường đại đang vận sức chờ phát động